Phát Hiển lại hỏi một lần, sao lại thế này? Cơ Ngọc Lạc nâng nâng cằm, chỉ hướng trên mặt đất hai người, khách điếm, này hai người ý đồ hạ dược, bị triều lộ ngăn cản. Người sáng suốt thấy thế đều có thể phỏng đoán ra ngọn nguồn. Phát Hiển hỏi đều không phải là việc này, nhưng trên người ướt đến khó chịu, hắn triều thang lầu đi đến, đi lên nói. Một chất thang lầu có chút năm đầu, hai người đồng loạt giẫm lên đi thậm chí có chút lay động, phảng phất ngay sau đó liền sẽ sụp. Này khách điếm xác thật không có gì suy ý. Không chỉ mấy gian phòng đều dơ loạn thật sự, cách cửa mạng nhện cũng chưa quét tước, chỉ có kia một gian thượng đẳng phòng là quét tước quá, phòng chừng là cố ý vì cầu khách nhân. Như vậy vừa thấy, nói đây là thượng đẳng phòng dường như cũng không quá. Tới rồi trong phòng, Hoắc Hiển đem áo ngoài cởi treo ở giá gỗ thượng lượng, không có than hỏa cũng không hiểu rõ ngày có thể hay không phơi khô. Hắn kia thuế khăn xoa bên trong xiêm y, dì hề. trên trán hai giùm tóc ngắn bị vũ ướt ngẹp, nói, nói một chút đi, Chu Phú là người giết. Cơ Ngọc Lạc nhướng mày, không hổ là chấn phủ đại nhân biết đến còn rất nhanh Hoắc Hiển cười một cái mới vừa rồi tìm được chu phú thi thể khi hắn đại để liền biết được nàng thật xa hướng vùng ngoại ô chạy cái gì cho nhau khách sáo nói nơi nào so với ngọc lạc tiểu thư bản lĩnh vẫn là hơi kém hơn một chút hắn chỉ chính là cơ ngọc lạc trước tìm được người còn nhân tiện đem người giết sự hắn lại hỏi chu phú công đạo cái gì tất nhiên là nên công đạo đều công đạo cơ ngọc lạc mới có thể không chút do dự muốn nhân tính mệnh trong mưa đông lạnh một chuyến thoát hiển môi phía bạch cơ ngọc lạc không ngồi ỉ ở góc bàn nghiêng đầu đánh giá hắn sát siêm ý ỉa động tác ánh mắt định ở hắn trên môi mặc danh nhớ tới đêm đó nửa tỉnh không tỉnh khi sự nàng sau lại lại ngủ đi qua sau khi tỉnh lại hồi tưởng lên cũng không biết là thật sự vẫn là chính mình làm ngộ tư cập này cơ ngọc lạc giữa mày nhữ lại vì làm không rõ thật giả mà cảm thấy phiền lòng loại này phiền lòng chỉ ở thanh tỉnh khi toát ra đã tới một cái trước mắt hiện tại lại cảm thấy loại này cảm xúc ở bị vô hạn phóng đại phát hiện thật lâu không chờ đến trả lời miễn cưỡng leo khô trí tuệ sau ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy cơ ngọc lạc dùng cái loại này rét căm căm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn giống đêm mưa phong không chút để ý lại có điểm hung hắn hiểu rõ gật đầu đem thuế khăn ném ở một bên hướng lưng ghế thượng tới sát, nói sách ngọc lạc tiểu thư các ngươi người trong giang hồ không phải nhất giảng đạo nghĩa sao việc này nói tốt cùng nhau cha ngươi xong việc đem người giết còn tính toán cất giấu cơ ngọc lạc không tính toán cất giấu nhưng bị hắn như vậy vừa nói hừ lạnh một tiếng kia lại như thế nào nàng đốn hạ lại hỏi các ngươi làm cái gì án tử lại ném bạc quả thật cơ ngọc lạc hỏi rất là thiệt tình thanh ý nhưng lần trước kho bạc việc nhiều nửa chính là thôi tuyết lâu làm này đây lời này nghe được không khỏi có chút bỏ đá xuống giếng ý tứ phát hiện quả thực muốn cho nàng khí cười hai tay hướng trước ngực một ôm siêu tầm mất đi dân cư có tính không sai sự ai ném cơ ngọc lạc mới phản ứng lại đây ngươi tìm ta Hoắc Hiển không hề răng, ném gai ánh mắt làm nàng chính mình thể hội, cơ ngọc lạc tiêu hóa một chút, nói, như thế nào, ngươi cho rằng ta chạy, tính toán tập nạ ta. Hoắc Hiển mặt trận, nói, ta cho rằng ngươi đã chết, tính toán thế ngươi nhặt xác. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Cơ ngọc lạc nhìn thẳng hắn nửa ngày, mới chậm rãi rời đi ánh mắt, nói, ngươi yên tâm đi, thôi tuyết lâu cũng không làm lô vốn sinh ý, ngươi tiền đặt cọc chỉ thanh toán một nửa, ta còn chờ muốn mặt khác một nửa chúng chi ngươi hứa hẹn chuyện của ta nhi còn không có làm hoắc hiển suy thanh ngữ khí cũng không tính thực hảo kia tốt nhất loảng xoảng mà một tiếng kia vốn là lung lay sắp đổ cửa sổ suy sụt một nửa mưa gió thoáng chốc rót tiến vào cơ ngọc lạc đón cái đời mặt tiến lên duỗi tay hợp cửa sổ nhưng đã không thay đổi được gì nay phá cửa sổ căng không được một đêm trong phòng sợ là muốn trứng thủy cơ ngọc lạc tâm phiền ý loạn táo bạo mà đem không vững chắc một cửa sổ bàng âm thanh động đất hướng trong kéo chỉ nghe một tiếng tê vang kia cửa sổ nhân gặp ngoại lực phá hư toàn bộ sổ đổ người xui xẻo lên đó là ra ngoài ngộ mưa to tá túc nộ hát điếm cửa hàng còn thập phần rách nát liền che mưa chắn gió cửa sổ đều không có cơ ngọc lạc không nói gì một trận nói đổi gian nhà ở Hoắc hiển không nói chuyện cầm chính mình kia bị vũ ướt nhẹp áo ngoài tiến lên ba lượng hạ cột vào cửa sổ lan thượng trói thật sự khẩn bị gió thổi đến đắp thành bán cầu trạng nhưng cũng miễn cưỡng có thể che mưa hắn liền đứng ở trước mặt nói nói một chút đi Chu Phú, hoác hiện người này thân cao cường tráng, là thực thích hợp hành quân tắc chiến cái loại này dáng người, đứng ở người trước khi, bóng dáng có thể đem người toàn bộ bao lại, cảm giác gáp bách mười phần. Cơ ngọc lạc thực không thích loại này mặt đối mặt đứng thẳng tư thế, đến ngẩng đầu lên mới có thể xem hắn, luôn có lạc người một thành cảm giác. Nàng nâng lên cằm, trong mắt lộ ra lại lánh lại khiêu khích thần sắc, ta nói, thôi tuyết lâu chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý, ngươi lấy đồ vật tới đổi phát hiển vừa mới đánh tiếng khách điếm liền nhận thấy được cơ ngọc lạc cảm xúc không cao, hoặc là có thể nói là ác liệt, ngày thường lánh về lãnh nhưng chỉ cần không gặp thượng triệu dung sự, đảo cũng sẽ không như vậy hung. Hắn rũ mắt xem nàng, thật lâu sau mới gật đầu, hành, tin tức đổi tin tức, ngươi muốn biết cái gì? Nàng muốn biết quá nhiều. Nàng muốn hỏi tạ tiếu đến tột cùng có phải hay không lâu phan xuân, muốn hỏi hắn có phải hay không đã biết được việc này, muốn hỏi kia phúc kỵ binh băng hà họa có phải hay không bút tích thực có biết hay không mặt khác một bước ở nơi nào nếu như tạ túc bạch chính là tiểu hoàng tôn như vậy đại hắn đại thù đến báo bước lên ngôi vị hoàng đế thôi tuyết lâu còn ở đây không đâu cơ ngọc lạc sinh ra một tia mờ mịt vô thố tựa như kiểu gia diệt môn lúc sau nàng mang theo kiểu tuần bên ngoài trốn rồi hai ngày như vậy hồn vô quy túc cảm giác cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm hắn trong mắt ánh mắt càng lúc càng ám giống ban đêm một mặt màu đen nàng bỗng dưng nắm lấy nam nhân cổ áo dùng cậy mạnh đem hắn đi xuống túm Nhón chân đi đủ hắn thân cao. Môi dán môi, nàng ấm áp chạm vào hắn lạnh băng. Phảng phất băng hỏa lưỡng trọng thiên, một chút đem người đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Nàng thực trọng địa cắn đi xuống, không lưu tình chút nào, cho hả giận dường như. Hoắc Hiển nhíu mày chịu đựng đau, huyết từ hắn cầm đi xuống tích, qua hồi lâu, lâu đến môi đều đã tê dần, kia lực đạo mới bị bung ra, cơ ngọc lạc bung ra hắn cổ áo, lui trở về. Hai người đều thở phì phò. Hoắc Hiển giơ tay một mạt mãn chỉ huyết, hắn xem qua đi. Nói, này tính đổi tin tức lợi thế sao? Cơ ngọc lạc không nói, nàng liếm liếm môi phùng tanh ngọn, làm như không quá thích mà đẻ ép hạ mi. Liên nghe đỉnh đầu rơi xuống thanh ý vị không rõ cười, này lợi thế ta có điểm mệnh, ngươi biết không, không có người dám cùng cẩm Y thì vệ làm buôn bán. Nếu là có, liền phải làm tốt lỗ sạch vốn chuẩn bị. Chương 56 chương 55 Chương 55 Cùng phong không nghỉ, gào thét mà lôi cuốn trụ mưa to, giống như trường đao cắt qua phía chân trời thanh âm cùng với tiếng sấm điện thiểm duy nhất ánh nến cũng phốc rào phốc rào lập loại quang phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải tát dồn dập tiếng hít thở vào lúc này có vẻ đặc biệt nhỏ bé mỏng manh hoác hiện vùi đầu ân xuống dưới khi cơ ngọc lạc không trốn tùy ý hắn đem chính mình đổ ở chật trội góc tường môi lưới chạm vào nhau hoàn toàn không phải lướt qua liền ngừng thân pháp càng giống hai bên đánh cờ miệng trương đóng mở hợp gian như là đều tưởng đem đối phương hủy đi nhập trong bụng đánh giá thắng thua nuốt khi kia cổ tanh vị ngọt nhi càng sâu nhưng mùi máu tươi mạc danh làm người càng thêm hưng phấn đầu lưỡi đau ma cảm du tẩu quá ngũ tạng lục phủ cuối cùng xông thẳng đỉnh đầu cơ ngọc lạc thậm chí cảm thấy kia mút hôn thanh so ngoài cửa sổ rông tố còn muốn điên cuồng loại này điên cuồng có thể đem những cái đó táo buồn bực buồn đều tạm thời bao trùn qua đi cuối cùng hai người đều có chút không đứng được hoác hiện hai tay ấn ở nàng sau trên eo biên dây dưa vào để đem người hướng trên bàn mang cơ ngọc lạc ăn ý mà đuổi kịp nệ bước không biết là ai vô tình đá ngã lăn cái ghế gỗ không người để ý hô hấp đều năng rối loạn so với hắn ban đêm lúc ấy còn năng cơ ngọc lạc thầm nghĩ nguyên lai không phải nàng nằm mơ hoác hiện chậm rãi dừng lại môi còn dán, hô hấp còn giao triển hắn vẫn không nhúc nhích mà ngừng hồi lâu mới sơ qua thối lui nửa phần nhìn chằm chằm nàng mặt mày xem mặt trong ngón tay cái cũng chậm rãi hoạt đến đôi mắt nhẹ cọ hạ này đôi mắt thập phần tuyệt không thể tả nơi đó đầu hàng năm cất dấu băng xương ngay cả hiện tại đều phải thở không nổi tới thời điểm đều còn như thế thanh minh Lạnh như băng mà nâng một chút, lại có thể câu ra vài phần liêu nhân kiểu diễm, cơ ngọc lạc khả năng chính mình cũng chưa phát hiện. Hoác hiển nhìn nàng này đôi mắt, suy nghĩ tựa đều bay tới trong mưa, làm như thực nỗ lực tự cấp lập tức tình cảnh tìm một hợp lý lý do. Nhưng dông tố đan sen đêm, phong thích dục vọng muốn cái gì lý do. Hoác hiển tưởng, cả trai lẫn gái chi gian từ đâu ra như vậy nhiều bởi vì cho nên. Cơ ngọc lạc như mày, không kiên nhẫn mà nghiêng người, dùng môi đi tìm hắn môi, hắn mới một lần nữa cúi đầu. Môi răng gian tràn ra một tiếng thực nhẹ than thở, mặc kệ. Nhưng mà nhắm mắt lại này một cái trước mắt, hắn bỗng dưng nhớ tới ngồi ở hí lâu cơ ngọc lạc, nàng dùng một bộ giả mô giả dạng vô tội miệng lưỡi nói hoác tiểu công tử sinh ra thể nhược. Mặc dù ngươi không hại hắn, hắn cũng kháng không dậy nổi hầu phủ gia nghiệp đi. Kia một khắc giống cái gì đâu, giống như là một con thuyền trên biển đi cô thuyền, Đông nhiên có người đứng ở đầu thuyền, còn cầm lấy tương. Mặc kệ nàng là cố ý vẫn là vô tình. Cơ ngọc lạc trên người không có thế nhân sở thừa hành quân sáo, thậm chí không có cái gọi là thị phi thiện ác giới hạn, nàng sát triệu dung, chỉ là vì trả thù, cũng không nhân triệu dung là cái lầm quốc quyền thiến, đồng dạng mà nàng cũng sẽ không bởi vì hắn là cái gọi là yêm đảng chó săn, mà từ bỏ cùng hắn đồng yêu, nàng thậm chí không để bụng bởi vậy sẽ đem hoác hiển này sẽ cắn người cầu đưa lên càng cao vị trí. Nàng không phải người tốt, cho nên ở nàng trước mặt, hắn cũng không cần là người tốt, không cần quăng mũ cởi giáp đi tự chứng trong sạch kia có thể là dục vọng bắt đầu phát hiển giữa môi động tác càng hung hướng càng sâu mà hôn cơ ngọc lạc đầu lưỡi đều đã tê dần càng cũng toan nam nữ chi gian lực lượng quả thực cách xa nàng không thể không cam bái hạ phòng dần dần đỉnh chỉ đánh giá qua hồi lâu hai người thở hổn hển tách ra tầm mắt còn quấn quanh ở bên nhau phát hiển nhìn nàng nói ngươi đều sẽ không mặt đỏ sao mưa gió tiệm tắt đương mảnh cột vào bên cửa sổ quần áo cũng chưa động tĩnh cơ ngọc lạc ngồi ở bên cạnh bàn cho chính mình đổ trà, nóng bỏng nước trà đụng tới xương to môi khi, nàng giữa mày nhẹ nhàng ninh một chút, lại không coi ai ra gì mà lượng hạ trà, cảm xúc đã là bình phục xuống dưới, nói, Y Lệ Chu Phú lời nói, năm đó tần Uy cha xét chướng mục phía trước, Vân Dương Ngân khố sắc thật thiếu hụt rất lớn một bút bạc, nhưng hắn nói là ngay lúc đó Vân Dương Chi phủ Vương Khiêm cố ý mở rộng phủ binh, cường tráng quân đội, đây cũng là nhân Vân Dương hàng năm chiến loạn, vì để ngừa vạn nhất mà làm chuẩn bị, hắn cũng không cùng tiêu ra người tiếp xúc chỉ nghe theo vương khiêm sai phái chỉ là không nghĩ tới vân dương chiến bại sau triều đình sẽ phái người kiểm tra sổ sách chứng ngục chu phú nói kia mấy ngày hắn sức đầu mẹ chán chỉ nghĩ bổ thượng kia bút chỗ trống nhưng thật sự quá lớn vân dương bên trong phủ lúc ấy chính là một bút sổ nợ rối mù căn bản điền không thượng đến nỗi mặt sau như thế nào điền thượng chu phú cũng không biết nhưng cơ ngọc lạc suy nghĩ lại rõ ràng có thể bổ thượng như vậy đại lỗ hổng ở lúc ấy chiến hậu vân dương chỉ có nhà giàu số một kiều gia có này tài lực Vừa lúc giặc cỏ cướp sạch cũng là chuyện thật nhi, Vương Khiêm cùng người hợp nhưu, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cướp tiều ra gia, gia sản, vu hoan đến giặc cỏ trên đầu, khi đó mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, này hết thể cơ hồ không có sơ hở. Cho nên ở tần uy đã đến lúc sau, chứng mục cũng đã bình. Này đối tiều gia tới nói, chỉ do thai bay vạ gió, lại là như vậy buồn cười lại không thể tưởng tượng nguyên do, liền phải tiều gia trên dưới mấy chục khẩu người tánh mạng, quả thực hoang đường. Tiều gia vợ chồng là như vậy người tốt. Cơ Ngọc Lạc trong lòng khó bình, hóa hiển xem nàng đứng đắn mặt mày, nói: Phủ binh, binh ở đâu? Lúc ấy triều đình phái người kiểm kê, vẫn chưa có bao nhiêu ra một chi phủ binh. Nếu như Chu Phú lời nói vô kém, rất có khả năng là Vương Khiêm tự mình dưỡng chi quân đội. Cơ Ngọc Lạc nói: Không bằng nói là Vương Khiêm thế triệu dung dưỡng chi binh, nhưng tàng một chi quân đội ở Vân Dương. Lúc ấy trưởng quản quân vệ Tiêu xính liền thật không hiểu hiểu. Lại nói cách khác, triệu dung vây với thâm cung. Tổng phải có người thế hắn chiêu binh mãi mã, người này không phải là vương Kiêm, chỉ có thể là tiêu sính. La cố như vậy trải vớt xuống dưới, tiêu sính trong tay trừ bỏ triều đình binh, còn có một chi chính mình dưỡng tư binh, số lượng khả năng còn không nhỏ. Ý gì trước đây Triệu dung cố ý hỏi đến thịnh lan tâm về hoắc hiển tra án tử tra được Vân Dương đi sự, rất có khả năng là lo lắng hắn sẽ tra ra việc này, lén nuôi quân, gác ai trên đầu đều là tử tội. Mà này chi binh, vô cùng có khả năng còn giấu ở Vân Dương. Cơ Ngọc Lạc cùng Hoác Hiển nghĩ đến một khối đi, nàng nói, sự ta đã giúp ngươi cha được nơi này, nếu có thể chứng thực tiêu ra tự mình chiêu binh mãi mã, ngươi tưởng đắn đo hắn dễ như trở bàn tay, triệu dung có thể cho ta đi. Hoác Hiển không nói chuyện, nửa ngày mới nói, gấp cái gì, này hết thể đều chỉ là ngươi ta phỏng đoán, tổng muốn bắt đến chứng cứ mới được, chính là hy vọng trong lúc này, thôi tuyết lâu có thể an phận một ít, ngươi nói đi, Ngọc Lạc tiểu thư. Cơ Ngọc Lạc liêu hạ mi mắt, tạ túc bạch sự nàng nào nhúng tay này đây vẫn chưa nói chuyện, quay đầu đi xem nhẹ doanh mưa bụi, cơn gió trôi qua không dấu vết, ngoài cửa sổ đã nửa điểm tiếng vang đều không có, giàn rùa mưa to đem thiên địa đều tẩy đến sạch sẽ, cửa sổ đầu có đóa bay xuống phấn hoa, đặc giống hoác hiển đôi mắt kia một mặt dư hồng, nàng tưởng một hồi mưa xuân hoàn toàn tiễn đi ngày đông giá rét, xuân phong đưa ấm, chi đầu tân mầm tràn ra, bại tha ma hỏa một phen lại một phen tiêu đốt, thanh hà phường cẩm y lìa vệ dần dần thiếu, ít nhất đầu đường đã khôi phục ngựa xe như nước cảnh tượng cẩm y hệ vệ tốc độ quá nhanh mau đến dịch bệnh căn bản không kịp ở toàn kinh đô lan tràn mở ra không có người sẽ nghĩ đến hai nạn nguyên không nên ngăn tại đây tạ túc bạch đẩy ra cửa sổ coi thường ngoài cửa sổ phồn hoa náo nhiệt rõ ràng là hai tháng xuân trên người hắn như cũ một thân hà khí thảm còn đè ở trên đầu gối hắn khỏe môi bông chốc cong lên một mạt thực thiện độ cung nói lan Tử, ngươi xem thẩm thanh lý đi qua đi theo hắn tầm mắt đi xuống nhìn phố xá tạ túc bạch nói nếu không phải hắn phía dưới những người này sớm thành dịch bệnh vong hồn là chúng ta quá chậm vẫn là hắn quá nhanh thẩm thanh ly dừng một chút nói cẩm ý y địa vệ nhạy bén huống chi mấy ngày này hoác hiển không biết ngày đêm canh giữ ở bên trong thành như là có điều cảnh giác chúng ta người căn bản vô pháp tiếp tục xuống tay tạ túc bạch ngữ nhàn nhạt nói hắn từ nhỏ liền thông minh đầu góc xoay chuyển so với ai khác đều mau thái phó đều nói qua hắn mặc dù không từ võ cũng có thể có một phen thành cựu như vậy một người lưu lại nơi này thật sự gây trở ngại Thẩm thanh lý minh bạch tạ túc bạch ban quan, tư tâm tới nói, hắn cũng hoàn toàn không hy vọng hoác hiển cuốn đến trận này tranh đấu, nếu là có thể trở thành người một nhà còn hảo, nếu là không thể. Thẩm thanh lý không dám tưởng. Nay đây hắn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra kinh. Tạ túc bạch trầm mặc, ít khi ngước mắt, đi xem thẩm thanh lý, ta ý tứ là, hắn không cần phải lưu trữ. Thẩm thanh lý ngẩn ra, đồng tử nhăn xúc, điện hạ. Nhưng hắn kinh ngạc lúc sau, thực mau liền phản ứng lại đây Tạ túc bạch mấy năm nay vì thôi tuyết lâu chế tạo hảo thanh danh, hắn chính là muốn thanh thanh bạch bạch ngồi trên cái kia vị trí, hắn muốn thế nhân ca tụng cùng khen ngợi, tựa như đã từng hoài cẩn thái tử giống nhau, cho nên hắn không thể dính một chút lầy lội, một chút đều không được. Mặc dù tương lai nắm quyền, hoác hiển cũng tuyệt không phải có thể lưu tại bên người người, bởi vì hắn là cẩm y hề vệ, hắn là im đảng chó săn, hắn là ai cũng có thể giết chết. Trong tay hắn dính quá nhiều máu, mặc dù hắn chịu vứt bỏ triệu dung phụ thuộc bọn họ. Hắn cũng chỉ có thể trở thành một cây đao, chém giết qua đi liền sẽ bị vứt bỏ. Từ đầu đến cuối, tạ túc bạch đều không có muốn hắn. Thẩm thanh lý có chút đổi bại, điện hạ. Dược vị nhi phiêu tiến vào, ngạo chi đẩy cửa, nhẹ giọng nói, chủ thượng, nên uống dược. Thẩm thanh lý mắt là hồng, ngạo chi không dám nhiều xem, túi đầu đem dược dâng lên, thẩm thanh lý ở bên đứng một lát, liền cáo tử. Tạ túc bạch tiếp nhận dược, thông thả ung dung mà uống, hắn đó là liền uống dược khi động tác đều thập phần ưu nhã thon dài chỉ nhéo ngọc ngưỡng mày đều sẽ không nhân khổ mà nhăn một chút như cũ như vậy ôn ôn nhàn nhạt, nhạt lệnh người cảnh đẹp ý vui hắn ánh mắt dừng lại ở đối diện quán rượu đó là trong kinh nổi danh nhất phòng cư vào đông thời điểm hoa lê nhượng nhất thuần hậu dư vị ngọt lành hắn nhớ rõ năm đó trưởng quầy chính là cái hơi béo đại thúc hiện giờ lại đổi thành con của hắn không biết rượu còn có phải hay không nguyên lai hương vị khi đó mới 14 bốn tuổi đi phát hiện cùng thẩm lan tự liền ngồi ở quán rượu lầu hai lộ thiên ngôi cao thượng hai người một tả một hữu lừa dối đầu hắn uống rượu muốn nhìn luôn luôn nhất thủ quy củ trưởng tôn điện hạ pha giới tạ túc bạch bực cũng thật uống lên lại nhân sợ thái tử cùng thái tử phi lo lắng không chịu hồi cung đi theo hoắc hiển trở về hoắc ra, kết quả hoắc hiển bởi vì dạy hư tiểu điện hạ này tội danh bị tuyên bình hầu hảo một đôn đánh ở từ đường đóng nửa tháng mới ra tới sau lại hắn đối với tạ túc bạch âm dương quái khí nói cái gì cũng không chịu lại bồi hắn ra cung nhưng hoắc hiển người này kỳ thật thực hảo hống, hắn tranh cường hào thắng, mọi việc đều phải đệ nhất, thiếu niên khi bộc lộ mũi nhọn, muốn chính là người khen, Tạ Túc Bạch dùng hắn kia văn chiếu chiếu nói thuật khen thượng hắn hai ba câu, hắn liền có thể ngôi dận, cách nhật còn an an phận phận tiến cung thư đồng, nga cũng không tính an phận, hắn thư đồng tới nay, khi đi rồi mười mấy vị tiên sinh, nếu không phải Tạ Túc Bạch chống đỡ, hiện trinh đế đều phải tấu hắn. tư cặp này, Tạ Túc Bạch bỗng Dương cười ra tiếng, doa ngạo chi nhảy dựng, chủ, chủ thượng tạ túc bạch bên môi cười phai nhạt, không có việc gì. Lại quá hồi lâu, hắn bông dưng gắt xuống cái muỗng, ngạo trì, đi đối diện cho ta mua một hồ hoa lê nhưỡng. Hắn nói, ta không uống, liền ngửi ngửi hương vị. chương 57 chương 56 chương 56 Dịch bệnh đã đến kết thúc giai đoạn, tuy trận này không biết xem như thiên thai vẫn là nhân họa cực khổ qua đi, nhưng hộ bộ thiếu hụt có thể nghĩ, lại đến ngày xuân, nào nào đều là dùng tiền thời điểm. Cố tình phương Nam nhiều khởi sướng nghĩa, vì bình định chiến loạn Triều đình còn phải phái người, nhất phái người, không tránh khỏi liền phải nhắc tới con lương. Thuận An Đế hiện giờ mỗi ngày đều sợ hai thượng triều, nghe những cái đó các triều thần cãi nhau, nghe được hắn lô thai đều sinh ra cái kén, cố tình xảo đến cuối cùng không cái định luận, liền sẽ hỏi thượng một câu, Hoàng thượng như thế nào xem? Có thể như thế nào xem? Hắn nào biết, hắn lại không thể chống giống cho bọn hắn biến ra bạc tới, vì chuyện này, hắn đã không dám ở trong cung đại bãi buổi tiệc, càng không dám ăn xài phung phí ban thưởng mỹ nhân. Sợ triều thần nhớ thương thượng hắn về điểm này còn sót lại tư khố. Nay đây hắn ném nổi nói, các lão như thế nào xem. Vị tiêu bị điểm danh các lao họ thư, chính là tam triều lao thần. Hắn vô về tái nhận dâu, nói, đầu xuân hóa tuyết, có chút địa phương đã phát hồng úng, gieo trồng vào mùa xuân khó khăn, khiến không ít ba cánh trôi giạt khắp nơi. Những cái đó khởi nghĩa người đều không phải là tất cả đều là giặc cỏ phản tặc, trong đó cũng có bách với sinh tồn nông dân, đối với những người này, chưa chắc muốn công hiểu chi lấy lý hoặc cũng là con đường như thế tránh cho thương vong cũng tiết kiệm được phí tổn thuận an đế gật đầu đúng vậy đúng đúng đúng các lao nói đúng lúc này có khác một người chạm bước ra khỏi hàng nói may mà hoác chấn phủ truy hồi bộ phận bạc trắng nếu không hộ bộ lần này chỉ sợ thiếu hụt càng nhiều thả dịch bệnh việc ít nhiều cẩm y hỉa vệ phản ứng nhanh nhạy làm được cực hảo hoác đại nhân càng là càng vất vả công lao càng lớn ngày đêm không đại vi thần cho rằng hoác đại nhân lần này nên thưởng đề tài bị tách ra Thuận An Đế nhẹ nhàng thở ra, nói, đối. phát hiện việc này nhi làm được xinh đẹp, việc nào ra việc đó, chấm sắc muốn thưởng hắn. Không biết cái nào góc phát ra một tiếng hư lạnh, chỉ sợ không ổn đi, cầm y hành sự quái đản. Hiện giờ dịch bệnh vừa qua khỏi, chăm phế đại hưng, ba tánh trong lòng thượng tồn oán hận. Hoác chấn phủ liền ở trong phủ bốn phía tiêu xài, liền lâm triều đều mệt mỏi, ta xem không nên thưởng, nên phạt mới đúng. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện quả thật là ngự sử đài lao ra hỏa, nói chuyện kẹp giao dấu kiếm sắc chết cá nhân. Vì cẩm ý lìa vệ người nói chuyện nói, hoặc đại nhân đó là nhân bệnh. Ngự sử lại hử, hắn đó là hôm qua say rượu không tỉnh đâu. Thả đêm qua hắn say như chết, còn chém lao thần ra môn bảng hiệu. Ở ngoài cửa nhẹ chào châm phúng, quả thực không đem đương triều ngôn quan để vào mắt. ỉ vào hoàng thượng hậu ái làm sằng làm bậy, người này sao kham trọng dụng, sao xứng vì thiên tử cẩn thần. Đại điện một trận hờ hững, trong lòng thổn thức. Mọi người đều biết, Hoác Hiển cùng ngự sử đài Chu Cẩm Bình từ trước đến nay không đối phó. Này Chu Cẩm Bình buộc tội Hoắc Hiển sổ con, không có thượng trăm cũng có mấy chủ. Hoắc Hiển làm khó dễ Chu Cẩm Bình cũng là thường có sự, thậm chí có một hồi ra đại điện. Thế nhưng lấy Tu Xuân Đao hành ở hắn cổ, sợ tới mức Chu Cẩm Bình một lần quan văn lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Là cố Chu Cẩm Bình như vậy một lên án, mọi người sôi nổi biểu lộ đồng tình, quá thảm, Chu Đại Nhân quá thảm. Ngay cả Thuận An Đế cũng nghẹn một cái trước mắt, ai? Lúc này bị nghị luận sôi nổi người đang từ thư phòng trên giường ngồi dậy, mèo nhó mũi, huyệt thái dương truy rơi xuống đất nhảy lên, say rượu đau đớn nhảy lên. hắn ách thanh nhi nói, nam nguyệt, nam nguyệt lưu liền ở ngoài cửa, nghe thanh nhi đi ngang qua án thư, xúc màn tre tiến vào, chủ tử tỉnh, hôm nay lâm triều cáo ốm đầy, phát hiển ấn giữa mày, thanh tỉnh chút nói, chu cẩm bình tức chết rồi đi. nam nguyệt nhìn lại một chút đêm qua chu đại nhân sắc mặt, nhịn xuống không cười, nói, đâu chỉ, đều mau khí hôn mê. Hôm nay triều thượng hắn tham chủ tử một quyển, hoàng thượng sát thật không thường. Loại sự tình này, Nam Nguyệt cũng cười xe nhẹ đi đường quen. Ngày gần đây tới chủ tử xử sự quá chú đáo, có khi chú đáo qua đầu, liền sẽ khiến cho kiêng kỵ, có thể là triệu dung, cũng có thể là hoàng đế. Cho nên mấy năm nay hắn luôn là ở song xuôi một sự kiện sau, theo sát liền sẽ đắc ý vênh váo, cũng hoặc là kể công tiêu ngạo, mỗi khi đều có thể làm ngự sử đại bắt được lược điểm, thường không thể thưởng. Nay đây đã nhiều ngày. Hán cơ hồ là ở ôn nhu hương say sinh lại mộng chết, người đều phải uống phun ra. Hóa hiển dạ dày thiêu đến hoảng, uống thủy hỏi, chủ viện bên kia nhưng từng có hỏi cái gì? Ân Nam Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, Nga, phu nhân sao? Nghe ma ma nói nàng gần đây rất bận, thường thường xuất nhập phủ đệ, không biết nàng ở vội cái gì, thuộc hạ cũng không gặp nàng tới thư phòng, có lẽ là ở vội kia cái gì thôi tuyết lâu việc tư đi. Hoắc hiển ân thanh, ném xuống một câu thỉnh nàng lại đây liền đi rửa mặt Cơ Ngọc Lạc đã nhiều ngày vội vàng ở kinh thành trang bị thêm áng cọc, lần này vào kinh đủ loại làm nàng cảm thấy được phương Bắc cùng phương Nam rất nhiều bất đồng, thôi tuyết lâu thế lực, đặc biệt là nàng, nhiều ở phương Nam, mà phương Bắc bao gồm kinh đô, là nàng chưa bao giờ để cập nơi, hành động lên khó tránh khỏi không tiện, nếu không lúc trước cũng sẽ không bởi vậy bị hoác hiển bắt chẹt. Đến nỗi lý thúc cái kia ám điểm, trung quy là tạ túc bạch người, thôi tuyết lâu mấy cái trưởng sự người chi gian thế lực quan hệ phân thật sự thanh, cũng không đan treo ở bên nhau Tạm thời mượn tạm được, nhưng rốt cuộc không bằng chính mình người sử dụng tới như vậy thuận buồm xuôi gió, tỉ như chiều lộ cùng hồng xương, hồng xương tâm cũng không ở nàng nơi này. Cơ ngọc lạc này trận liền ở vội chuyện này, hoác hiển người tới thình khi, nàng đang từ bên ngoài hồi phủ, còn không có tới kịp trở lại chủ viện, dứt khoát quải cái cong liền tới. Phủ tiến thư phòng, vẫn chưa nhìn thấy bóng người, nhưng mơ hồ có thể nghe được cách màn tre phòng trong có tiếng vang truyền đến. Nay không chỉ là cái thư phòng, vẫn là cái ngũ tạng đều toàn phòng ngủ. Xuyên thấu qua màn tre khe hở, phòng trong giường ít hơn một ít, là cái đơn người giường là hán, bên trong bố trí cũng không giống chủ viện như vậy tráng lệ huy hoàng, không có nạm vàng toàn ngọc, cũng không có quý báu vật trang trí, trừ bỏ án thư phía sau kia phúc kỵ binh băng hà hoạ, ngắn gọn đến không giống hoác phủ bất luận cái gì một góc, thế cho nên cơ ngọc lạc bước vào tới khi lược có chân chờ phát hiện thúc cổ tay háo đi ra, hắn nâng nâng cầm ý bảo nàng ngồi, lại đem tay háo thẳng ở cánh tay thượng trên vài vòng. Ánh mắt rừng ở cơ ngọc lạc kia tầng tầng điệp khởi màu tím cẩm máy thượng. vừa thấy chính là ra quá môn. Sáng tinh mơ, chính như nam nguyệt theo như lời, nàng là thật vội. Ngồi. Hoác hiển cũng ngồi xuống, nói, gần nhất vội cái gì. tính toán ở kinh thành đặt mua một ít sản nghiệp, đang ở xuống tay chủ bị. Đặt mua sản nghiệp, nói đến mịt mờ, nhưng là cùng bố trí ám cọc là một cái ý tứ, này không gì nhưng dấu dếm, cơ ngọc lạc liền đúng sự thật nói, nhưng lại cũng chưa nói đến quá tế. Kinh phiêu phiêu một câu, phảng phất không đem cẩm y, y hề vệ để ở trong lòng. Kinh đô, chính là cẩm y, y hề vệ địa bàn. Hoác Hiển trong lòng cảm thấy buồn cười. Tuổi không lớn, lá gan không nhỏ. Nhưng hắn đã sớm biết không phải sao. Hoác Hiển nói, lần trước nói Vân Dương sự, ta phái người cha quá, không có kết quả. Tuy rằng Vương Khiêm đã chết, nhưng Vân Dương trên dưới vẫn có khả năng cùng mở ruột. Triệu dung đối nơi đây thật là mẫn cảm. Cái này địa phương, có lẽ là hắn thế lực phạm vi, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ ngươi cũng không thể nếu rút dây động rừng rất có khả năng làm nhiều công ích cơ ngọc lạc minh bạch nàng thả lỏng mà sau này dựa đôi tay tự nhiên mà vậy hoàn ở trước ngực trầm ngâm nói vậy từ tiêu ra xuống tay có chút khó tiêu xính thoạt nhìn đặc biệt thận trọng hoác hiền nói nhưng tiêu ra còn có cái không phải thực thông minh tiêu nguyên đình nghe vậy cơ ngọc lạc bừng tỉnh đại ngộ bảy năm trước tiêu nguyên đình cũng thượng còn tuổi nhỏ nhưng chưa chắc không thể từ hắn trong miệng bộ ra chút dấu vết để lại từ dưỡng tinh binh là đại sự Tiêu xính mãi võ tướng xuất thân, hắn còn ở vân dương khi, rất nhiều sự tất là thường tự tay làm lấy, tiêu nguyên đình khả năng thực sự có điểm ấn tượng cũng nói không chừng. Tư cập này, cơ ngọc lạc lộ ra điểm hứng thú, ngươi muốn như thế nào bộ hắn lời nói. Hoắc hiển nhướng mày, muốn đi. Cơ ngọc lạc thực tự nhiên mà ứng thanh nhân. Hoắc hiển suy xét một lát, vào phòng trong, nhảy ra một kiện đề y đi. Cơ ngọc lạc lập tức hiểu được hắn y tứ, hỏi canh giờ, liền ôm đề y tính toán hồi chủ viện thập phấn dứt khoát lưu loát không có nửa điểm ướt át bẩn thịu tình nghĩa thả xem nàng trong mắt cũng không có ái mội rất nhiều ngượng ngùng nơi đó đầu một mảnh trong suốt trời quang trăng sáng bình tĩnh mà giống chuyện gì cũng chưa phát sinh quá nàng thậm chí không tính toán nhắc lên đêm đó hoác hiện mạc danh sinh ra một loại chính mình bị bạch phiêu cảm giác đông chốc cơ ngọc lạc bán ra ngạch cửa chân lại lui trở về quay đầu lại khi liền thấy hoác hiện vẻ mặt phức tạp mà nhìn chính mình tiêu biểu tình cổ quái đến nàng tạp dừng một chút nhất thời đã quên muốn nói, nói. Nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Không như thế nào. Hoắc Hiển tạm dừng, nói, chính là cảm khái, có người trí nhớ không tốt lắm. Cơ Ngọc Lạc cũng dừng một chút, nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, mắt hơi hơi đi xuống rũ rũ, nhấp môi dưới, mới nhớ tới chính mình muốn nói sự, nói, tây viện những người đó, ngươi từ trước lại như thế nào trấn An? Có mấy người gần đây nhàn thật sự, ngày ngày ở hành lang đổ, trướng mắt. Nghe vậy, Hoắc Hiển như suy tư gì mà trầm mặc một lát, nói. Từ trước các nàng tìm việc đối tượng là Thịnh Lan Tâm, khả năng xem ta mấy ngày nay đọc sùng ngươi, mới có thể tới tìm ngươi phiền thoái. Nghe được đọc sùng hai chữ, cơ ngọc lạc giữa mày đột nhiên nhảy dựng từ đâu ra độc sủng bọn họ mỗi ngày ban đêm đi vào giấc ngủ phía trước, nói đều là công sự, này đây nàng những mày nói, ta đây này chẳng lẽ không phải là hoan uổng. Hoặc hiển trầm tư mà ân thanh, không nghĩ bị hoan uổng. Cơ ngọc lạc phiền chán ứng đối những cái đó hoanh hoanh yến yến, đặc biệt là trước mắt cái này thời buổi rối loạn chỉ sợ chính mình không nhịn xuống, lan lộn ra điểm cái gì tới liền không hảo. Nàng vẫn là tưởng hoác phủ mấy ngày này có thể an an ổn ổn vượt qua. la cố buột miệng thốt ra nói, đương nhiên không nghĩ. Nhưng lời này rơi xuống, nàng liền nhận thấy được có khác thâm ý. Không nghĩ bị hoan uổng, tựa hồ có một khắc tầng ý tứ, cơ ngọc lạc mặc một lát, không biết hoác hiển có phải hay không cố ý cho nàng đào hố, chỉ là xem qua đi khi, nam nhân thần sắc tự nhiên, đào không giống như là cố ý. Nàng đứng yên nhìn một lát, không rên một tiếng mà đi rồi chỉ là lành nghề đến thềm đá thượng khi nghe được trong phòng truyền ra rất thấp buồn cười thanh cơ ngọc lạc đốn bước ánh mắt ở nam nguyệt kia trương không thể tưởng tượng trên mặt dạo qua một vòng lúc này mới rời đi bên kia triều lộ chờ đã lâu thấy cơ ngọc lạc tới lập tức chạy vội qua đi tiểu thư hôm nay còn ra cửa sao triều lộ là cái không chịu ngồi yên chủ liền ái làm chạy chân việc nhưng tối nay không tiện mang nàng cơ ngọc lạc lắc đầu ngươi lưu tại trong phủ triều lộ mất mát mà nga thành, thực tùy ý mà nói câu tiểu thư tâm tình thực hảo nàng đối cơ ngọc lạc cảm xúc là thực mẫn cảm mẫn cảm đến lúc đó thường cơ ngọc lạc đều không biết chính mình tâm tình là tốt là xấu triều lộ đều có thể lập tức phân biệt ra tốt xấu nghe vậy cơ ngọc lạc chỉ ngẩn ra không biết khi nào cong lên khỏe môi phóng bình nói có sao triều lộ đang muốn gật đầu cơ ngọc lạc liền nói ngươi có phải hay không đói bụng a đối chạy sáng sớm thượng nàng còn không có ăn cơm Triều lộ liền đem phía trước nói vứt chi sau đầu, trở lại chủ viện liền đi tìm Mích Ngô. Chương 58, chương 57. Chương 57. Ban đêm mặt hồ sóng nước long lánh, ảnh ngược ngũ quang thập sắc đèn, thuyền hoa cao lớn hoa lệ, tráng lệ huy hoàng mê người mắt, tia giấy cửa sổ bên trong, có thể nhìn đến lờ mờ thân ảnh, mềm mại khúc thanh phiêu phiêu đắng đắng, trên mặt hồ thượng đánh khởi một cái lại một cái gợn sóng. Ao hồ bờ bên kia chính là phố xá, răng đèn kết hoa, người đi đường núi liền không ngứt, đây là hoàng đô đêm náo nhiệt phun hoa, ngập trong vàng son. Tiêu Nguyên Đình bước lên bông tàu, có cái cẩm y lìa vệ trang điểm người vội tiến lên dẫn. Tiêu công tử, nhà ta đại nhân ở bên trong, liền chờ ngài đâu. Tiêu Nguyên Đình mãn nhãn đều là hư phấn, biên hướng trong đi biên nói, này thuyền hoa có chút không giống nhau a. Cẩm y lìa vệ cười, hoàng thượng năm ngoái thưởng, vẫn luôn gác ở trong cung. Tiêu Nguyên Đình bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới là có như vậy một cọc chuyện này, có hồi hoác hiển tiến hiến một đám mỹ nhân, trong đó có một vị thâm đến thuận an đế yêu thích còn phong cái tần vị, hiện giờ đổi lại linh tần, tuy trước mắt đã không được sủng ái, nhưng lúc ấy hoàng thượng chính là yêu thích không buông tay, bàn tay vung lên liền thưởng tiếp theo con thuyền hoa. Tư cập này, tiêu nguyên đình không khỏi cảm thán xưa đâu bằng nay, hiện giờ hoàng đế nhưng vô pháp lại bàn tay vung lên thưởng cái giá trên trời thuyền hoa, hắn thậm chí có lý do tin tưởng, thuận an đế tư khố đều thua ở cấp hoác hiển ban thưởng thượng. Sách, thật là chỉ hồ ly. Thuyền hoa có hai tầng, tiêu nguyên đình đi vào bên trong, mấy cái thế gia công tử đều tới rồi, Hoắc hiển đã siêu siêu vẻo vẻo mà ỉ ở trong bữa tiệc, một tay chống cầm hảo không thích ý, tả hữu vây quanh hai cô nương, một cái phủng rượu tốn, một cái uy trái cây, mà hắn ánh mắt mê lim mà dừng ở đạn đàn không nhạc nữ trên người, tích thượng, có người nói nói bậy, hắn liền rộng mở cười. Tiêu Nguyên Đình thích nhất loại này bãi, hắn đi qua đi cùng mọi người hắn Nguyên ngồi ở Hoắc hiển ghế bên, treo chọc nói, chấn phủ đại nhân hảo nhã hưng a. Vì thế có người tiếp tra nói, chấn phủ sai sự làm tốt lắm, nhưng cư đầu công tiêu khiển tiêu khiển lại tính cái gì. Nhưng không sao, ngự sử đài những cái đó người bảo thủ, thời điểm mấu chốt không gặp bọn họ che ở đằng trước, hiện tại sự làm tốt, một đám liền bắt đầu soi mói, xứng đáng biển hiệu bị tạp, ta xem còn chưa đủ đâu. Chấn phủ, sau này có việc này, nhớ rõ kêu thượng các huynh đệ. Tiêu nguyên đình cười, được rồi các ngươi mấy cái, một đám liền sẽ khen tặng, thật kêu các ngươi, cái nào dám đến. Mọi người ngượng ngùng cười, thật đúng là không dám, cũng không phải là mỗi người đều là hoác hiển. Bọn họ không có hoàng đế cùng tư lễ giám hộ giá hộ tống, ngự sử đài tham một quyển, phát đồng lộc sự tiểu, an trượng hình đã có thể sự lớn. Là cố nói sang chuyện khác nói, phía trước nghe nói chấn phủ tân hôn gắn bó keo sơn, liền xưa nay thương yêu nhất thịnh di nương đều hiếm khi chiếu cố, bên ngoài xã giao cũng ít, còn tưởng rằng muốn hồi tâm đâu, đã nhiều ngày nhưng thật ra lời đồn tự sụp đổ. Có người trêu ghẹo cười, chưa chắc chính là lời đồn, mấy ngày trước đây không phải còn nghe nói vợ chồng son nháo khoe miệng tức giận đến hoắc phu nhân rời nhà trốn đi mưa to thiên đầu chúng ta chấn phủ liền cẩm y lìa vệ đều xuất động suýt nữa không đem kinh đô phiên cái đế hướng lên trời mới đem người bình yên vô sự mang về tới hoắc hiển bên môi như cũ duy trì cười không thừa nhận cũng không phủ nhận liền càng chọc người tò mò đãi mọi người suy đoán hồi lâu hắn mới không chút để ý mà nói nữ nhân sao thưởng qua cũng liền như vậy cơ ngọc lạc trang điểm thành cẩm y lìa vệ bộ dáng vì không cho người phát hiện cô ý cải trang một phen còn đem mặt đồ đen Nàng đỡ eo sườn đại đao, liền đứng cách kia bằng người gần nhất góc, đúng lúc đối diện phát hiện, Chỉ thấy hắn nói chuyện khi cố ý vô tình mà liêu hạ mi mắt, hai người ánh mắt ở dây lát chạm vào nhau, rồi sau đó hắn lại rời đi mắt đi, ngắn ngủi mà giống gió thổi qua giống nhau, mà hắn ở kia gió nhẹ thổi quét nháy mắt cùng người đàm thiếu, tán tỉnh, ai nói nói hắn đều có thể tiếp thượng, người khác nói một câu nói bậy, hắn có thể nói ra càng hồn, thậm chí đậu đến bên người rót rượu nữ tử đỏ mặt. Nhất cử nhất động gian đem dục vọng đều biểu lộ đến vui sướng tràn trề, hắn cơ hồ muốn cùng này thanh sắc chàng hòa hợp nhất thể. Nhưng có lẽ là khí thế bai tại nơi đó, hắn lại như thế nào bình dị gần gũi mà mở ra vui đùa, kia lệ khí cũng không phải không thấy, chỉ là tàng ghi tạc trong xương cốt, không ai dám thật sự vượt qua giới. Như vậy hóa hiển, có một loại thiên nhiên có thể mê hoặc nhân tâm bản lĩnh, xét qua ao hồ phong hỗn loạn cỏ cây hương vị, đưa đến quanh hơi thở khi có thể làm người theo bản năng thả lỏng thân mình sấn không người chú ý cơ ngọc lạc đơn giản dựa nghiêng trên bên cửa sổ lẳng lặng thưởng thức hắn môi đều bị rượu tầm ướp thật là hưng luận cơ ngọc lạc theo bản năng liếm liếm môi phùng rượu quá ba tuần hoác hiển khơi màu đề tài nghe nói lăng đại nhân cô ý muốn ngươi ngoại phóng ra kinh rèn luyện hắn hỏi chuyện chính là đại lý tự thừa lăng gia lục công tử hắn trai nhưng thật ra cái chính trực quan tốt đáng tiếc nhi tử không biết cố gắng ăn nhậu chơi gái cờ bạc ăn no chờ chết lăng phụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa Mới muốn đem hắn tống cổ đi ra ngoài rèn luyện một phen Nhắc tới việc này kia họ lăng tiểu công tử liền thở dài nói Ta còn chưa nói nhất định đi đâu Ngoại phóng cũng không phải là cái gì hảo sai sự Hoác hiển chọn đồ ăn Nói đảo cũng còn hảo Ngươi có ra thế bối cảnh Tới rồi địa phương ai dám quản ngươi Như thế nào lãng không phải lãng Nguyên đình có kinh nghiệm Tiêu Nguyên đình tiếp nhận lời nói Như thế cha ta từ trước tuần tra tuyên châu Ta đi theo đi Ngay cả các nơi chi phủ thấy ta kia cũng là hỏi hàn ân cần bưng trà đổ nước, ai dám đem ta đương mao đầu tiểu tử xem. Không dám a. Hắn lại nói, cha ta lúc ấy quản ta, không cho ta trưng, giường, chơi đến còn chưa đủ tận hứng, ngươi không giống nhau, ngươi lại không dịu già dắt trẻ, một người xương ba vương, phía trên cũng không láo tử đệ nặng. Lăng lục bị nói được tâm động, vân dương hàng năm đánh chiến, thực sự có như vậy hảo. Lại không phải ta đánh, có cái gì không tốt. Tiêu Nguyên Đình đã uống phía trên, nói, húng hổ cha ta trong tay có binh lại như thế nào cũng mệt không đến ta trên người tới. Lời này không ai cảm thấy có gì, hiện giờ trong kinh có hai đại binh quyền thế gia, một cái là tiêu gia, một cái chính là tuyên bình hầu phủ, cho nên Trấn quốc công trong tay có binh, là hết sức bình thường chuyện này. Nhưng là có một chút, tiêu xính lúc ấy là làm tuần tra ngự xử đi, hắn là đi đôn đốc, không phải đi đóng giữ, mang binh tiến đến, kỳ thật không hợp quy củ, bất quá tiêu nguyên đình nói cũng có khả năng là vân dương phủ phủ binh, tả hữu hiện giờ đều là không thể nào kiểm chứng phát hiện uống rượu nói vẫn luôn nghe nói trấn quốc công là cái luyện binh kỳ tài hắn thủ hạ binh so cấm quân còn có thể lại hắn đều dùng cái gì biện pháp ta nhưng tò mò rất nhiều năm nói đến này tiêu nguyên đình cảm xúc liền có chút để hoài ta nào gặp qua hắn a chỉ dạy tiêu nguyên cảnh ta cái kia đường huynh ở cha ta trong mắt mới là tiêu ra chính thức đời kế tiếp trưởng chuyện này suy gia an ta cùng ngươi lặng lẽ nói ta kia đường huynh cũng không phải cái gì người đứng đắn trang đâu ngươi nhưng đừng gọi hắn hù dọa hắn lôi kéo hoắc hiển hoắc hiển ngữ khí cũng thấp xuống như thế nào tiêu nguyên đình đánh cái diệu cách nói ngươi cho rằng hắn không dính tiểu sắc đánh cuộc hắn đó là đều vụng trộm chơi năm đó ở vân dương khi hắn liền dưỡng cái ngoại trạch là cái làm tiêu cục sinh y nữ tử ta chính mắt thấy hắn thường thường xuất nhập kia chỗ ngồi ta lúc ấy a cũng tâm khí cao cố ý xử kế làm cha ta phát hiện kết quả cha ta không những không chỉ trích hắn phản đem ta đánh một đốn ngươi nói người này tâm trường chật đi ta xem tiêu nguyên cảnh mới là hắn thân nhi tử. Dù sao từ đó về sau, ta là không dám cùng tiêu nguyên cảnh đối nghịch, hắn làm hắn, ta làm ta, lẫn nhau không quấy rầy. Dứt lời, tiêu nguyên đình ngã đổ liền nằm sấp xuống đi. Hoa hiển híp híp mắt, như suy tư gì, chắc không được từ trước tiêu nguyên đình nhắc tới tiêu nguyên cảnh khi, thường xuyên âm dương quay khí, nhưng có như vậy cái nơi trốn nghiền áp chính mình hình trưởng, là cá nhân trong lòng đều khó có thể cân bằng, có thể nói tiêu nguyên đình hôm nay như vậy hốn có hơn phân nửa cũng là tiêu nguyên cảnh công lao. Hắn sốc bảo đứng dậy, nhìn Cơ Ngọc Lạc liếc mắt một cái. Mới đầu Cơ Ngọc Lạc còn có thể nghe được Tiêu Nguyên Đình nói chuyện, sau lại hắn cùng Hoắc Hiển hai người nói lặng lẽ lời nói, tiếng nhạc phủ qua nói truyền thanh, nàng liền nghe không rõ. Đợi cho Hoắc Hiển đứng dậy nhớ hướng lầu 2 đi, Cơ Ngọc Lạc mới cất bước đổi kịp. Lầu 2 có sương phòng số gian, Hoắc Hiển lập tức đi hướng cuối cùng một gian, cửa sổ đẩy khai, phong liền thổi tiến vào, liên quan đem phố xá ồn ào thành cùng nhau thổi tới. Hoác Hiển đứng ở bên cửa sổ thổi phong, hoán men say. Cơ ngọc lạc đi qua đi, bên hung đại đao coi như đường vàng, nàng nói, tiêu nguyên đỉnh nhưng có nói cái gì. Hoác Hiển mặt chiều ngoài cửa sổ, trông về phía xa pháo hoa khí mười phần phố cảnh, cái này phương hướng cảnh đêm là đẹp nhất. Cơ ngọc lạc ngẩn ra, chân chờ mà thăm dò nhìn mắt. Là khá xinh đẹp. Nhưng hắn nói nhất đẹp, hắn còn so đối diện không thành. Hoác đã thu hồi tầm mắt, nghiêng đi tới đứng, vai phải đỉnh cửa sổ, xem nàng. Nàng ăn mặc kia thân màu đen để y y, đầu đội đại mũ, thiên màu đồng cổ khuôn mặt nhỏ dính một rúng râu, chính là thân thể nhỏ chút. Nếu không này thân trang điểm còn rất thích hợp. Hoắc Hiển xoa giữa mày nói, nói là nói, nhưng ta uống rượu nhiều đau đầu, có chút nhớ không rõ. Nói khi hắn hơi mang hài hước ý vị mà chậm rãi thở dài. Cương Ngọc lạc yên lặng nhìn hắn, thật là phong thủy thay phiên chuyển. Nàng xoay người cấp Hoắc Hiển đổ ly trà, trên môi cong lên một đạo dối trá độ cung, chấn phủ đại nhân, thỉnh dùng trà. Hoa Hiển tiếp nhận nàng trung trà, nhấp khẩu nói: "Ngươi chấn phủ đại nhân trí nhớ hảo, cầm ý liễu vệ sao, cũng không làm lỗ vốn sinh ý, muốn tin tức, lấy đồ vật tới đổi." Cái này cũng bị hắn cắn đến thiên hồi bách chuyển, thẳng Liêu Nhân Tâm, rõ ràng là khảm vài phần chưa đã thèm tư vị ở bên trong, mà khi Cơ Ngọc Lạc theo hắn nói đem tầm mắt rừng ở hắn trên môi khi, Hoa Hiển lại lắc lắc đầu: "Ta cũng không phải là kia chờ nông cả người, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi." Nông cả người? Cơ Ngọc Lạc sốc sốc mắt. Hiển trầm thanh nói: lấy tin tức tới đổi đi dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ làm như suy nghĩ nháy mắt mới nói không bằng liền nói nói ngày ấy ở mật đạo vì sao sẽ cả người không khỏe hắn trơ mắt nhìn trước mặt cô nương ánh mắt dần dần chuyển lánh khỏe môi nhấp thẳng lại là kia phó người sống chớ gần bộ dáng trên người nàng như là có rất nhiều cơ quan ám lôi chạm vào một chút liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà nổ tung phóng xuất ra băng lánh lánh hơi thở y đồ đem người đông chết hoác hiển không sợ chết Hắn Duil tay đem Cơ Ngọc Lạc cánh môi phía trên thấp kém trỏm râu năm xuống dưới, sẽ kéo một tiếng, như là có người nắm nút tâm, phúc mà một tiếng, đem kia hôi hổi dâng lên lửa giận bóc tát, tồn dư xương khói lửa lở, hóa thành buồn bực cảm xúc. Cơ Ngọc Lạc nhíu mày. Phiền. Chương 59 chương 58. Chương 58. Hai bên rằng có hạ, Cơ Ngọc Lạc cuối cùng vẫn là chưa nói. Hóa hiển kia tản mạn hồn không thèm để ý ánh mắt lại hàm chứa thật sâu tìm tòi nghiên cứu ý vị. Loại này nhìn trộm làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí sợ hãi, làm nàng theo bản năng mà xê dịch mũi chân, nhấp môi dưới, tránh đi hắn tầm mắt đi xem ngoài cửa sổ. nghiên đối diện có bán bánh gạo cửa hàng, là chiều lộ thích kia ra, tiểu nha đầu ra cửa làm việc lúc nào cũng thường chính mình mang về một ít, cũng sẽ ân cần mà phân cho nàng. Nhưng là tối nay nàng cùng hoác hiển ra cửa không mang theo nàng, chiều lộ rất là không ngờ, cơ ngọc lạc rời đi trước còn thấy nàng mể vải mà ghé vào trên bàn hồi phủ khi đến cho nàng mang một bao bánh gạo cơ ngọc lạc lung tung rối loạn mà suy nghĩ vớ vẩn hoác hiển không có bức nàng ở ngắn ngủi trầm mặt sau vẫn là đem tiêu nguyên đình lời nói đại khái nói cùng nàng nghe cơ ngọc lạc lấy lại tinh thần suy nghĩ nói ngoại trạch cho nên tiêu nguyên cảnh kia mấy năm hành tích người này có lẽ có thể biết được một vài nhưng là nàng kiệt lực hồi ức vân dương phố xá vân dương tuy là biên cảnh khu vực hàng năm chiến loạn nhưng cũng nguyên nhân chính là mà chỗ biên cảnh chợ chung xung xuê Tiêu cục cũng là không ít, Tiêu Nguyên Đình nhưng có lộ ra càng nhiều chi tiết. Hoắc Hiển Đạm thanh nói, không có. Tiêu Nguyên Đình say rượu không quên sự, hỏi nhiều dễ dàng lộ ra sơ hở. Cơ Ngọc Lạc lộ ra nhàn nhạt thất vọng, nhưng nàng cũng biết Phạm là có tung tích liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đi xuống cha, đêm nay này một chuyến cũng coi như có điều thu hoạch. Nàng chỉ là đáng tiếc khi đó quá tiểu, đối Vân Dương rất nhiều sự ấn tượng cũng càng thêm nhạt nhẽo, nếu là lại lớn hơn một chút, nàng có lẽ là có thể nghe nói qua tuần tra ngự sử Tiêu gia nghe nói qua tiêu ra người. Nhưng nếu là lại lớn tuổi một ít, cũng có lẽ là có thể minh bạch quan lại bao che cho nhau đạo lý, không đến mức ở nhìn đến quan binh treo cổ kiểu ra sau, còn ngu xuẩn mà đi báo quan, đã biết trên đời này có cơ sùng vọng như vậy dối trá quan, sao biết người khác không phải đâu. Cơ ngọc lạc lại không nói. Hơi hơi buông xuống lông mi che khuất đồng tử, làm người nghiền ngẫm không ra nàng suy nghĩ. Dưới lầu thuyền hoa thượng như cũ ca vũ thăng bình, say rượu người tựa lại thanh tỉnh một ít, có người nào hỏi. Chấn phủ đâu? Cũng có người cười nói, chấn phủ ở trong phòng, ở trong phòng có thể làm gì đâu, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm đi, đừng hủy người hứng thú. Vì thế cười vang. Thanh âm truyền tới trên lầu cách gian, hoác hiển cũng đi theo cười một cái. Cơ ngọc lạc tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng nhàn nhạt hướng ngoài cửa quét mắt, sau đó mới hỏi, khi nào hồi phủ? Hoác hiển nói, chờ bọn họ chơi tận hứng đi. Cơ ngọc lạc quay đầu xem hắn, xa vào tiểu sắc, ngươi sẽ không sợ ngự sử đài lại tham ngươi sao? Nàng dưng một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng mà nga thành, nói, đương nhiên không sợ, chính hợp chấn phủ đại nhân tâm ý sao. Một lát lặng im, hoác hiển cười như không cười mà từ xoang mũi hừ ra một tiếng thở dài, tự cho là thông minh người, dễ dàng nhất dẫn lửa thiêu thân, ta khuyên ngươi thành thật điểm. Như là dâm đến hắn lôi khu, cơ ngọc lạc cảm xúc đông nhiên trong sáng chút, làm bộ làm tịch mà nói, ta không thành thật sao. Suốt ngày ở trong phủ trang ngoan giả xảo còn chưa đủ, cấp chấn phủ đường phu nhân hảo khó A. Nghe vậy. Hoặc hiển ý vị thâm trường mà câu môi dưới, phu nhân cũng không phải là dùng để trang ngoan giả xảo cái kia dùng tự hứng thú mười phần chỉ nói không luyện giả kỹ năng cơ ngọc lạc một bên âm thầm chửi thầm một bên nào nào chính mình ấu trĩ nàng thật đúng là ở chỗ này bồi hắn có một câu không một câu đánh lên lời nói sắc bén tới nàng nhìn bờ bên kia nói canh giờ còn sớm ta đi cấp chiều lộ mua điểm ăn vặt dứt lời cơ ngọc lạc chế trụ cửa sổ lan dục muốn nhảy xuống đến bong tàu thượng thân mình dừng một chút Không lý do hỏi, người đâu? phát hiển đuôi lông mày khẽ nâng, lại là thật mạnh ý ở bên cửa sổ, ta liền không đi. Nga. Cơ ngọc lạc chưa nói cái gì, buông tay liền dừng ở bong tàu nhớ thượng, nàng thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không người phát hiện. Nàng cũng không phân phó làm đem thuyền hoa cập bờ mà là vận kinh công, nhẹ nhàng điểm quá mặt hồ, hướng chỗ tối thổi đi, cuối cùng vững vàng dừng ở ít người đầu cầu, theo sau tùy dòng người đi vào phố xá. phát hiển vừa lúc có thể nhìn đến nàng lập tức mà đi hướng kia gian bán bánh gạo cửa hàng Cầm y địa vệ đề y còn mặc ở trên người nàng người đi đường thấy né xa ba thước liền kia bán bánh gạo trưởng quầy thái độ đều cung kính không ít chỉ nghĩ nhanh chóng tiến khách cơ ngọc lạc bối tay đứng ở cửa hàng chi khởi chi trích phía trước cửa sổ ẩn ẩn minh bạch hoác hiển vì sao không không tới nguyên do nhưng này nguyên do có chút thái quá áp danh truyền xa chân phủ sử cũng sẽ lo lắng làm sợ bà cánh chờ bánh gạo ra lò một lát cơ ngọc lạc quay đầu lại nhìn mắt nơi xa thuyền hoa người trên Hắn như cũ đứng ở bên cửa sổ. Khoảng cách quá xa, cơ ngọc lạc chỉ có thể nhìn đến một cái rất nhỏ ảnh thu nhỏ. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng ôm cánh tay, lười nhác mà dựa vào. Gió nhẹ từ từ, đám người hy nhương, nhưng náo nhiệt cùng phồn hoa giống như đều cùng hắn không có gì quan hệ. Thuyền hoa sau đen đặc sơn ảnh ngược lại càng có thể cùng hắn hòa hợp nhất thể. Cơ ngọc lạc thế nhưng từ kia căn bản thấy không rõ mơ hồ bóng người nhìn thấy một tia trầm trọng cô tịch cảm. Đại để là dính mùi rượu, hôn đầu nàng tưởng quay đầu lại nàng lơ đãng thoáng nhìn liền nhìn thấy sau hẻm rượu xá đối nàng làm mặt quỷ thẩm thanh lý cơ ngọc lạc gần ra thẩm thanh lý như thế nào sẽ ở chỗ này nàng theo bản năng không dám quay đầu lại lo lắng dứt lấy hoa hiển chú ý thôi tuyết lâu ngày gần đây động tĩnh quá lớn khó bảo toàn hoa hiển phát hiện sẽ không xuống tay nhưng nàng cảnh giác qua đi liền phát hiện kia sau hẻm trùng hợp là thuyền hoa manh khu cơ ngọc lạc xách theo trưởng quầy truyền đạt giấy bao cố tình lánh tránh hành tích hướng rượu xá đi thẩm thanh lý liền ngồi ở bên cửa sổ tòa thượng chiều đối diện ngồi xuống người cười xảo a mới vừa rồi gặp ngươi thượng cẩm y y vệ đặc thuyền không dám nhận đâu âm dương quái khí cơ ngọc lạc nói ngươi như thế nào ở chỗ này thẩm thanh lý thở dài cẩm y y vệ ở trong thành tuần phòng tăng lớn gấp đôi nhìn chằm chằm đến gắt gao không có phát huy đường sống ta này bất tải không xuống dưới uống cái tiểu rượu sao nhưng thật ra ngươi a ngọc lạc tiểu thư tiểu nhật tử quá đến rất dễ chịu Hắn nói cơ ngọc lạc là một chữ cũng không tin, bọn họ định là ở bí mật chu bị, không biết nội bộ nghẹn cái gì hư. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, dịch bệnh sự là các ngươi búc tích, mặt sau tính toán làm cái gì. Thẩm thanh lý lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi cũng sẽ hiếu kỳ. Ngày thường không phải sự không liên quan mình cao cao treo lên sao, sách, ta còn tưởng rằng ngọc lạc tiểu thư trừ bỏ chính mình, cái gì đều không quan tâm đâu. Cơ ngọc lạc mắt lạnh xem hắn, không nói chuyện. Thẩm thanh lý nhấp khẩu rượu cây quạt ở trong tay chơi chuyển, nói, kỳ thật trận này dịch bệnh nguyên bản thiết tưởng, xa so ngày nay muốn đại, tốt nhất là có thể lan tràn toàn thành, thậm chí hoàng cung trình độ. Hắn nói chuyện khi nhìn mắt cơ ngọc lạc, lại thấy nàng không có bất luận cái gì biểu tình, ở trên mặt nàng nhìn không ra đối mạng người thương hại, dường như này cũng, cũng chỉ là một cọc không đau không ngứa sự mà thôi, ai đã chết đều cùng nàng không có quan hệ, thẩm thanh lý trong lòng cảm khái, có người tâm thật là cục đã làm hắn ban đầu còn lo lắng tuổi còn trẻ tiểu cô nương phải bị hoắc hiển kia trương mê hoặc nhân tâm mặt lửa đến đâu xem ra là hắn nhiều lo lắng thẩm thanh lý tiếp tục nói đáng tiếc hoắc hiển quáy dày chúng ta kế hoạch hiện tại sao chỉnh nói chung tương đương với chưa nói cơ ngọc lạc liền phải đứng dậy thẩm thanh lý vội nói ai ai ta nhắc nhở ngươi ra cửa bên ngoài phòng bị điểm không cần dễ tin bất luận kẻ nào cũng không phải là tất cả mọi người giống triều lộ kia tiểu nha đầu giống nhau ngây Ngô hai khối bánh gạo liền nhớ đi theo ngươi Cơ Ngọc Lạc kéo kéo khỏe miệng, quản hảo chính ngươi. Thẩm Thanh Lý hướng trong miệng ném đậu phộng, tự mình lẩm bẩm, thật không làm cho người thích, hắn rốt cuộc thích nàng chỗ nào à. Cơ Ngọc Lạc không nghe thấy hắn nói, rời đi khi không quên sách lên giấy bao. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, xoay người liền đụng phải cái cường trang cao lớn thân ảnh, không phải hoác hiển là ai? Nàng ngoài ý muốn giật mình, theo bản năng hướng rượu xá cửa sổ xem, lại sớm đã không có Thẩm Thanh Lý thân ảnh, chỉ dư chén rượu nửa ly còn không có tới kịp uống xong rượu. Người này chỉ sợ là thuộc địa chuột, chạy trốn so với ai khác đều mau. Hoắc hiển cũng xem qua đi, nhướng mày nói, xem ra là gặp lén tình Lang A. Cơ ngọc lạc cũng không cãi lại, gật đầu nói, đúng vậy, cũng may tình Lang chân càng hảo, chạy trốn mau. Hoắc hiển tự nhiên sẽ hiểu nàng ở kinh thành còn có không ít người một nhà, cũng không để ý mà nói, kia trách ta đã tới chậm. Bốn phía đã có người nhận ra hắn tới. Vốn dĩ Hoắc hiển gương mặt này liền tương đương chú mục hắn đánh tiểu ở kinh đô lớn lên. Hành sự kiêu ngạo không kiêng, rẻ, vốn là rất nhiều người nhận biết hắn, hơn nữa lần trước dịch bệnh hắn thường xuyên hiện thân, này đó phố xá hẻm nhỏ ba cánh đối hắn càng là quen mắt. Cơ ngọc lạc lo lắng bị người ném lá cải, không nhiều lắm dừng lại, liên hắn một cái, cất bước đi ra sau hẻm. Đi rồi nửa giai đoạn, cho đến đi đến tương đối quặn cu địa phương, cơ ngọc lạc bước chân mới chậm lại. Nàng đống nhiên như mày, thẩm thanh lý tối nay đến tột cùng là tới làm gì? Còn có kia phiên không thể hiểu được nói? cơ ngọc lạc suy nghĩ nửa ngày không được này giải thẩm thanh lý người này ngoài miệng không giữ cửa hàng năm nói hiệu nói vượng ai biết hôm nay lại lấy nàng tìm cái gì vui vẻ suy nghĩ thu hồi cơ ngọc lạc mới nhìn đến trên mặt đất lưỡng đạo kéo thật sự lớn lên lưỡng đạo bóng dáng hoa hiển tuy lạc hậu nàng nửa bước nhưng bóng dáng lại vẫn là so nàng mọc ra một mảng lớn tới cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm một khắc bóng dáng lòng yên tĩnh xuống dưới không lý do mà nói hoa hiển ta công phu khá tốt biến mất trong chốc lát cũng không đến mức lâm vào hiểm cảnh mặc dù thật gặp được phiền thoái nàng cũng có thể nghĩ cách thoát thân lần này bao gồm lần trước vùng ngoại ô đều không có tất yếu vội vã tìm nàng hoác hiển không hề răng cũng không biết là có nghe hay không nhưng cơ ngọc lạc lại không nghĩ nói lần thứ hai chỉ gió đêm quất vào mặt nàng theo bản năng cào hạ mặt mà bên kia thẳng đến hai người thân ảnh càng lúc càng xa thẩm thanh ly mới từ phía sau cửa đi ra trên mặt hắn kia bất cần đợi biểu tình thối lui khoe miệng cũng dần dần phóng bình Nhìn chằm chằm hoác hiển bóng dáng xem, cả người như là khảm ở người đến người đi phố xá, không nhúc đích. Chú thư không biết từ địa phương nào lóe ra tới, hắn nhìn nhìn đi xa người, lại nhìn nhìn thẩm thanh lý, nói, chủ tử đã tận lực. Thẩm thanh lý cười khổ mà thu hồi tâm mắt, nhẹ giọng nói, hắn đánh xem thường lên chính là cái sẽ tranh quyền đoạt thế người, ta không bao lâu chào hắn nếu là vào chiều làm quan, định là cái không có lợi thì không dậy sớm đại gian thần, ai ngờ một ngự thanh sớm, thật đúng là... Nhưng như thế nào thiên là im đằng đâu Chú thư vô pháp an ủi hắn, chỉ có thể làm nhìn. Đã đi ra rất xa hoác hiện đống chốc dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn túi đầu nhíu nhíu mày sao? Chương 60 chương 59 Chương 59 Trăng sáng sao thưa, chiều hôm áp thành. Hai người không lại trở lại thuyền hoa thượng, mà là trực tiếp trở về phủ. Cơ ngọc lạc đổi đi kia thân cẩm ý ghề vệ trang phục tẩy đi trên mặt hôi phấn phục lại mặc vào ôn nhu hiền thục nữ tử phục sức hiện giờ nàng quần áo đều là lưu ma ma cho nàng xứng toàn là chút phức tạp đẹp đẽ quý giá hình thức tựa hồ là lần trước nàng động thủ đánh hộ vệ sự cấp lưu ma ma lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý nàng ý đồ nỗ lực bẻ chính cơ ngọc lạc đem nàng hướng hiền lương thục đức thượng dẫn đường nhưng kỳ thật cơ ngọc lạc không ra nhiệm vụ khi ở thôi tuyết lâu cũng là như vậy trang điểm thậm chí trang điểm đến càng tinh xảo một ít ở kiêu gia thời gian tuy không lâu lắm nhưng là kiều phu nhân ái trang điểm nàng thói quen dưỡng thành cơ ngọc lạc thẩm mỹ nàng cũng thích hoa mỹ đồ vật là cố mới thành lập vì cơ ngọc giao khi đối nàng kia mặc áo tang trang vẫn còn rất là bất mãn lại không thể biểu lộ đây cũng là cơ ngọc lạc sau lại không cho bích Ngô trang điểm duyên cớ khi nay bích Ngô ở hoa phủ chủ yếu phụ trách chút cuộc sống hàng ngày về vặt đi theo lưu ma ma bên người thời gian sẽ nhiều chút nhưng tối nay tới đưa canh giải rượu lại là hồng xương. cơ ngọc lạc thay đổi siêm y dì, đang ở nhà chính Nhân Hóa hiện chiếm bức thất, nàng còn không có tới kịp tắm gội, trên người mùi rượu không cạn, nhưng nàng tích rượu không dính, vì thế đơn giản làm Hồng xương đoan nội thất. Hồng xương liền theo lời đưa vào đi. Cơ Ngọc Lạc phiên kinh đô dư đồ, chính cấp ám cọc tuyển chỉ. Triêu Lộ liền canh giữ ở ngoài cửa, nàng bị hai khối bánh gạo hứng hảo, no bụng lúc sau lười nhác ngồi ở dưới hiên thềm đá thượng, ngẩng đầu nhìn treo ở lương hạ lồng sát, bên trong là kia chỉ hồng mao điểu. Không biết có phải hay không mùi rượu cũng say lòng người. Cơ ngọc lạc thất thần mà ngó hai mắt, cũng coi chút quyện, xem kia chỉ hồng Mao điều càng xem càng giống hoác hiển. Giống hắn ăn mặc kỳ lân phục bộ dáng, cũng là rực rỡ. Ngay sau đó, chiều lộ dùng ná đánh lồng chim, chim chóc kinh khởi, từ lồng sắt bay ra tới, đối với chiều lộ bàn tay miệng một mổ. Một người một chim thế nhưng đánh đến mùi ngon. Cơ ngọc lạc, hồng sương buồng trong ra tới, lại không lập tức đi ra ngoài, đi tới nói, tiểu thư. Nàng thanh em ép tới rất thấp, hiển nhiên là có chuyện muốn nói ý tứ. Cơ Ngọc Lạc thu hồi ánh mắt, dương mắt xem nàng, chọn hạ mi, ý bảo nàng nói chuyện, liền thấy Hồng Sương từ cổ tay háo móc ra khối ngọc bài, là tạ túc bạch Ngọc Lệnh. Hồng Sương nói, chủ tử muốn gặp ngài. Cơ Ngọc Lạc kinh ngạc, hiện tại, có cái gì quan trọng sự muốn hiện tại thấy? Hồng Sương rũ xuống mắt, nô tì cũng không biết. Ngọc Lệnh vừa ra, lâu nội mọi người đều phải chờ đợi sai phái, cơ Ngọc Lạc cũng không thể ngoại lệ, nàng hiện giờ không bị giám thị, muốn chạy liền có thể đi, vì thế cũng không chỉ hoãn. Đứng dậy bán ra ngạch cửa, hướng cửa thủy hoa phương hướng đi. Gió đêm huyền chuyển nhẹ nhàng, mãn vườn đều là hoa mùa hương vị. Cơ Ngọc Lạc hỏi, vẫn là đi khách điếm thấy. Hồng xương gật đầu xưng là. Cơ Ngọc Lạc Ninh Hạ Mi, nàng mới ở phố xá gặp được Thẩm Thanh Lý, Tạ Túc Bạch muốn gặp nàng, Thẩm Thanh Lý vì sao không nói thẳng, mới vừa rồi rõ ràng ly khách điếm như vậy gần. Không đúng, Thẩm Thanh Lý. Không cần dễ tin bất luận kẻ nào, cũng không phải là tất cả mọi người giống Triều Lộ kia tiểu nha đầu giống nhau nàng bỗng dưng nhớ tới thẩm thanh lý nói hắn tối nay xuất hiện thật là trùng hợp sao hồi tường lên càng như là tới cố ý báo cho nàng mới đầu cơ ngọc lạc cho rằng thẩm thanh lý là nhắc nhở nàng chớ có cùng cẩm ý gì hề vệ đi thân cận quá rốt cuộc thôi tuyết lâu xưa nay cùng triều đình là địch còn liên lụy đến vài cọp cẩm ý hệ vệ tiếp nhận án tử thẩm thanh lý tới cảnh cáo nàng không gì kỳ quái nhưng lấy triều lộ tới đối lập liền không thích hợp hóa hiển cùng triều lộ không phải một loại người mà có thể cùng nhớ triều lộ tương đối chỉ có hồng xương, Cơ ngọc lạc đống chốc đốn bước, liền như vậy ngừng ở đường đi chỗ ngắt chỗ, hô hấp có như vậy trong nháy mắt dừng lại. đúng rồi, không đúng chỗ nào, nơi nào đều không đúng. từ khi nàng ở hoắc phủ yên ổn xuống dưới sau, hồng xương tác dụng liền nhỏ, sai sự nàng sai phái triều lộ, cuộc sống hàng ngày có bích ngô chăm sóc, này trận thấy hồng xương số lần đều thiếu, nàng biết hồng xương cùng tạ túc bạch vẫn luôn có liên hệ, này không gì đáng trách, rốt cuộc tạ túc bạch là nàng chủ tử, nhưng thẩm thanh ly nói bởi vì hoắc hiển đánh gây tạ túc bạch kế hoạch bởi vì hoắc hiển cơ ngọc lạc ở nào đó phương diện cùng tạ túc bạch quá tương tự tương tự đến nàng có khi có thể không thầy dạy cũng hiểu mà phỏng đoán ra tạ túc bạch ý tưởng có người tồn tại là dựa vào thù hận chống đỡ nếu báo thù trên đường gặp được trở ngại nàng sẽ như thế nào làm giết chết trở ngại tạ túc bạch cũng sẽ làm như vậy cho nên thẩm thanh lý hôm nay là tới báo tin nhưng hoắc phủ đề phòng nghiêm ngặt có biện pháp nào có thể ám sát hoắc hiển không có cơ ngọc lạc nếm thử quá là cố nàng quá hiểu không quá người này vì phòng thân căn bản không cho người khác một chút cơ hội ngay cả xưa nay nhập khẩu đồ ăn ngân châm nghiệm độc không đủ thậm chí còn có chuyên gia nghiệm độc có thể đặt tới trước mặt hắn đều là tuyệt đối an toàn nguyên liệu nấu ăn cơ hồ là tích thủy bất lẩu nếu nói duy nhất có sơ hở cơ ngọc lạc ghé mắt gắt gao mà chăm chú nhìn hồng xương, nặng nề ánh trăng chiếu vào nàng đáy mắt lại ảnh ngược da tuyết giống nhau xâm hàn hồng xương từ trước đến nay trấn tĩnh Nhưng bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, cũng khó tránh khỏi hoảng loạn một chút, tối đầu, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Cơ ngọc lạc miệng lưỡi cũng lạnh thấu xương, canh giải rượu hạ dược, có phải hay không? Hồng xương đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt người lại không chờ nàng trả lời, xoay người liền lui tới lộ đi, nàng bước chân cực nhanh, mau đến hồng xương theo không kịp. Cơ ngọc lạc đầu tiên là bước nhanh đi tới, sau lại đơn giản chạy lên, gió đêm quát được yêu thích sinh đau, nàng sát mặt căng chặt, trong lòng luống cuống một chút hô hấp cũng có chút rồn rợp phát hiện không tham ăn uống chi dục đối thức ăn đặc biệt chú ý giống tối nay ở thuyền hoa mở tiệc chiêu đãi khách cửa đồ ăn đều là nghiệm quá độc nhưng đoan đến hắn trên bàn kia phân là ở đưa lên tới phía trước cận vệ còn nghiệm quá lần thứ hai độc tầng tầng ngăn chặn sở hữu nguy hiểm nhưng cơ ngọc lạc bưng cho hắn thức ăn tựa hồ là trước nay không gặp hắn nghiệm độc thí dụ như tối nay nàng ở thuyền hoa cho hắn đảo kia ly trà, nàng phía trước không phát hiện điểm này nhưng hồng sương tất nhiên là phát hiện nếu minh ám sát không thành liền chỉ có ngầm xuống tay nhưng muốn như thế nào cấp phát hiện hạ độc đâu không có gì so thông qua tay nàng càng mau lẹ phương thức hồng sương chỉ cần nói một câu là nàng làm đoan đi vào cái kia duy nhất sơ hở có thể là nàng cơ ngọc lạc gió mạnh dường như chạy đến chủ viện thẳng đẩy cửa đi vào phát hiện chính bưng chén hiển nhiên là uống qua hắn kinh ngạc nhìn cơ ngọc lạc hùng hổ mà chạy tới giương tay huy rớt này chén canh giải rượu đương mà một tiếng canh bát đầy đất Bán tung tóe tại hai người sạch sẽ góc áo thượng cơ ngọc lạc lập tức điểm hóa hiển mấy cái huyệt vị sắc mặt ngưng trọng mà kéo qua hắn tay lẳng lặng bắt mạch chỉ là nàng mạch tượng tựa hồ so với hắn thoạt nhìn con loạn hoắc hiển nhìn nàng dư quang phất quá trên mặt đất kia than với bẩn không cần hỏi nhiều cũng đại khái biết được đã xảy ra cái gì hắn trở tay bắt lấy cơ ngọc lạc cứng đầu tay ta kêu đại phu tới vì có thể ở hoắc hiển độc phát trước thuận lợi rời đi hoác phủ hồng xương hạ dược đều không phải là là tức thời khởi hiệu Độc tính ở huyết mạch chậm rãi lưu động, canh giờ tới rồi mới có thể phát tác. Hoắc Hiển dùng không nhiều lắm, nhớ nhưng cũng vẫn là uống lên. Nhưng hắn lúc này giống như người không có việc gì lệch qua giường nệm thượng, đại phu khám mạch, Nam Nguyệt ở bên lo lắng để phòng mà hướng mắt, còn có người mặt vô biểu tình, nhìn chầm chầm đại phu trên mặt thần sắc xem, tựa hồ có thể từ kia phía trên nhìn ra cái nguyên cớ tới. Hoắc Hiển lấy mắt liếc nàng, người trước đi ra ngoài. Cơ Ngọc Lạc nhìn về phía hắn, không theo tiếng, cũng không nhúc nhích thân. Vẫn là nam nguyệt không chút khách khí ngầm lệnh đổi khách, cơ ngọc lạc mới đi đến ngoài cửa. Hồng xương liền quỳ gối nơi đó, tiểu thư. Cơ ngọc lạc tĩnh một hồi lâu, nói, ngươi như thế nào không đi. Hồng xương nhấp môi dưới, bọn họ đã biết là ta hạ độc, việc này tất sẽ liên lụy đến ngài. Chủ thượng mệnh lệnh là làm ta đai an toàn ly tiểu thư, ngài nếu không đi, ta cũng không thể đi. Nàng nói chính là không thể đi, mà phi không đi. Cũng bất quá là nghe lệnh hành sự. Cơ ngọc lạc ánh mắt lãnh đạm Lại không giống mới vừa rồi ở đường đi khi xem nàng như vậy đáng sợ, nàng nói, ngươi đi đi, trở về phục mệnh. Hồng xương còn muốn nói nữa, liền nghe đứng ở bậc thang người nhàn nhạt nói, ở ta động thủ phía trước. Hồng xương hơi giật mình, nhưng nàng biết Ngọc Lạc tiểu thư cũng không lấy loại sự tình này nói giỡn, này đây không rên một tiếng mà gục đầu xuống, run giọng nói, đúng vậy. Cơ Ngọc Lạc lại xoay người đi xem nội thất môn rũ. Bên trong không có nửa điểm tiếng vang, nàng nhẹ nhàng nhăn mày mà nửa khắc chung trước. Liên ở nàng khép lại môn kia một cái trước mắt, hoa hiển trong cổ họng thanh ngọt rốt cuộc nhịn không được, hắn đệ nặng thanh âm cụ thanh, dùng ống tay háo lao đi bên môi huyết. Hắn tiếng nói trầm thấp, mặt mày có chút mệt mỏi, nói, thế nào? Tê đại phu nói, là mãn tính độc dược, nhất thời nửa khắc sẽ không có việc gì, may mà độc tố không nhiều lắm, thượng còn có thể giải, nhưng là thời cơ không tốt, trước mắt đã là mau cuối tháng, đại nhân trong cơ thể cổ trùng dần dần sinh động, lại bị này độc dược một kích thích, chỉ sợ muốn trước tiên thả chỉ sợ so ngày xưa càng khó chịu được. Nam Nguyệt xuất ruột, ta đây hướng đi Triệu Dung xin thuốc. Hoa Hiển lặng im một lát, mới nói, nếu là Triệu Dung hỏi, người đúng sự thật đem ta chạm vùng cáo chi liền có thể, nếu là hỏi nguyên do, liền nói ta tối nay ở thuyền hoa mở tiệc chiêu đái khách khứa, nhất thời vô ý, mới làm kẻ xấu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chủ tử, Nam Nguyệt khí điên rồi, thôi tuyết lâu người căn bản chính là thai hoàng ẩm, những người đó không thể lưu, ta xem làm Triệu Dung biết được vừa lúc. Đơn giản mượn hắn tay, xong hết mọi chuyện. Hoác hiển nhìn hắn không nói lời nào, rồi sau đó nói, ngươi không cần đi. Hắn nhìn một bên thở ngắn than dài tề đại phu, nói, ngươi đi. Tề đại phu một ngạnh, ai, hắn là thật không mừng tiến cung giao tiếp, quá khó khăn. Nhưng lại không thể hiển lộ một vài, tề đại phu theo tiếng lui ra. Lại qua hồi lâu, Hoác hiển ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể bắt đầu đau, nghĩ đến là độc tính bắt đầu phát tác. Hắn liếc mắt Nam Nguyệt, nói, bình tĩnh lại. Nam Nguyệt cúi đầu trong thanh âm thậm chí mang theo nghẹn ngào kia không phải bị khuất, là đau lòng, hắn nói, thuộc hạ biết sai. Hoác hiển xoa cổ tay áo vết máu, nhưng sát không sạch sẽ, hắn dứt khoát cởi áo ngoài, nói, sau khi ra ngoài kín miệng thật chút, không nên nói đều nuốt xuống đi. Hắn chỉ chính là cổ trùng sự, Nam Nguyệt đồng ý, mới rời đi đi nhìn chằm chằm sát thuốc. Cửa phòng một khai, hắn liền nhìn đến cơ ngọc lạc. Chuyện của nàng nhi không thể tiết lộ cấp triệu dùng nhân này cũng sẽ liên lụy đến chủ tử. Nam Nguyệt vừa mới là khí hôn đầu mới có thể ra này hạ sách, khá vậy làm không được trong lòng không có khúc mắc. Hắn nhẫn nhịp, âm dương quay khí nói, ít nhiều Ngọc Lạc tiểu thư thi lấy viện thủ, nếu không chỉ sợ hoa đà trên đời cũng cứu không được chúng ta chủ tử. Kia độc dược dược tính kịch liệt, tuy có thể giải đến, nhưng ở giữa đau đớn kịch liệt, tiểu thư vẫn là không cần đi vào trong phòng cho. Thoạt đáng. Cơ Ngọc Lạc nghe vậy, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nàng cất bước liền phải đi vào, lại bị Nam Nguyệt ngăn lại, nhưng cùng lúc đó, Triệu Lộ cũng rút ao bốn mắt nhìn nhau dương cung bạc kiếm nếu là có thể hình dung nam nguyệt hiện tại quả thực giống một con cả người là thứ con nhím phảng phất nàng lại hướng trong mại một bước là có thể muốn hoác hiển mệnh cơ ngọc lạc gấn xuống chiều lộ tay ý bảo nàng thu kiếm rồi sau đó ở nam nguyệt cảnh giác dưới ánh mắt không rên một tiếng mà bối thân đứng ở một bên chương 61 chương 60 chương sáu đêm khuya tĩnh lặng trong viện không lưu thủ đêm nha hoàn trong phòng phát sinh hết thể đều im ắng không làm bất luận kẻ nào phát hiện Ngay cả Lưu Ma Ma cũng chỉ cho rằng chủ quân là say rượu đau đầu, tạm dược tới lại rời đi, đối với những người này tới nói, này bất quá là cái lơ lỏng bình thường một đêm. Tê Đại Phu vội vàng từ Hoác Phủ rời đi, xe ngựa chạy như bay chạy tới Hoàng Cung, đệ thượng Hoác Phủ thẻ bài, liền có người tiến đến thông truyền. Hoàng Cung cũng là có cửa nách, cung cung nhân chọn mua cũng hoặc là ban sai cung nhân xuất nhập, nhưng trước mắt sớm qua hạ chìa khóa canh giờ, bất quá hoác hiển tên là Hảo Sử, thực mau liền có nội thị mở cửa. Đối mặt Triệu Dung, Tê đại phu bản năng chân run. Hắn kiệt lực đứng vững, thuật minh ý đổ đến, tòa thượng Triệu Dung mày gắt gao dính ở một khối, một hồi dài dòng vắng lặng ở trong phòng lan tràn khai, hồi lâu mới nghe hắn nói, "Lấy dược." Phía sau thái giám liền vội vàng đi tư lễ giám giá trị phòng, bực này dược vật tất nhiên là không thể tùy ý sắp đặt, phế đi chút canh giờ, Tê đại phu mới cầm dược, đang muốn đi, lại nghe Triệu Dung ở sau người nói, "Làm hắn thân mình hảo sau, tới ta này một chuyến." Tê đại phu hẳn là lòng bàn chân mặt du dường như đi rồi triệu dung nhìn chằm chằm tề đại phu rời đi phương hướng khoe miệng kéo thật sự bình trong tay bàn chuyển hoạch đảo thật mạnh gác ở trên bàn nhắm mắt hoán hoãn nội thị thấy thế hô hấp cũng đi theo rừng rừng nói trước đó vài ngày chấn phủ bận lên bận xuống banh được ngay hiện giờ thái bình xuống dưới thoáng phóng túng cũng về tình cảm có thể tha thứ triệu dung mở mắt ra hắn ngữ điệu luôn là thực ổn không hề gọn sóng hắn cố nhiên là năng lực xuất chúng là gan có quyết đoán cũng đủ đây đúng là ta lúc trước coi trọng hắn địa phương nhưng người trẻ tuổi quá kiêu ngạo trung quy phải bị vướng chân lúc này dịch bệnh sự hắn nếu thành thật ở trong phủ ngây ngốc mấy ngày túng ngự sử đài lại xảo quyệt cũng lấy không được hắn được điểm nội thị nghe trước sau vì hoác hiển nói chuyện nhân hắn biết đốc công ngoài miệng chọn chấn phủ thứ nhưng hắn trong lòng vẫn là đau chấn phủ chấn phủ hành sự quái đản đốc công cũng trước nay là từ hắn thường xuyên thế hắn giải quyết tốt hậu quả rốt cuộc đốc công thường nói Chân phủ tính tình cùng hắn tuổi trẻ khi giống nhau như lúc, nói lời này khi, đốc công trong mắt thậm chí còn có chút phiền muộn ngơ ngẩn. Cho nên nội thị minh bạch, chân phủ chỉ cần không đáng đại sai, liền vĩnh viễn có một vị trí nhỏ, triệu dung không bớt cợt, hắn lại không thể biếm. Nội thị nói, chân phủ đại nhân là cái dạng này, nguyên nhân chính là như thế mới muốn đốc công coi chừng. Triệu dung hừ lạnh một tiếng, chỉ nói, ngươi quán sẽ thay hắn nói chuyện. Nội thị cười cười, biết triệu dung đều không phải là thật sự như vậy không vui. Lúc này cũng coi như ngôi giận. Nam Nguyệt tiếp nhận Tề đại phu đưa tới dược, lập tức liền cấp trong phòng đưa. Hoắc Hiển ngồi ở trên giường, dáng ngồi đoan chính, lưng đĩnh bạn, cơ bắp đều như là căng thẳng giống nhau. Đây là đau, nhưng hắn càng đau liền càng mặt vô biểu tình, nếu không phải chóp mũi cùng thái dương toát ra mồ hôi mỏng, căn bản khó có thể phát hiện hắn ở chịu đựng cái gì. Độc tố đã bước ra, nhưng cổ trùng bắt đầu hoạt động, thả so thường lui tới càng kịch liệt, ăn vào dược sau, kinh mạch thượng hắc tuyến tiến lên phong thả. Độc tính cùng dược tính tương đối kháng, nhưng kia chỉ cổ tối nay phá lệ không chịu nghe lời, nó không đầu không đuôi mà dãy rua, kinh mạch dọc tuyến kịch liệt lôi kéo, như là muốn đem ngũ tạng lục phủ xé rách mới bằng lòng bỏ qua. Hóa Hiển lấy nội lực cấp chế, xem thủ đoạn thoáng phồng lên địa phương, cổ trùng chính ý đồ du tẩu, hắn đầu nó dường như vỗ một chút, hỏi Nam Nguyệt nói, nàng người đâu? Nam Nguyệt mặt ba đến một chút kéo đến thật dài, trâm trọng nói, đi rồi. Cái kia tiểu nha đầu nhưng thật ra còn ở ngài lo lắng nàng nhất ý cô hành khách tìm đường ra tìm mọi cách lưu nàng ở trong phủ. Nhưng người này quá không có tâm, căn bản là dẫn sói vào nhà. hoặc hiện nhàn nhạt nga thanh, ngươi có thể lăn. Nhớ lăn liền lăn. Nam Nguyệt mùa khuôn mặt đi rồi. Cửa phòng khép lại nháy mắt, nam nhân sắc mặt nhất thời vắng lặng xuống dưới. Tạ túc bạch tên này sau lưng là người hay quỷ không thể nào biết được, trên phố truyền lưu về hắn sở hữu tin tức, thậm chí vô pháp thống nhất ra người này tuổi cho nên hoác hiển nguyên vẫn luôn cho rằng thôi tuyết lâu chủ nhân chính là lâu phán xuân bởi vì kia chiếc nhẫn hắn tin tưởng bạc giới thượng thanh ngọc chính là lâu phán xuân kia khối mà lâu phán xuân cũng biết do hắn có thể nhận ra cho nên lâu phán xuân là cố ý tiết lộ ra tin tức vì chính là cái gì là cơ ngọc lạc lâu phán xuân ở khẩn cầu hắn niệm kia mấy năm sư đồ tình nghĩa vương tha cơ ngọc lạc đây cũng là hoác hiển nhất chuốc khổ một chút bởi vì lâu phán xuân trong mắt hắn cùng thế nhân trong mắt hắn là giống nhau giết người như ma tiếp tay cho giặc nhưng hoác hiển cũng tin tưởng một chút lâu phán xuân tuyệt không sẽ hạ độc hại hắn ít nhất hiện tại sẽ không như vậy cái kia ở sau lưng thao tác hết thể người là ai khách điếm thẩm thanh lý đẩy cửa ra sương khói lượn lờ thư trong phòng cơ ngọc lạc bối thân đứng ở ngoài cửa sổ nghe vậy quay đầu nhìn qua nhìn thấy người tới khi lại là nhữ mày bị ghét bỏ thẩm thanh lý sách thanh đại tiểu thư ngài xem xem đây là giờ nào hắn đằng trước mới vừa ăn vào dược ngủ hạ nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại Tạ Túc Bạch thân mình không tốt, hàng năm cần đắc dụng dược mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng là dược ba phần độc, quanh năm suốt tháng dùng, ngược lại lại bị thương đáy, nhưng nếu không cần, ngày đêm nào, cũng thương thân, tiến thoái lưỡng nan, đành phải dùng dược. Điểm này cơ ngọc lạc là biết đến, nhưng thẩm thanh lý lại đột nhiên hỏi, ngươi biết vì cái gì sao? Cơ ngọc lạc từ trước không biết, cũng chưa bao giờ hỏi qua, tựa như Tạ Túc Bạch cũng, cũng không hỏi nàng quá vang giống nhau, bởi vì từng người đều có trầm trọng quá vãng. Nàng không nghĩ bị người vạch trần, cho nên cũng sẽ không vạch trần người khác, tạ túc bạch cũng là. Mặc dù sớm chiều ở chung, đó là ở kia nhất sớm chiều ở chung thời gian, bọn họ cũng giống cách một đạo thấy không rõ hơn câu. Hơn nữa tạ túc bạch luôn có ý vô tình mà cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, hắn bí mật, cơ ngọc lạc càng sẽ không chủ động hỏi đến. Nhưng hiện tại, nàng hơi nhìn thấy một ít manh mối. Thẩm thanh lý cười một cái, ngươi cũng đoán được. Hoác hiển còn hảo sao? Hỏi ra lời này thời điểm thẩm thanh lý liền biết định là không việc gì, cơ ngọc lạc cân thanh, lại quá nửa vang mới nói, đa tạ. a cái gì cái gì? Thẩm thanh lý thập phần thiếu mà nghiêng thai lại đây, ngươi lặp lại lần nữa, nhiều cái gì? Cơ ngọc lạc mắt lạnh nhìn hắn. Thẩm thanh lý cười con eo nói, ngươi biết không, lúc trước tạ thiếu, Nga chính là lâu tướng quân, phi tóm được ngươi muốn thu ngươi vì đồ đệ, chính là bởi vì ngươi cùng hoác hiển quá giống, ngươi này xú tính tình có thể nói là cùng hắn giống nhau như lúc. Ngay cả mắt lạnh xem người thần thái đều không sai biệt mấy, chính ngươi không phát hiện sao. Cơ ngọc lạc lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình, cứng rắn nói, không phát hiện. Thẩm thanh lý lưng rửa cửa sổ, hai tay triển khai đáp ở làn căn thượng, trong tay cây quạt lắc qua lắc lại, cảm khái nói, các ngươi đều giống nhau, tranh cường hào thắng, vẫn là cấp tính tình, tam câu không đối phó thượng thủ liền đánh. Bất quá ngươi ở tranh cường hào thắng thượng, so với hắn còn hơi kém hơn một chút, hắn từ trước đến nay là không chịu thua người. Ngươi đừng nhìn hắn thể trạng cường tráng công phu cực hảo, kỳ thật đều là vì tháng qua hắn huynh trưởng, ngươi hẳn là nghe nói qua hoác quyết đi. Nàng đương nhiên nghe nói qua, tuyên bình hầu phủ đích trưởng tử, về hắn tin tức phồn đa, thực dễ dàng hỏi thăm, bên ngoài đem hắn truyền thành cái thần tiên dường như nam tử. Thẩm thanh lý lại nói, không phải tung tin vịt, là thật sự. Hoác quyết chính là thế nhân trong mắt mọi thứ đều tốt nhà người khác hài tử, ở kinh đô quý nữ trong mắt, cũng là trượng phu như một người được chọn. Hắn văn võ song toàn. Lại khiêm tốn có lẽ, ngươi có thể từ hoác tông trên người nhìn đến mỗi một chút thế gia công tử cao ngạo vô lý, hoác quyết trên người đều không có, đối hai cái đệ đệ, cũng kiệt lực xử lý sự việc công bằng, hắn là tuyên bình hầu nhất lấy làm tự hào nhi tử, là các triều thần gửi lấy hy vọng thần tử, cũng là hoác gia tiền đồ. Nhưng hoác hiển là cái con vợ lẽ, vẫn là cái xuất thân không tốt con vợ lẽ. Thử nghĩ, tổng cộng ba cái nhi tử, chỉ hắn một người là con vợ lẽ, khó tránh khỏi mẫn cảm không phục, tự tôn tràn lan. Bởi vậy hắn nơi trốn muốn thắng qua hoác quyết, nơi trốn cùng hoác quyết đua đòi, phàm là tỷ thí, hắn tất tranh đến thứ nhất. Hắn như là muốn cho khắp thiên hạ đều biết được có chính mình như vậy cá nhân, bộc lộ mũi nhọn, mảy may không chịu thu liễm. Thẩm thanh ly nói, hắn lại sinh đến như vậy đẹp, ở trường tư đọc sách khi, các tiểu cô nương đều còn tuổi nhỏ, tàng không được tâm tư, mỗi người lấy mắt ngó hắn, mặt đỏ tim đập tiên sinh vì thế còn dùng chiếu đem nam nữ ngăn cách, nhưng sau lại không cần phải, nhân hóa hiển tính tình xúc động tàn câu không đối phó liền muốn động thủ thả xuống tay đủ tàn nhẫn không quen nhìn người của hắn lại nhiều như vậy thời gian một trường các cô nương thấy hắn đều đường vòng đi hơn nữa hắn tính tình quái gở, cũng không yêu cười suốt ngày lạnh khuôn mặt hắn tuổi tắc càng khi còn nhỏ lâu tướng quân khi đó còn bởi vì việc này thường thường đầu hắn chơi chọc hắn quay hàm sách cười một chút muốn hắn nửa cái mạng ngươi nói hắn tính tình có phải hay không cùng ngươi một cái dạng tướng quân lúc ấy gặp ngươi chính là tưởng hắn cơ ngọc là nghe trong óc phát họa ra Hoắc hiển tuổi nhỏ bộ dáng, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem cái kia Hoắc hiển cùng hiện giờ kín kém mà đối thượng. Rất giống, lại thực không giống. Hiện giờ hắn cũng lệ khí mười phần, sẽ ở rượu sau một lời không hợp tạp rất ngự sử ra biển hiệu, cũng sẽ nhân thái phó nhục mạng, bên đường phóng ngựa đả thương người, bị hắn đỉnh trượng đến chết quan viên cũng không ở số ít, cũng nguyên nhân chính là này mới gây thành hiện giờ ác danh. Nhưng giống như thiếu điểm cái gì? Đúng rồi thiếu chính là thẩm thanh lý nói kia cổ tranh cường hào thắng kính nhi hơn nữa hắn cũng đều không phải là không yêu cười tương phản cơ ngọc lạc thường thường có thể nhìn đến hắn cười thậm chí có khi hắn giận cực đều sẽ lôi kéo khỏe miệng cười một chút càng không nói đến tính tình quái gở này vừa nói hắn rõ ràng có thể ở bản tiệc bản tiệc thượng chuyện trò vui vẻ phong lưu đều phải từ xương cốt phùng chảy ra liên ở tối nay nàng còn gặp qua như vậy trường hợp cơ ngọc lạc thậm chí hoài nghi thẩm thanh lý nói cùng nàng nhận thức cái kia phát hiện có phải hay không cùng cá nhân thẩm thanh lý nhướng mày nói ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì cảm thấy ta nói được không giống hắn hắn ai thanh xoay người ngửa mặt lên trời thở dài người đều là sẽ biến hắn không bao lâu muốn vạn chúng chú mục hiện giờ cũng coi như là một loại khác thành toàn đi cho nên hắn đi đến này một bước ta cũng không ngoài ý muốn nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta từng người đi đến hôm nay tình trạng này cũng không tránh được miễn thẩm thanh lý nhìn cơ ngọc lạc cơ ngọc lạc cũng chăm chú nhìn hắn qua hồi lâu nàng mới nói các ngươi muốn làm cái gì tùy tiện nhưng đừng nhúc nhích hắn thẩm thanh lý khỏe môi cương một chút trong mắt có một tia dây lát lướt qua kinh ngạc rồi sau đó này mạt cảm xúc chuyển vì lặng yên không một tiếng động như suy tư gì hắn thực nhẹ mà cười một chút ngươi có nhớ hay không ngươi hai năm trước tiếp cái nhiệm vụ giết người song sau còn đem nhân ra trong viện dưỡng cẩu thuận đã trở lại cơ ngọc lạc xốc xốc mí mắt đối thẩm thanh lý loại này hỏi trước sau đáp nói chuyện phương thức cực kỳ không kiên nhẫn thẩm thanh lý nói người lúc ấy cũng là như thế này bao che cho con dường như sợ đều không cho người sợ một chút nhớ rõ khi đó thẩm thanh lý cấp kia chỉ cầu uy điểm ăn ai ngờ kia tiểu xúc sinh thượng thổ hạ tả cơ ngọc lạc giơ tay chém xuống hận không thể kết quả hắn cũng may tiểu xúc sinh chỉ là đi tả không xảy ra việc gì nhưng sau lại cơ ngọc lạc là chạm vào cũng không chịu lại làm hắn chạm vào một chút phòng hắn cùng để phòng cấp dường như như nhau hiện tại đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở chiều lộ trên người triều lộ cũng là cơ ngọc lạc lần nọ ra ngoài khi không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhặt về tới thủy linh linh tiểu nha đầu hắn miệng thiếu ái khôi hài mới gặp triều lộ khi cũng không đàng hoàng mà trêu đùa nàng cơ ngọc lạc thấy thế cũng là lệnh như băng mà nói ngươi cách xa nàng điểm nàng tính tình lạnh nhạt đồng tình tâm khan hiếm đối mặt người khác cực khổ mắt đều sẽ không chớp một chút mạng người ở trong mắt nàng khinh bạc đến không đáng giá nhắc tới ở cơ ngọc lạc trong lòng thế gian sự vật chỉ phân hai loại một loại là người khác một loại là của nàng, có lẽ là có thể có được quá ít. nàng luôn là đối chính mình kia một phần nắm chặt đến phá lệ khẩn, nếu có nhân thủ tiện đi động, thẩm thanh lý không chút nghi ngờ, nàng nhất định sẽ đem người kia tay băm xuống dưới, lại không mang theo do dự mà nhét vào đối phương trong miệng, cho nên thẩm thanh lý đến nay cũng không dám lại đi trêu đùa chiều lộ. lâu dài mà quỷ dị trầm mặc lúc sau, thẩm thanh lý để môi ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thận nói, các ngươi đến nào một bước. chương 62 chương 61 Chương sáu mươi thư trong phòng khi thì truyền ra hồi ức vang tích càng khái khi thì vang lên thẩm thanh lý tiếng cười cô nương nói sạch sẽ ngắn gọn đến cuối cùng cũng chỉ lặp lại một câu đừng cử động hắn hờ khép ngoài cửa tạ túc bạch nhấp thẳng khoe môi trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì dao động kẹt cửa chảy ra quang hoành một đạo ở hắn trên mũi tiết lộ mấy phần trầm thấp hơi thở hắn giơ tay đánh cái thủ thế nạo chi liền đem xe lăn lặng yên không một tiếng động mà đẩy trở về trở lại tạ túc bạch cư trú phòng ngủ Nạo chi chăm sóc tạ túc bạch cuộc sống hàng ngày, trên bàn trà bếp lò lăn chén thuốc, là nàng lo lắng hắn lần này sau khi tỉnh lại ngủ không được, liền một lần nữa trên một chén. Kỳ thật bình thường dưới tình huống, ăn vào này dược sau có thể vừa cảm giác ngủ yên đến bình minh, sẽ không trên đường tỉnh táo lại, trừ phi có người kêu hắn, mà biết được tạ túc bạch đi vào giấc ngủ khó khăn, không có thiên đại sự, Nạo chi sẽ không đánh thức hắn. Cũng không dám, sợ muốn dùng đệ nhị chén, đó là thành lần mà tổn hại thân thể. Nhưng Ngọc Lạc tiểu thư sự vô luận lớn nhỏ, phàm là cùng nàng tương quan, đều cần thiết muốn đánh thức tạ Túc bạch. Đây là quy củ, bất thành văn quy củ. Mà này quy củ là ở khi nào hình thành đâu, nạo chi ký ức hãy còn mới mẻ, đúng là 3 năm trước đây, Vân Dương đại lao sự tỉnh phát sinh sau. Nhân nạo chi thân phận đặc thù, nàng cung hồng Sương, ngân trang đám người bất đồng, nàng là gia tỷ, nhưng không phải đồng cung thị tỷ, hơn nữa thái tử phi bên kia, nàng cha mẹ thế thái tử phi xử lý vùng ngoại ô thôn trang đông cung xảy ra chuyện khi bị liên lụy chỉ nàng một người trốn thoát cho nên nàng quyền lực không chỉ có ở phụng dưỡng tạ túc bạch cuộc sống hàng ngày thượng trên tay còn xử lý thôi tuyết lâu một ít việc vụ một ít tạ túc bạch không kịp xử lý ngạo chi đều có thể đại lao năm đó ngọc lạc tiểu thư bị bắt chính là nàng dẫn đầu xử lý kỳ thật chuyện đó nàng xử lý thật sự kịp thời cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương duy nhất sai lầm chính là không trước tiên bẩm báo tạ túc bạch nàng đến nay đều nhớ rõ tạ túc bạch khi đó sắc mặt Ngạo Chi thậm chí không dám hồi ức, này đây lúc sau mỗi một lần, cho dù là Ngọc Lạc Tiểu Thư ở đêm hôm khuya khoát kết thúc nhiệm vụ trở lại lầu chính, Ngạo Chi cũng tất sẽ đem người đánh thức, báo cho hắn, Ngọc Lạc Tiểu Thư trở về. Nhưng này đó, Tiểu Thư không biết, Tiểu Thư cũng không cần biết. Khu, khu khu khu khu, phủ tiên phòng, tạ túc bạch liền buồn khụ lên. Dồn dập không gián đoạn thậm chí có chút thô lệ ho khăn thanh, như là muốn đem người lăn lộ chết, Ngạo Chi vội đem dược đệ thượng. Liền thấy tạ túc bạch trong tay khăn rơi xuống một chút hồng. Nhìn thấy ghê người hồng, kia môi mỏng cũng bị huyết nhiễm tẫn nhan sắc. Chủ, chủ thượng. Không phải lần đầu tiên, hắn thân mình vốn là ngày càng xa sút nhưng ngạo chi như cũ luôn cuốn một chút, đứng dậy nói, ta đi thỉnh nhạc đại phu tới. Tạ túc bạch nửa cái thân mình đều đi phía trước huynh, khuỷu tay đẻ ở xe lăn trên tay vịt, chống đỡ cường điệu lượng. Hắn nhắm mắt nghẹn ngào nói, trở về. Ngạo chi tiếng nói run rẩy, điện hạ, điện hạ này hai chữ như là chạm vào nào đó áng quan, Tạ Túc Bạch vắng lặng dương mắt, Bạch Y Vi rũ động, ánh mắt màu đỏ tươi, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngạo Chi xem, như cũng mặt vô biểu tình, nhưng lại đầy người lệ khí thượng phù, làm người theo bản năng chiều hắn cong hạ cổ, hắn mắt lại nhìn, lạnh lạnh nói, như thế nào, ta thực đáng sợ sao? Ngạo Chi càng trọng địa run một chút, nàng biết nàng nói sai lời nói, Tạ Túc Bạch kiên kỵ nhất có người ở trước mặt nhắc tới vang tích chính mình, hôm nay Thẩm Thanh Lý kia phiên cười ngược dòng quá vẫn nói làm hắn không thể không liên tưởng đến đã từng, này đã là ở trong lòng hắn nện xuống một cái cự thạch, ngạo chi này thanh điện hạ, càng là đánh vào vết đau thượng, nàng lập tức quỳ xuống, cái chán điểm nơi tay trái lừng nô tỳ biết sai. Tạ túc bạch hoan quá mức nhi cười thành, thong thả ung dung mà lao đi khỏe miệng nhớ vết máu, đem khăn điệp đến ngăn nắp, cho đến trên cùng nhìn không tới huyết, mới nói, vẫn là ngươi cũng cảm thấy, ta không nên. Ngạo chi lắc đầu, chủ thượng mãi hoàng thất chính thống huyết mạch, chủ thượng việc làm, nô tỳ tất nhiên đi theo tạ túc bạch nhẹ giọng nói một câu đúng không nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên bàn trà kia chỉ từ nhất phẩm cư mang về bầu rượu biểu tình dần dần lạnh nhạt tất cả mọi người nói đi theo trong lòng lại không hoàn toàn tán thành lâu phán xuân giúp dịu hắn lại bóp cổ tay thở dài nói trưởng tôn vốn là trời quang trăng sáng minh nguyệt sáng trong người thẩm thanh lý tuy chân thành cũng vẫn sẽ ở nào đó thời điểm lộ ra vẻ đau xót nhưng kia lại như thế nào tạ túc bạch đột nhiên đem kia chỉ bầu rượu tạp thoái bạch sứ mảnh nhỏ về ra Tắt qua hắn gương mặt da thịt, hắn hồn nhiên bất giác đau, chỉ khỏe môi cong lên châm trọc cười, lẩm bẩm nói, không sao, các ngươi sẽ hiểu. Sở hữu sai lầm đều đem được đến sửa lại. Hắn không có sai. Tạ Túc Bạch thần sắc khôi phục bình thường, lại giống như cái gì thế độc lập thần tiên công tử, hắn bình tĩnh nói, hương Nam Vương người ở nơi nào? Cơ Ngọc lạc rời đi khách điếm. Nàng không có một hai phải thấy Tạ Túc Bạch, bởi vì kia không hề ý nghĩa, tối nay tới một chuyến đúng là hưởng công, chỉ là phẫn nộ nhất thời chiếm thượng phong làm nàng gấp không chờ nổi mà muốn gặp hắn có thể thấy được hắn nói cái gì đó cơ ngọc lạc không biết thẩm thanh lý thậm chí hỏi nàng có phải hay không khí hồ đồ thẩm thanh lý còn nói hoác hiện sự không phải ngươi ta có thể lựa chọn chủ thượng ra lệnh cho ta không thể vi phạm đến nỗi mật báo một lần là đủ rồi ngươi có hay không nghĩ tới đem hắn mang đi cơ ngọc lạc dọc theo phố lớn ngõ nhỏ phong ốc đi không có kinh động tuần phong binh lặng yên trở lại hoác phủ Triều lộ liền đứng ở chủ viện trung ương tia cây cây ngô đồng hạ, nhăn mặt cùng nam nguyệt lẫn nhau trứng mắt, sắc mặt dữ tợn, giống hai tôn hung thần ác sát xấu sư tử. Triều lộ thực không rõ, tiểu thư rời đi không mang theo nàng, còn muốn nàng ở giữa sân nhất thấy được địa phương ngốc là vì cái gì. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra khi, nghe được một tiếng ngắn ngủi tiếng còi, Triều lộ ngẩn ra, rời đi đình viện. Chỗ tối, nàng mặt giãn ra nói, tiểu thư, cơ ngọc lạc chiều nàng làm cái im tiếng thủ thế với tay làm nàng đưa lỗ thai lại đây, nói nhỏ vài câu sau, chiều lộ ngốc ngốc mà ngầm đầu, nhưng nàng từ trước đến nay là không hỏi vì gì đó, hỏi cũng chưa chắc có thể nghe hiểu, này đây sách theo kiếm liền hướng dưới hiên hướng. Bên kia Nam Nguyệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một màn kinh ngạc hạ, rồi sau đó tức giận rút kiếm mà ra, thầm nghị thôi tuyết lâu quả nhiên mỗi người lòng lang dạ sói. Vì thế ngoài cửa đao quang kiếm ảnh mà đánh lên, cơ ngọc lạc nhân cơ hội vọt đến nhà chính sau tường. Đầu ngộ mấy cái hộ vệ, nàng chỉ hơi hơi gật đầu, tối nay phát sinh việc vẫn chưa tiến dương, ngoài phòng những người này không biết phát sinh chuyện gì, cho nên trừ bỏ Nam Nguyệt một cái cảm kích người, cũng không có người cản nàng, chỉ nhìn đến Nam Nguyệt thị vệ cùng kia triều lộ cô nương ở luận võ, mà phu nhân duyên tường mở cửa sổ, hợp với thử vài phiến cửa sổ, đều bị từ bên trong xuyên ở, chỉ có nhất phòng trong kia phiến, nhưng kia phiến là hộ vệ hơi hơi hé miệng, chưa kịp nhắc nhở, cơ ngọc lạc đã nhảy vào đi là bức thất cửa sổ phút một tiếng nàng dưới chân dẫm lên một bãi thủy suýt nữa trước chân chặt chẽ đỡ lấy giá áo mới đứng bưng thân mình ở dài giông lặng im nàng cùng hoắc hiển đối diện nam nhân cùng y di tầm ở thao tám mảnh dài lông mi ngưng một tầng băng xương hắn trợn mắt khi trên mặt hiện lên một sợi kinh ngạc thần sắc rồi sau đó nghĩ thông suốt cái gì dường như hơi hơi nâng lên đuôi lông mày lại phóng bình mang theo điểm trêu đùa ý vị nói làm tắc sao hắn nói chuyện khi phun ra đều là sương mù cơ ngọc lạc đến gần phương phát hiện trong nước bay phủ băng thả không biết là khối băng hóa nhiều ít nàng chỉ là đứng ở chỗ này đều cảm thấy lánh nàng hỏi như vậy hữu dụng hàng khí nhưng nhớ lấy trở hoan máu lưu động đồng dạng trong cơ thể cổ trùng cũng sẽ chậm rãi ngừng Hoắc hiển ân vừa nói rất hữu dụng không sai biệt lắm cơ ngọc lạc đứng ở bên cạnh gật gật đầu ở hoa hiển khác dưới ánh mắt đi ra ngoài mảnh vén lên lại rơi xuống nháy mắt nàng nghe được thủy dầm một thanh âm vang lên có người bán ra thao tắm nội thất cùng bức thất độ ấm kém cực đại trong phòng cửa sổ nhắm chặt than lửa đốt đến tràn đầy vừa ở vào cửa sóng nhiệt tập vào trước mặt lãnh nhiệt thay đổi gian cơ ngọc lạc đều không cấm cả người run lên nàng ở sát cửa sổ án thư bên ngồi ở nương về điểm này kẹt cửa phong lộ ra khí ánh mắt chần trọc gian rừng ở trên bàn một cái hình vông bỏ túi hộp thượng cơ ngọc lạc giữa mày hơi cho theo bản năng cầm ở trong tay đoan trang tìm tòi nghiên cứu nhân nàng đã từng gặp qua hình dáng này thức hộp ở ở nam nguyệt trong tay có một hồi nàng đi thư phòng tìm hoác hiển liền thấy trong tay nắm như vậy cái hộp nhưng lúc ấy nàng lực chú ý bị từ trong phòng ra tới thịnh lan tâm hấp dẫn vẫn chưa để ý nhiều suy nghĩ gian cơ ngọc lạc túi đầu người một chút rất kỳ quái dự vị trung gian có cái khe lõm hẳn là phóng đan hoàn linh tinh cơ ngọc lạc mày càng nhăn càng sâu hồi tưởng ngay ấy nàng ở ngoài cửa nghe được một tiếng thắt nhẹ cùng với thịnh lan tâm khi đó cũng là ra tới muốn thủy còn có lần đó ở hí lâu trên cổ tay hắn biến thành màu đen kinh mạch những cái đó việc nhỏ không đáng kể đột nhiên vào lúc này xuyến thành một cái tuyến nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trong đầu hiện ra một ý niệm linh quang hiện ra gian phía sau tiếng bước chân văng lên cơ ngọc lạc đứng dậy vài bước đi vào phát hiện trước mặt miệng lưỡi chắc chắn nói ngươi trúng độc ở hồng sương cho ngươi hạ dược phía trước ngươi trong cơ thể vốn là còn có độc tố phát hiện trên mặt hiện ra vài tia ngẩn ngơ nói ngươi không thể vì thế người một nhà thoái thác trách nhiệm cơ ngọc lạc lười đến nghe hắn biên soạn lý do Đơn giản thô bạo mà bắt được hắn hàn băng giống nhau thủ đoạn, hai tay đáp ở hắn kinh mạch thượng, Nàng thân sắc ngưng trọng, nhiên nửa ngày qua đi, lại không cảm giác ra này mạch tượng có chỗ nào không giống bình thường địa phương, chỉ là mới ra lanh tắm, tim đập mạch đập có chút thông thả. Nhưng nàng đương nhiên khám không ra, độc phát thời gian trôi qua, cổ trùng ngừng sau thân thể liền cùng bình thường vô dị, khám là khám không ra dị tượng, hoặc hiển nói, cơ thần ý liệt nhưng có gì cao kiến. Cơ ngọc lạc vẫn có nghi ngờ mà buông tay này dược ngươi tại đây trước cũng dùng quá thả ngày ấy ta rõ ràng nghe được ngươi ẩn nhận thanh âm thịnh lan tâm hoảng loạn muốn thủy cùng ngươi hôm nay hành vi đại đồng tiểu dị nàng nói chuyện khi nhìn chằm chằm hoắc hiển cơ ngọc lạc con ngươi thực lãnh nói chuyện miệng lươi thực bình tĩnh nhưng lại cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác ác bách người bình thường ở nàng mí mắt hạ khó nén sơ hở hoắc hiển nghe xong lại là liền cười vài thanh đem cơ ngọc lạc kia nghiêm túc biểu tình đều cười đến có khoảnh khắc ra bị nẻ hắn nói ngay đây a ta bị chút vết thương nhẹ, thỉnh di nương nữ tác nhân ra đại kinh tiểu quái, muốn thủy là vì cho ta xử lý miệng vết thương, đến nỗi thanh âm, tự nhiên là đau, này dược cũng bất quá là thuốc bổ thôi, nếu ta thật trúng độc, ta có thể hảo hảo đứng, đã nói lên độc đã giải, như thế nào sẽ còn ăn đồng dặn dược. Cơ ngọc lạc vẫn là không chịu toàn tin, không phải sở hữu độc chúng lúc sau đều sẽ lập tức bỏ mình, Huống hồ sự tỉnh qua đi lâu như vậy, hắn nói cái gì thì là cái đấy, không thể nào kiểm chứng nhưng nàng trước mắt cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, luận cũng luận không ra cái nguyên cớ, đành phải thôi. Thấy nàng không hề truy vấn, Hoắc hiển lặng yên nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bếp lò bên ghế trên chậm gì gì xoa xoa tay, như vậy quan tâm ta. Cơ ngọc lạc cũng ngồi xuống, nói, ngươi không hỏi ta hạ độc một chuyện đến tột cùng là ai sai xử sao. Hoắc hiển trên tay động tác tiệm hoãn, hắn câu môi nói, ta nguyên bản cho rằng ngươi ở kinh thành trợ lực là là sư phụ ngươi, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải đến nỗi cho ta hạ độc, tự nhiên cũng không phải hắn, là một người khác. Hắn dừng dừng, ngẩng đầu xem cơ ngọc lạc, nói, nhớ ta muốn gặp hắn. Mới đầu, Hoắc Hiển xác thật có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu lâu Phán Xuân còn ở, có ai có thể lướt qua hắn ra lệnh, thả vì cái gì lâu Phán Xuân muốn chằn trọc thông qua một quả bạc giới cùng hắn liên hệ, mà phi càng trắng ra một chút phương thức, kia chỉ có một khả năng, ở hắn phía sau còn có một người, nhưng có người nào có thể làm lâu Phán Xuân cam tâm tình nguyện đi cống hiến? vì thế mai danh nhận tích nhiều năm thả người này còn phải cùng đông cung có điều liên lụy mà thông qua lần này hạ độc việc phát hiện mới thấy rõ một ít ngày thường xem nhẹ rất chi tiết tỷ như hồng sương nàng cùng triều lộ bất đồng cơ ngọc lạc rõ ràng đãi triều lộ muốn càng vì thân mật một ít hồng sương chủ tử có khác một thân mà hồng sương luôn hành cử chỉ quá mức quy phạm nàng chạm tư đi tư đều là bị nghiêm khắc quy huấn ra tới so đứng đắn tiểu thư khuê các còn muốn tiểu thư khuê các như vậy soi mói quả quyết không phải cơ ngọc lạc bút tích hoặc hiện chỉ có thể nghĩ đến một người, trưởng tôn liên ngọc. Phía trước hắn vẫn luôn không nghĩ ra, lâu phán xuân việc làm nếu gần là vì trả thù triều đình, căn bản không có tất yếu ở kinh thành tản dịch bệnh, khơi mào sự tình, này càng như là có đoạt vị dấu hiệu, nhưng hắn có thể ủng ai thượng vị. Ngay cả triệu dung đều hoài nghi là phiên vương dị động, nhưng nếu là hoàng trưởng tôn còn tồn tại hậu thế, hết thể liền đều có thể giải thích nghi hoặc. Cơ ngọc lạc chưa cho lời chắc chắn, nàng không xác định tạ túc bạch có chịu hay không thấy hắn chỉ nói tận lực thử một lần nhưng mặc dù hai người gặp nhau cũng hoàn toàn không có thể thay đổi cái gì thẩm thanh lý hôm nay cùng nàng làm rõ trong đó lợi hại thôi tuyết lâu sở đồ đúng là danh vọng được đến ngôi vị hoàng đế bất quá là bước đầu tiên có thể hay không ngồi ổn ngôi vị hoàng đế mới là mấu chốt nhất chỗ mà này yêu cầu tranh thủ đến càng nhiều triều thần duy trì đặc biệt là nội các quốc tử giám tam pháp tư lúc này có chính thống hoàng thất huyết mạch lót đường lại có dân tâm sở hướng vì này thêm vào lúc này mới có thể làm những cái đó triều thần vứt bỏ đông cung có tội quan nghiệm trở thành trưởng tôn kế vị trên đường người ủng hộ rốt cuộc đông cung nhưu nghịch đã là một cọc lạc án sở hữu thiệp án người không phải chết ở kia chàng lửa lớn chính là ở lúc sau dần dần nhân các loại ngoại ý muốn tăng thân muốn kiểm chứng đúng là không dễ nếu không tạ túc bạch không đến mức mất công tìm lối tát mà mượn danh dự bước lên đế vị quân chủ kế vị sau phải làm chuyện thứ nhất tất nhiên là túc gia định tư lễ dám cùng cẩm y hỉa vệ đỉnh đầu kia thanh đao đều đem là hắn hướng thiên hạ kỳ hảo cái thứ nhất lễ vật lấy này chứng tài đức sáng suốt đổi mà nói chi mặc kệ hoắc hiển đến tột cùng có hay không trở ngại tạ túc bạch chẳng sợ trước mắt tạ túc bạch không có mặt khác tính toán nhưng chỉ cần hoắc hiển lưu tại kinh đô đại quyền lực thay đổi là lúc hắn cũng chỉ có một cái lộ Cơ ngọc lạc đống nhiên nói ngươi thích tiền sao hoắc hiển bị như vậy không đầu không đuôi hỏi đến sướng suốt theo sau cười nói đương nhiên tuy nói tiền tài loại vật ngoài thân nhưng thử hỏi có ai không thích loại này tụ vật Lời này cơ ngọc lạc cũng thực nhận đồng, nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu là cho ngươi rất nhiều tài vợ, không lo ăn uống, cũng không so ngươi hiện tại kém, ngươi có bằng lòng hay không rời đi kinh đô. hoắc hiển ngẩn ra, thật dài lông mi che khuất đồng tử cảm xúc, hán tử xoang mùi tràn ra một tiếng cười, ngẩng đầu nói, ngươi biết hoàng thành vì cái gì là hoàng thành sao. Nhìn cơ ngọc lạc đôi mắt, hoắc hiển cảm khái mà nói, thiên tử dưới chân, Vĩnh viên có so tài cảng quan trọng đồ vật đó chính là quyền. Vô thượng quyền lực xa xa so vàng bạc càng lệnh nhân tâm động, ta lương rửa tư lệ giám, tay cầm trấn phụ tư, còn có đế vương che chở, mà hoàng đế cùng tư lễ giám đều bị ngăn ở cung tường trong vòng, ngọc lạc tiểu thư, ta là thật sự có thể ở kinh thành đi ngang, ngay cả quan viên địa phương nhập kinh nhất kiến, đầu tiên phải quỳ đệ nhất nhân không phải hoàng đế, mà là ta. Hắn dựa vào lưng ghế, đến kỹ chính mình đủ loại đặc quyền khi trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, nói đến lợi hại chỗ thậm chí sẽ vui sướng mà mị một chút mắt. Ở trên mặt hắn thậm chí có thể nhìn đến bỏ mãn dục vọng, mà hắn xa vào này đó dục vọng, giống cái không hơn không kém đại gian thần. Không, không phải giống, hắn chính là. Mà hắn cũng ở gián tiếp nói cho nàng, gần là tiền, dù dỗ không được hắn nhớ, hắn không có khả năng bỏ được rời đi kinh đô. Nói xong lời cuối cùng, Hoác Hiển vui đùa nói, tâm động sao, nếu không ngươi rời đi thôi tuyết lâu, cùng ta hôn đi. Cơ Ngọc Lạc cũng nhìn hắn, hảo à, khi nào cẩm y hệ vệ có thể áp tư lễ dám một đầu gia liền ôm chặt chấn phủ đại nhân chân, cũng đương hồi ác bá thử xem. Ác bá hóa Hiển cười. Chương 63 chương 62. Chương 62. Hai người chi gian nói nhìn như vô dụng, kỳ thật những câu giấu giếm thâm ý. Đại hóa Hiển cười xong liền không ai lại mở miệng nói chuyện, như là tối nay đều lăn lộn mệt mỏi, dừng lại hay còn phong không. Cơ Ngọc lạc sườn ngồi ở ghế trên, cánh tay phải đỉnh lưng ghế, mắt lẽ xem hắn ngồi ở chỗ đó phiên tay sưởi ấm, lông mi hơi rũ, lông mi bóng dáng đầu ở trước mắt nhỏ dài vô cùng nàng bỗng nhiên nhớ tới ở sòng bạc trở về trên đường tiếp xe trở tù lần đó hắn đổ ở góc tường vạch chân nàng mặt nạ sau không khỏi phân trần đem người bế lên tới từ cái kia góc độ xem hoác hiển lông mi giống như càng dài trách không được thẩm thanh lý cuối cùng sẽ giữ chặt nàng nói ngươi có phải hay không cũng coi trọng hắn mặt hắn kia cẩu tính tình trừ bỏ mặt không có khác ưu điểm nói xong lời cuối cùng hắn có chút hận sắc không thành thép ta thật thật không nghĩ tới ngươi lại là như thế nông cả người Vì cấp phát hiện đổi hàn, toàn bộ nhà ở đều ấm áp, nhiệt đến muốn đem người hoa khai, chính hắn đảo không cảm thấy, môi răng răng thậm chí vẫn là lãnh, nhưng cơ ngọc lạc tóc mai cũng đã ướt, chót mũi đều toát ra tinh tế tiểu tiểu hãn, sườn ngồi cũng là vì tránh đi sống nhiệt. Hoa hiển nướng một lát tay, liền đem than hỏa diệt, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, tan nhiệt khí, nói, ta còn có việc muốn xử lý, ngươi trước ngủ, cửa kia tiểu nha đầu làm nàng dừng tay đi, chuyện khác, ngày mai lại nói. Ngoài cửa triều lộ cùng Nam Nguyệt còn đánh đến khí thế ngất trời. Cơ ngọc lạc đối với rộng mở cửa sổ, hô hấp vui sướng chút, lại không kêu đình triều lộ, nghe thanh âm triều lộ hiển nhiên đã đánh đến rồi, nàng chỉ gọi lại hắn nói, ngươi này liền hảo. Nàng biết độc tố phát tắc khi, lại cường tráng nhân thân tử đều là cực kỳ suy yếu, ở lúc ấy đặt mình trong với băng thùng trung, khả năng nhất thời thư hoán đau đớn, nhưng xong việc hàn khí nhập thể, liền sẽ kỳ lánh vô cùng, ngoại lai độ ấm cũng không thể thực mau bức lui hàn khí Này đây bất quá có chút ít còn hơn không thôi. Cơ ngọc lạc nắm cổ tay hắn, quả nhiên thấy mạch tượng vẫn là bộ dáng cũ. Nhưng phát hiển người này thực có thể nhẫn, trên mặt nhìn không ra khác thường. Cơ ngọc lạc đơn giản đi qua đi, xúc lên rừng màn, chiều hắn nói, ta giúp ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Hoắc hiển ý vị thâm trường mà để ra hạ mi. Cơ ngọc lạc cũng phát hiện cái này tình cảnh hạ nói lời này có nghĩa khác, xem phát hiển trong mắt như có như không chế nhạo. Cơ ngọc lạc bình tĩnh một chút, nói. Ta dùng nội lực thế ngươi đổi hẳn. Hoắc Hiển không chút nào ngoài ý muốn đi tới, hắn biết nàng chính là ý tứ này, cố ý đậu nàng. Hai người đưa lưng về phía ngồi xếp bằng, Cơ Ngọc Lạc bắt đầu vận công. Luyện khinh công người nội lực đều là cực cường, thực mau, Cơ Ngọc Lạc lòng bàn tay liền có nóng rực cảm giác, cách một lóng tay khoảng cách đối với nam nhân dày rộng lưng, Hoắc Hiển cảm thấy trong cơ thể ấm áp lên. Qua ước chừng 15 phút, hắn liền cảm thấy dễ chịu nhiều. Đương nhiên, Hoắc Hiển phía sau thanh âm truyền đến phát hiện chịu hạn mà sườn phía dưới liền nghe cơ ngọc lạc biên vận công biên nói ngựa khí thực vững vàng ta mẹ để bệnh chết năm ấy ta tìm tới cơ phủ cơ sùng vọng muốn lâm thiền đem ta đưa tới kinh ngoại thôn trăng dưỡng lâm thiền ở nửa đường bán ta khi đó bị nhốt ở ngầm ám trong nhà lao có rất nhiều cô nương đóng bao lâu không nhớ rõ chỉ nhớ rõ nơi đó không thấy quang ẩm thấp mùi hôi lệnh người buồn nôn phát hiện mật ra phản ứng lại đây cơ ngọc lạc là ở trả lời hắn phía trước hỏi vấn đề Cơ ngọc lạc thu tay, Hoắc hiển cũng xoay trở về, trên mặt không có đồng tình, hắn rôi tay che khuất cơ ngọc lạc mắt, hỏi, ngày thường tắt đèn, cũng sẽ không khỏe. Hắn ban đêm nhưng thật ra không thấy ra tới nàng có chỗ nào không thích hợp. Cơ ngọc lạc nói, sẽ không, tình cảnh bất đồng. Hoắc hiển Nga thanh đồng ý, lại không buông tay, nói, ngươi đột nhiên như vậy thật thành, cái này làm cho ta. Rất khó làm. Cơ ngọc lạc bất động, Hoắc hiển cũng nhất thời dừng lại. Gió thổi động rừng màn, sàn sạt mà vang hoắc hiền hỏi ta lúc này thân ngươi ngươi sẽ cắn ta sao cơ ngọc lạc sẽ không hôm sau sớm hoắc hiền đến vì chúng độc một chuyện hướng triệu dung giải thích là cố sớm vào cùng cơ ngọc lạc tỉnh lại khi hít hà một hơi nàng chạm chạm bị khái phá môi giới đứng dậy thu thập một phen hướng tây viện đi Phủ vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến chiều lộ ôm kiếm dưới ánh mặt trời tinh tế đoan xem đầy mặt khuôn mặt u sầu, thấy cơ ngọc lạc tới nàng thật là bất bình nói tiểu thư ta kiếm thiếu cái lỗ thủng Cơ Ngọc Lạc nghĩ đến nửa đêm còn nghe thấy đao kiếm thanh Nam Nguyệt Triều lộ liền điểm hai phía dưới nói Nam Nguyệt đao so nàng kiếm còn nhẹ nhưng mà còn so nàng sắp bén là khó được bảo đao không phải phàm vật nàng nói khi miệng lưới có chút toan Cơ Ngọc Lạc lại thương mà không giúp gì được Nam Nguyệt kia đao nàng gặp qua không phải bình thường binh khí cửa hàng có thể chế tạo chỉ sợ là hóa hiển từ nào cho hắn cướp đoạt tới này đây nàng chỉ có thể chịu mến mà sờ sờ chiều lộ đầu đi tìm Bích Nô đi Triều lộ ủy khuất hảo đi thống đi chiều lộ sau cơ ngọc lạc một mình đi hướng tây viện thịnh lan tâm có chính mình độc lập sân nàng đang ở đỉnh viện vẽ tranh họa chính là một bức vẩy mực đồ trên bản vẽ là ánh trăng hồ sen phiêu động có lau tùng mơ hồ thấy ba cái đối rượu đương ca bóng người đối cơ ngọc lạc tới chơi nàng thật là ngoài ý muốn, ánh mắt xẹt qua nàng bị thương ngôi nói phu nhân như thế nào tới cơ ngọc lạc liếc mắt thịnh lan tâm họa lại không có cùng nàng hàn huyên sắc mặt ngưng trọng đi thẳng vào vấn đề mà nói phát hiện trong cơ thể đầu Thịnh Lan Tâm sắc mặt biến đổi Cơ Ngọc Lạc nhìn không chớp mắt nhìn nàng không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một tia cảm xúc nói ta mới biết được đã bao lâu Thịnh Lan Tâm hô hấp gần như ngừng một cái trước mắt rồi sau đó thật mạnh phun tức nàng cảm giác sâu sắc kinh ngạc hắn thế nhưng đem chuyện này đều báo cho cùng nàng nàng mí môi vẫn là có điều giữ lại nói tiểu thư vì sao tới hỏi ta ta chỉ là cái thiết thất Cơ Ngọc Lạc túc hạ mi cho nên là thật sự Mà lúc này thịnh lan tâm cũng phản ứng lại đây, trong tay bút vẽ rừng ở trên bàn đá, nung mặt bắn ra, nàng cả kinh nói, ngươi. Lại quá hai ngày, vân đạm phong khinh, đây là ngày xuân nhất thoải mái thời điểm. Khách điếm lầu hai, một mặt bình phong ngăn cách hai người. Bình phong ngoại ngồi cái xúc dâu quay non trắng hán, đầu đội mũ tràng, nhìn không chớp mắt, nhưng lại là hưng nam vương phủ muôn khách, cũng là Hưng nam vương nói đắc lực tâm phúc, danh gọi cùng duệ Mấy năm nay thôi tuyết lâu đức quăng cùng vương phủ có chút liên hệ cũng lấy tiền thế hưng nam vương làm không ít chuyện lần này cùng duệ vào kinh cũng là tưởng sấn gần đây nhiều mà tần khởi sướng nghĩa việc đánh lợi dân cơ hiệu thẳng bước hoàn thành bọn họ tuy xa ở phía nam lại cũng nghe nói hiện giờ triều đình trăm phế đại hưng quốc khố hưng không mà hưng nam vương phủ mấy năm nay thâm chịu thôi tuyết lâu đề điểm nghỉ ngơi dưỡng sức là cố hưng nam vương chờ không kịp liền kém tâm phúc tiến đến thông báo cũng là hỏi đến tạ túc bạch một tiếng nhưng cùng với nói bọn họ là chính mình tìm tới tới Không bằng nói là tạ túc bạch câu tới, nhiều năm như vậy chủ tính bố cục, hương nam vương phủ là hắn đánh vào kinh đô bước đầu tiên. Đông Cung đã gặp một lần nguyên nghịch chi tội, không thể lại đến một lần, hắn muốn đường đường chính chính bước lên ngôi vị hoàng đế, liền không thể dùng chính mình binh tới đánh, cái gọi là trai cò đánh nhau, hắn chỉ cần ở cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là trong kinh dịch bệnh không có trong kế hoạch như vậy quảng, nếu không nhiễm vào cung chung quân chung, thậm chí đều không cần đánh. Bất quá, cũng không sao nhiều nhất là hưng nam vương cố hết sức chút thôi nhưng tạ túc bạch tính ra quá triều đỉnh trước mắt thực lực đối phó các nơi khởi nghĩa đã là mệt mỏi một trận chiến này vẫn có phần thắng tạ túc bạch gần ở bình phong sau nhàn nhạt nói nói cho vương ra ta sẽ ở kinh thành giúp hắn một tay hiện giờ thời cơ chín buổi có thể động giọng nói rơi xuống đất ngạo chi đưa qua đi một trường bản đồ phòng thủ toàn thành cùng duệ trong lòng vừa mừng vừa sợ hắn biết thôi tuyết lâu lâu chủ đàm mưu túc trí thả bản lĩnh không nhỏ Không chỉ có ở trong trốn giang hồ rất là danh vọng, còn cùng triều đình nhiều quan viên có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng lại là không biết, hắn liền loại đồ vật này đều có thể làm tới tay. Cùng duệ cung kính càng sâu, chắp tay nói, cùng mộ thế vương ra cảm tạ lâu chủ, ngày sau như đang bảo tọa, tất lấy quốc sư chi vị tương hứa. Chỉ tại hạ mạo muội vừa hỏi, lâu chủ mấy năm nay to lớn tướng trợ, chính là cùng hoàng thất có thủ án. Bình phong kia đầu người gác xuống trung trà, tiết khách. Thanh âm không nhẹ không nặng, khinh phiêu phiêu một câu lãnh nhập tim phổi cùng duệ run lên vội nói tại hạ lắm miệng tia củng mỗ liền trước cáo tử, định ra roi thúc ngựa sắp sửa vật đưa về nền tảng tạ túc bạch tân thành, cũng duệ mới khom lưng rời đi ra khách điếm đại môn cũng duệ bước lên xe ngựa hắn tùy hầu hỏi tiến triển như thế nào cũng duệ vứt ra bản đồ phòng thủ toàn thành ngươi nói hắn một cái người què đâu ra lớn như vậy năng lực gần nhất trong kinh gia như vậy bao lớn sự ta xem đều cùng hắn thoát không được căn hệ người này thật là thần khí chất cũng không giống bình thường đến tuột cùng cùng hoàng gia có cái gì thâm cựu đại hận ngày sau vương gia bước lên đại bảo người này đến trừ Tùy hâu gật đầu thâm biểu nhận đồng bên kia triệt bình phong tạ túc bạch đối cửa sổ thổi phong cùng phong đám dương hắn trên đùi vẫn là đè nặng một kiện thẳng mỏng ngạo chi ở bên hãy còn tâm hương nam vương giã tâm bừng bừng chỉ sợ chủ thượng dưỡng hổ vì hoạn đến lúc đó hắn nếu đại thắng không chịu giao ra ngôi vị hoàng đế tới tay ngôi vị hoàng đế ai bỏ được làm Tạ Túc Bạch phiên thư uống trà, nói: "Thì tính sao? Giết đó là?" Ngạo Chi ngẫm lại cũng là, khi đó Hưng Nam Vương liền cũng vô dụng. Lúc này, kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Ngân Trang tiểu nha đầu đưa tới một phong thơ, nói: "Ngạo Chi tỷ tỷ, vừa mới Triều Lộ đã tới, nói làm đem này phong thư giao cho chủ thượng." Tạ Túc Bạch phiên thư động tắc cũng một đốn, rồi tay tiếp qua đi. Hắn mở ra tin, xem qua lúc sau giao cho Ngạo Chi, Ngạo Chi vội vàng sẽ qua, kinh ngạc nói: "Hoắc đại nhân hắn?" Hắn đã biết, Tạ túc không ngoài ý muốn, hoặc hiển như vậy nhẹ bén một người, sự tình phát triển đến nước này, hắn sao có thể không hề phát hiện. Hắn giữa môi tràn ra một tiếng than thở, đắp lên nắp trà, đạm mạc mà con con ngôi, nói, chọn cái trời trong nắng ấm nhật tử, trông thấy ta này xa cách nhiều năm. Bạn tốt, liền ở nhất phẩm cư đi, hắn thích nơi đó. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 64 chương 63 Chương 63 Triều lộ thu được ngân trang đưa tới hồi âm khi, Cơ Ngọc Lạc đang ở trong viện luyện đao, nàng đao pháp không được tốt lắm, đây là lâu phán xuân cấp đánh giá, nhưng thắng trong người pháp mau, lấy mau chế địch là nàng duy nhất ưu thế. Cơ Ngọc Lạc thân hình mau như hư ảnh, bóng lượng nuôi đao bổ ra lá xanh, chỉ thấy giữa đỉnh viện kia cây nô đồng diệp lạc sôi nổi, cùng với nói là ở luyện đao, càng như là ở phát tiết phiền muộn. Nàng một bên kéo chọc nô đồng, một bên hồi tưởng thịnh lan tâm nói, "Cổ độc, kỳ thật không gì vừa ý ngoại." Đây là đông xưởng lao truyền thống, đông xưởng cùng cẩm y lìa vệ trên dưới. Loại này độc không ngừng dùng ở hoắc hiển trên người. Đều nói dùng người thì không nghi, nhưng trong triều đình, ích lợi quan hệ buộc chặt, ai có thể hoàn toàn tin cậy ai? nay cũng không phải cái gì bí mật, mặc dù là Thôi Tuyết lâu dùng người, hẳn là cũng có chính mình một bộ biện pháp đi. Này độc mỗi tháng mạn phát tác, triệu dung sẽ khiển người đưa tới giải dược. Cẩm y lìa vệ cùng đông xưởng là người trên một chiếc thuyền, hoắc hiển cùng triệu dung cũng là. Nếu như triệu dung đã chết. Hắn không chỉ có là không có cậy vào, hắn còn phải bồi triệu dung cùng chết. Nay độc là triệu dung thân chế, giải dược phối phương thậm chí không có văn tử ký lục, tất cả tại triệu dung trong đầu. Là, mấy năm nay chúng ta sát thật tìm mọi cách xứng quá giải dược, nhưng phối phương chúng vẫn thiếu một mặt dược, đến nay chưa giải. Lưới đao toàn là tiếng xe gió, cơ ngọc lạc tay cầm trôi đao, và áo phi dương. Chính như Thịnh Lan Tâm lời nói, bực này hạ độc chế hành phương pháp cũng không hiếm thấy. Mặc dù là thôi tuyết lâu cũng sẽ sử dụng này đó thủ đoạn, này ở xưởng vệ càng là xuất hiện phổ biến, nhưng nàng xác thật không lường trước đến, mỗi người đều nói hoác hiển là Triệu Dung nghĩa tử, vì thế cho rằng hắn đương nhiên nên không có sợ hãi. Nhưng mọi người đều xem nhẹ, Triệu Dung dựa vào cái gì tin hắn. Là cố từ đầu đến cuối, hoác hiển căn bản không thể giết Triệu Dung, cũng là có thể giải thích đến thông, hắn vì sao vẫn luôn ở ngăn chờ nàng. Nhưng là, lấy Triệu Dung vì nhị lưu lại ngươi. Cũng đều không phải là tất cả đều là lựa gạt, gần nhất hắn nhìn ra ngươi báo thù xuất ruột, lộ mãng vào cùng tất khó toàn thân mà lui, là vì bảo ngươi. Thứ hai, mắt thấy chưa chắc vì thật, này thế đạo điên loạn, lòng người khó giỏ, hắc cùng bạch lại nói như thế nào đến rõ ràng. Ngọc lạc tiểu thư, nếu có thể, ngày sau, lan tâm cầu ngươi cứu cứu hắn. Thịnh lan tâm quỷ gối nơi đó, ngửa đầu vọng nàng khi nhu nhược đáng thương, ánh mắt kia bi thương đến phảng phất là đang xem một gốc cây cứu mạng dâm dạng rồi lại im miệng không nói một phen nói đến giống thật mà là giả nghe người như lọt vào trong sương mù trong lòng không khỏi tích lúc hoác phủ người mỗi người đều có tự cho là đúng tật xấu còn quan ái cố lộng huyền hư cơ ngọc lạc chính phiền lòng nam nguyệt liền như vậy đánh vào vết dao thượng nàng thu đao chụp đi trên vai lá rụng hỏi nhà ngươi đại nhân đâu nam nguyệt mang thủ mà nhìn chằm chằm nàng miệng lưỡi sống ngồi nói tiểu thư có việc gì sao mới đầu nam nguyệt không đổi được khẩu cũng sợ bị người có tâm nghe qua mặc dù lén cũng thường kêu nàng phu nhân hiện tại lại là sửa miệng sửa đến dứt khoát nhanh nhẹn hận không thể hoa điều danh giới rõ ràng tuyến hắn cũng thực nhẹ quất thân là cẩm y hề vậy người đều là người khác đối hắn né xa ba thước hắn khi nào như vậy ủy khuất qua nam nguyệt càng thêm bực mình cơ ngọc lạc nhìn hắn trong chốc lát bông chốc nhu huyền cười nam người ta nam nguyệt một cái giật mình xem nàng cười cảm thấy khiếp đến hoảng có lẽ là ở hoác hiển kia âm tình bất định tính tình luyện ra biết trước nguy hiểm năng lực Hắn phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một bước, "Ngươi có chuyện gì?" Cơ Ngọc Lạc ôn hòa mà nói, "Chúng ta tử võ người, chú ý khoai y ân cửu, nghẹn nhiều không thú vị, ngươi đã đối ta có hận, phát tiết ra tới đó là." Giọng nói rơi xuống đất, đau ảnh ra khỏi vỏ. Nam Nguyệt hướng sườn một tránh, tùy theo cũng rút ra luôn đao. Cơ Ngọc Lạc ra tay đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng Nam Nguyệt trinh lăng qua đi cũng hưng phấn, hắn trong lòng xác thật có khí, đang lo không mà giải, đối phương liền đi trước khiêu khích nhưng không trách hắn du củ, nhưng đồng thời Nam Nguyệt trong lòng cũng cảm khái, người này thế nhưng chủ động làm hắn cho hả giận, cũng coi như khó được. Nhưng thực mau Nam Nguyệt liền đánh mất này phân cảm động, này nơi nào là làm hắn cho hả giận, hắn rõ ràng mới là bị cho hả giận đối tượng. Nam Nguyệt trong chốc lát cảm thấy tay đau, trong chốc lát cảm thấy cánh tay đau, đối phương không ấn lẽ thường ra bài, đâu một chút tay một chút, thoán đến bay nhanh, cuối cùng lại xuất kỳ bất ý tới nhất chiều, Nam Nguyệt bị xoay chuyển hoa cả mắt, chính thức giao thủ khi, Hắn đã muốn đứng không yên. Cuối cùng hai đao tương để kia một chút, cổ tay hắn bị chấn đến tê dại, còn không có phản ứng lại đây, trong tay đao liền rơi vào địch thủ. Hắn đang muốn truy kích, liền thấy Hoác Hiển cùng ly dương một trước một sau từ nơi không xa đi tới, mà cơ ngọc lạc đã vững vàng dừng ở cây ngô đồng hạ, đem hắn kia thanh đao thu. Nam giận mà tiến lên, liền nghe Hoác Hiển nói, hảo bản lĩnh, xem ra ta cùng ngươi lời nói ngươi không có ghi nhớ. Hoan đã chết. Nam Nguyệt vội nói, không phải, là nàng trước động tay. Đau của ta. Hoắc hiển nhìn mắt cơ ngọc lạc, thấy nàng nghiêng trọn mắt, không nói lời nào, cũng không có muốn còn đau ý tứ, như là chỉ bị ai chọc tới, rồi lại không rõ phát giận. Hắn nói, kỹ không bằng người, có cái gì hảo hắn giận. Nam Nguyệt buồn bực, ta đây. Hoắc hiển hướng cơ ngọc lạc chỗ đó nâng nâng cằm, có bản lĩnh chính mình đoạt lại. Dứt lời, hắn liền hướng nhà chính đi. Ly Dương trải qua Nam Nguyệt khi, đồng tình mà vỗ vô vai hắn. Nam Nguyệt nhìn cơ ngọc lạc, quả thực ủy khuất đã chết. Nàng sử chính là xảo kính, chính diện đánh nói, Nam Nguyệt đao pháp chưa chắc không thể luận cái thắng thua, nhưng thua chính là thua. Hắn không thể không thừa nhận, đánh không lại. Nam Nguyệt trơ mắt nhìn cơ ngọc lạc đem hắn kia bảo đao đưa cho triều lộ, triều lộ cười đến không khép miệng được, ở Nam Nguyệt đi tới khi cảnh giác lui về phía sau, lời lẽ chính đáng mà nói, ta không đánh. Quả thực là người cơm ăn hoàng liên, Nam Nguyệt nôn ra máu. Ly Dương hôm nay là vì quốc công phủ tư binh một chuyện tới, Đại cơ ngọc lạc ngồi xuống. Hắn mới ở hoác hiển ý bảo hạ mở miệng, nói, vân dương quá lớn, biên cảnh địa giới, làm tiêu cục sinh ý lại quá nhiều, không thể nào tra khởi, là cố thuộc hạ sai người ở trong tối nhìn thẳng tiêu nguyên cảnh. Mà tiêu nguyên cảnh làm việc tích thủy bất lậu mỗi ngày hạ chức liền trở lại trong phủ, không tham dự bất luận cái gì xa giao, ly dương đều cho rằng này tuyến muốn đoạn ở chỗ này, rốt cuộc 7 năm trước ngoại trạch, hiện giờ nói không chừng đã sớm đoạn sạch sẽ, ai ngờ liền ở hắn muốn triệt người màn đêm buông xuống. Liền thấy tiêu nguyên cảnh người hầu ban đêm đi ra ngoài, cùng một cái xa lạ gã sai vật ở trà lâu mật hội. Ly Dương tìm hiểu nguồn gốc, phái đi ám vệ đi theo gã sai vật tới rồi vân Dương, tìm được kia gian tiêu cục, mới biết người này là tiêu nguyên cảnh cùng ngoại trạch truyền tin người trung gian. Nhân hóa hiển hạ đạt mệnh lệnh khi, xưng kia tiêu cục lão bản lương vì tiêu nguyên cảnh ngoại trạch, Ly Dương liền cũng vào trước là chủ, như vậy cho rằng. nay đây ở biết được kia ngoại trạch đêm sẽ tình lang khi ám vệ còn cảm khái phiên tiêu nguyên cảnh trán lục quang hắn chính vì khó như thế nào lạng yên không một tiếng động cậy ra này nữ từ miệng hỏi thăm 7 năm trước tiêu xính mang tiêu nguyên cảnh luyện binh cho ở chỗ nào nhưng lại lo lắng rút dây động rừng không tưởng ông trời chiếu cố bọn họ thay đổi cái ý nghĩ đơn giản đem kia tình lang cấp bát vốn là thử thời vận ai ngờ nghiêm hình cha tấn dưới thật đúng là hỏi ra đồ vật nguyên lai kia lão bản nương danh gọi trung mẫn nhi cũng không phải tiêu nguyên cảnh cái gì ngoại trạch Ngược lại cùng này nam nhân mới là thật phu thê. Ám vệ đều ngốc, tiếp tục hỏi hạ mới biết, tiêu ra với Trung Mẫn Nhi có ân, Trung Mẫn Nhi vốn là tiêu phủ người hầu, 10 năm trước cùng tiêu phủ rời hướng Vân Dương, liền thế bọn họ làm việc. Đến nỗi cụ thể làm cái gì sai sự, nam nhân cũng không biết, nhưng nguyên nhân chính là không biết, hắn cùng Trung Mẫn Nhi chi dàn cũng sinh ra hiềm khích. Khi đó tiêu nguyên cảnh còn ở Vân Dương khi, bọn họ hai người liền thường thường gặp mặt, nói là đứng đắn sự, lại không cho hắn nghe, nam nhân trong lòng khó chịu, Bị ám vệ hiểu lầm Trung Mẫn Nhi là tiêu nguyên cảnh ngoại trạch, nhất thời càng là khí đến ngược buồn, đã sớm không muốn thê tử thế tiêu ra làm việc, nam nhân không cần hỏi liền toàn nói. Trung Mẫn Nhi nhân kinh doanh tiêu cục, danh nghĩa còn có mấy con thương thuyền, đều là tiêu gia, Trung Mẫn Nhi thường xuyên thế tiêu gia vận chuyển vật tư, nam nhân từng trộm theo dõi quá Trung Mẫn Nhi một hồi, mới phát hiện kia trâu ngồi, ở vân dương phía tây một tòa vứt đi khu mỏ. Ly Dương nói, thuộc hạ đã phái người âm thầm giám sát, xác thật là có dấu tư binh Số lượng không nhỏ, đánh giá không ít với 5 vạn. Trấn Quốc công phủ, thật là muốn phản a, Nhưng lệnh người khó hiểu chính là, so với ngu xuẩn thuận an đế, tiêu xính tuyệt không phải cái có thể tùy ý đắn đo nhân vật, triệu dung như thế nào sẽ nâng đỡ hán, nhưng trước mắt quan trọng không phải cái này, Năm vạn tư binh, nơi nào là sức của một người có thể ẩn nấp nặng, vân dương trên dưới quyết định thoát không được căn hệ, ly dương không dám vọng động, chỉ có thể nhanh chóng hồi bẩm hóa hiển. Hoác hiển không ngoài ý muốn, như thế mới có thể nói được rõ ràng. Triều binh mãi mãi yêu cầu đại lượng tiền bạc, này đây Vân Dương phủ trong kho mới có thể thiếu như vậy tuyệt bút điển không thượng mức, thế cho nên muốn dựa vào nhà cấp của tới bổ khuyết. Nhưng nếu như không phải hoác quyết chiến bại, Triều đình cũng sẽ không phái người qua đi, một cái biên thủy nơi, nói không chừng việc này liền như vậy giấu giếm được, đáng tiếc người định không bằng trời định. Nhưng cũng có quan trọng nhất một chút, tư binh dưỡng ở Vân Dương, đó là Vân Dương chi phủ tội, thế quân đội vận chuyển vật tư chính là Trung Mẫn Nhi, nàng cùng tiêu ra cũng không bên ngoài lui tới thật muốn định tội tiêu gia cũng sẽ dùng này đó sơ hở thế chính mình đắc tội nếu không thể nhổ tận gốc như vậy cũng bất quá thương này ra lông mà thôi nay không phải hoác hiển muốn như thế quan trọng sự ly dương nói được miệng khô lưỡi khô cơ ngọc lạc lại nhìn chằm chằm ly trà thất thần hoác hiển nhìn nàng một cái mới nói ngươi như thế nào tưởng cơ ngọc lạc xốc hạ mì mắt nói hoác đại nhân nhẹ bén trong lòng sớm có định đoạn, hỏi ta làm chi hào sặc mùi thuốc súng nhi ly dương túi đầu chạm chạm cái mũi phát Hiển chọn Hà Mi, đối Ly Dương nói, trước âm thầm nhìn chằm chằm, đại tiêu phủ có động tĩnh, lại đến cá nhân tàng cũng hoạch, một lưới bắt hết. Ly Dương tưởng cũng đến là như thế này, nghe thấy trong phòng không khí điểm xấu, hắn vội vàng lĩnh mệnh liền chắp tay lui ra, hành đến ngoài cửa, nghe được trong phòng người hỏi, ai cho ngươi, nam người ta. Lúc này Nam Nguyệt liền ở dưới bậc thang, Ly Dương đi qua đi, liền nghe hắn ý nan bình mà nói, Ly Dương, ngươi nói chủ tử có phải hay không có cái gì nhược điểm dừng ở nhân ra trong tay? không gặp như vậy ly dương lắc đầu vỗ vai hắn nói ta khuyên ngươi nhàn dôi không có việc gì có thể nhiều nịnh bợ nịnh bợ phu nhân về sau lộ cũng không đến mức hướng hẹn đi nam nguyệt kinh hỏi lại ly dương chỉ vẻ mặt cao thâm khó đoán trong phòng hoác hiển không chạm vào hảo này hai ngày cơ ngọc lạc đều là này phó muốn cười không cười bộ dáng còn muốn hỏi lại khi nàng ném lại đây một phong thơ hoác hiển mở ra vừa thấy thủ đoạn hơi đốn tin thượng chữ viết tinh tế nội dung ngắn gọn 3 tháng 8 nhất phòng cư Chương 65 chương 64 Chương 64 Nếu như không phải lâu phán xuân, hoác hiển có lẽ đều sẽ không cùng Hoàng trưởng Tôn có quá nhiều giao thoa, giống hắn như vậy con vợ lẽ, vẫn là cái không làm cho người thích, tính tình quái đảng con vợ lẽ, căn bản không có cơ hội chạm đến vị kia dương ở Đông cung, thần tiên giống nhau thiếu niên. Nói hắn là thần tiên, một chút không quá. Nay khi có lẽ không ai nhớ rõ, nhưng ở lúc ấy, trưởng Tôn Liên Ngọc tên này cũng không so với hắn phụ thân hoài cẩn thái tử tên hủy ít người chú ý, mới đầu là bởi vì hắn là hiển trinh đế cái thứ nhất hoàng tôn, hiển trinh đế đối hắn yêu thích không buông tay, thường mang ở ngự tiền đi lại, này đây ngự thư phòng thường xuất hiện như vậy cảnh tượng, trưởng tôn tiểu điện hạ ngồi ở hiển trinh đế trên đùi bồi hắn phê duyệt tấu trương, hay là nội các thương nghị cơ yếu, trưởng tôn ở bên chơi cửu. Liên hoàn, hiển trinh đế quá yêu thương tiểu hoàng tôn, không người dám nói một câu không ổn. Nhưng sau lại, có lẽ là ngự tiền nghe báo cáo và quyết định sự việc mưa dầm thấm đất trưởng tôn tiểu tiểu tuổi liền rất có kiến thức tám tuổi liền có thể khẩu chiến đàn nho hắn xảo lưỡi như hoàng xuất khẩu thành thơ nói ra nói làm hàn lâm viện những cái đó học sĩ đều nhất thời phản bác không rảnh càng là ở 10 tuổi khi viết ra luận dân một văn đem thủy có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền đạo lý trình bày vô cùng nhòn nhuyễn đưa ra mấy cái lợi dân luật pháp đến nay bá cánh còn bởi vậy chị huệ kia tự tự châu ngọc không chỉ có làm lưu trí càng nhiều là nhân ái. Mỗi người đều nói, trưởng tôn hoàn toàn kế thừa thái tử tài hoa cùng dày rộng, mà hắn tuổi tắc còn như vậy tiểu, ngày sau có lẽ so với hắn phụ thân còn phải có càng nhiều thành tựu có từ nay về sau duệ, đại ung tất trường thịnh không suy. Hoác hiển là tùy lâu phán xuân tiến cung khi ngẫu nhiên gặp được trưởng tôn, hắn tựa như hóa quyết giống nhau, ưu tú đến làm người sinh ghét, lại ông cụ non, tiểu tiểu tuổi đam mê thuyết giáo, phảng phất đem chính mình trở thành chúa cứu thế hoắc hiển còn lại là hắn trong mắt vào nhầm lạc lối người đáng thương người khác tránh còn không kịp hắn càng muốn cứu hắn trường tôn trong mắt cứu rỗi đó là đọc sách thánh hiển hắn tin tưởng vững chắc nhiều đọc sách ma quỷ cũng có thể bị kéo về chính đồ hoắc hiển cứ như vậy thành hắn thư đồng bị bắt hắn thường là một bộ cầm y dìa tay cầm kinh thư nói nhiều đọc sách với ngươi hữu ích đao kiếm chỉ biết tăng thêm ngươi lệ khí ngươi qua tranh cường hào thắng tổng hội có hại huống chi thắng bại có như vậy quan trọng sao ta hoàng gia ra nói, đao kiếm là dùng để bảo hộ ba cánh, người đáp dụng ở chính đồ thượng. Nhắm mắt hít sâu, Hoắc hiển, người quá nóng nảy. Tùng thiếu niên sắp bén, khá vậy tâm tính đơn thuần, tại đây ngày qua ngày thuyết giáo cãi nhau, tổng có thể sinh ra một ít tranh nhiên tình nghĩa, chỉ tiếp đông cung kia chàng hỏa tới quá nhanh, mau đến làm người đáp ứng không xuể. hóa hiển sau lại tưởng, trường tôn nếu có thể bình an lớn lên, nên là cùng thái tử điện hạ giống nhau, phiêu nếu du vân, tiểu nếu kinh long, trường thân ngọc Lập như tùng như trúc tóm lại không phải như bây giờ hoa hiển tay chọn mảnh liền ngừng ở nơi đó xem hắn chuyển động xe lăn quay người lại xem hắn thần sắc có bệnh tái nhận không còn nữa năm đó mà tạ túc bạch chỉ khỏe môi ngậm một tia nhu hòa lại không có độ ấm cười phong đem và táo gợi lên hắn ngự khí bình thường nói tới ngồi đi trong nhà rượu hương phập phền thị nữ dâng lên thùng rượu sau liền kể hết lui ra nhường ra không gian cấp hai vị không bao lâu láo hưu ôn chuyện ôn chuyện Hóa hiển ngồi xuống Bốn mắt nhìn nhau, lặng im ít khi, lại không có cái gì chuyện xưa nhưng nói, hắn nói, dịch bệnh, kho bạc, là vì kích phát dân đoán, khơi mào tranh trước, các nơi khởi nghĩa cũng là ngươi ở sau lưng suối rụng không ngừng là vì trả thù triều đình, ngươi tưởng nhân cơ hội phát binh. Tạ Túc Bạch cười cười, đúng vậy. Đàm Tiếu Gian, Phong khinh Vân Đạm, hoàn thành chiến loạn, chắc chắn đổ máu ngàn dặm, này với hắn mà nói phảng phất chỉ là kiện nhất bé nhỏ không đáng kể sự, hoặc hiển không nói gian chén rượu lòng bàn tay vướt ve một chút mới nói chiến sự cùng nhau thương gân động cốt điện hạ muốn quý vị đây là nhất hư phương thức Ta túc bạch gật đầu nhưng đây cũng là nhanh nhất phương thức bằng không đâu chẳng lẽ ta phải đợi ngao chết tiêm đảng ngao chết hoàng đế lại ngao chết kia giúp quyết giữ ý mình đại thần sao ngươi nên minh bạch không đến tuyệt cảnh bọn họ tình nguyện ủng lập tông thân cũng không phải là ta quá nhiều năm ta không nghĩ đợi hóa hiển ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía hắn ngươi thị phi đánh không thể sao ta túc bạch hỏi lại hắn, ta có cái gì lý do không đánh? Hắn mắt nhìn hoắc hiển, ta đã từng tự cho là đúng mà muốn ngươi đương người tốt, nhưng ta sau lại mới phát hiện, không bao lâu thiên chân, thế nhưng cho rằng lòng mang thiện niệm có thể liền có thể dừng chân thiên hạ, sau lại mới biết, liền mệnh đều không nhất định giữ được, sau khi chết còn phải thanh danh hỗn độn, không có kết cục tốt, ác danh dưới, căn bản không có người để ý ngươi đã làm cái gì. Ta phụ thân cả đời vì dân, nhưng ngươi xem, có ai nhớ rõ hắn từng ngày đêm không miên tu thiện luật pháp giảm bất thuế má lại có ai nhớ rõ hắn đêm mưa quỷ thẳng vì dân tình mệnh ngươi nói cho ta ta có cái gì lý do không đánh hoắc hiển lâu phán xuân cũng đồng ý tạ túc bạch nhấp khẩu trà nói hắn, trong lòng nên là không đồng ý đi hảo hoắc hiển gác xuống chén rượu ta hỏi lại ngươi một lần không đánh không thể sao lần này không chờ tạ túc bạch đáp lại hắn riêng là cùng tạ túc bạch liếc nhau liền sốc vào đứng dậy tay mới vừa đỡ lên môn tạ túc bạch đống chốc gọi lại hắn ngươi vì cái gì không hỏi không hỏi ta đã không chết vì sao không liên hệ ngươi không hỏi ta vì sao phải giết ngươi hoác hiển không hề răng cũng không quay đầu lại lập tức đẩy cửa đi ra ngoài tạ túc bạch thật lâu chăm chú nhìn đối diện kia ly lánh rượu sắc mặt trở nên kỳ kém vô cùng ngạo chi đi vào tới lo lắng nói chủ thượng còn hảo tạ túc bạch lại là nếm khẩu hoác hiển không uống qua rượu bị sặc đến mắt đều ướt hắn ho khan nửa ngày ở ngạo chi kinh ưu dư dưới ánh mắt nói ngươi biết không ta chưa bao giờ sợ hoác hiển là cái ác nhân ác nhân khen ngược có thể vì ta sử dụng nhưng ta sợ hắn là người tốt hoác hiển đi cực nhanh sợ hỏi nhiều vài câu liền muốn mềm lòng ngoài cửa phát ngốc ngân trang đều suýt nữa bị hắn đánh ngã xe ngựa liền ngừng ở nhất phẩm cư trước cửa hoác hiển vén lên mảnh hỏi nàng người đâu sắc mặt của hắn thật sự rất khó xem nam nguyệt đột nhiên đứng thẳng chủ tử ngài tiến vào sau ngọc lạc tiểu thư cũng đi theo đi vào không gặp ra ra tới. Không đợi Nam Nguyệt nói xong, hoác hiển quay đầu lại trở về. Hắn thế tới rào rạt, lúc này Ngân Trang phản ứng nhanh, nàng tiến lên ngăn lại nói, hoác đại nhân muốn làm cái gì. Không lâu trước đây, cách vách nhã gian. Thẩm thanh lý gõ quạt xếp qua lại đi, trong miệng nhắc mãi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sẽ không đánh lên đến đây đi. Ngươi cũng là, ngươi không có việc gì làm hai người bọn họ gặp mặt làm cái gì. Không chê luận A. Cơ ngọc lạc bị hắn hoảng đến choáng váng đầu, nói nhảm cái gì ngồi xuống thẩm thanh lý ngồi xuống thở dài lại thở dài yên tính hắn lại nhàm chán trên dưới đánh giá cơ ngọc lạc ta có chuyện tò mò hồi lâu Hoặc hiển không bao lâu không gặp có thân cận nữ sắc khuynh hướng có thể là sau lại càng học càng hư hắn trong phủ như vậy nhiều thiết thất ngươi như thế nào chịu được nghe nói có cái gì là được sùng ái họ họ cơ ngọc lạc nói thịnh thẩm thanh lý gật đầu đúng đúng thịnh di nương trong cung vũ cơ vẫn là hoàng đế thường đâu ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào chẳng lẽ ngươi tính toán đem người toàn độc chết một người độc chiếm cũng là cái ý kiến hay cơ ngọc lạc thẩm thanh lý ai thanh còn muốn hỏi lại liền nghe ngoài cửa truyền đến ngân trang thanh âm ngươi không thể như vậy chúng ta tiểu thư không ở nơi này liền liền tính nàng ở chỗ này ngươi cũng không thể tự tiện xông vào nếu không chúng ta liền phải động thủ giọng nói rơi xuống đất kia môn liền bị người mạnh mẽ đẩy ra thẩm thanh lý nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cách ma một chút từ ngoài cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài chỉ chừa một mặt tàn ảnh hoác hiện hướng chỗ đó ngó mắt nhìn về phía cơ ngọc lạc đi trở về cơ ngọc lạc không có việc gì phát sinh đứng lên ngân trang thực lo lắng mà nhìn nàng này thật sự không có bị bắt cóc sao giống như không có ngân trang nhìn lại xem giẫm chân một cái tính cơ ngọc lạc đi ra nhã gian chính thấy ngạo chi từ đối diện vén mảnh ra tới mảnh khép lại nháy mắt nàng lơ đãng cùng tạ túc bạch liếc nhau nàng không khỏi đốn bước Đối ngạo chi nói, thỉnh nhạc đại phu đến xem. Ngạo chi thấp giọng nói, chủ thượng không chịu. Cơ ngọc lạc nói, đi thỉnh, liền nói ta mời đến, từng có nhớ ta. Ngạo chi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng liền đi. Phân phó xong, cơ ngọc lạc liền tùy hoác hiển lên xe ngựa. Phía trước người vô thanh vô tức, cơ ngọc lạc theo sát sau đó, mới vừa đặng lên xe ngựa, con eo còn không có đứng vững, đã bị người tốn xuống tay cánh tay, nàng cơ hồ là đi phía trước ngã tiến hoác hiển trong lòng ngực bị người gắt gao siết chặt eo. Cơ Ngọc Lạc theo bản năng muốn tránh ra, bỗng nhiên vai trái trầm xuống, hoạch hiển đem cầm gắt ở nàng trên vai, cao thẳng mũi khảm tiến nàng bên gáy. Hắn hô hấp đều đều, thật dài buông tiếng thở dài, vẫn duy trì tư thế này, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Xe hành một đường, Cơ Ngọc Lạc vai cổ phiến toan, cực nàng đến đều hoài nghi hoạch hiển có phải hay không ngủ rồi, vừa mới giật mình, liền nghe hắn hỏi, "Ngươi mấy ngày trước đây sinh cái gì hận Cơ Ngọc Lạc dừng một chút, "Không có gì." Cơ ngọc lạc rất ít sẽ có cảm xúc dao động thời điểm, tức giận loại này cảm xúc, ở ngày thường cũng thật là hiếm thấy, nhưng mỗi một lần đạo hỏa tác đều rất rõ ràng minh bạch, nhưng thịnh lan tâm kia mấy phen lời nói, lại giống như những câu đạp lên nàng lôi điểm thượng, tới rồi cuối cùng, nàng thậm chí phân không rõ nào sự kiện làm nàng càng tức giận. Tư cập này, cơ ngọc lạc lại sạc câu, bớt lo chuyện người. Hoắc hiển không biết có phải hay không cười một chút, đồng nhiên hướng cơ ngọc lạc cổ cắn một chút, không quá nặng, nhưng tê tê dại dại hắn môi hướng lên trên gì, ngậm lấy nàng nhĩ hạ khuyên thai thất thần mà nhẹ nhàng lôi kéo như là vì rời đi lực chú ý cơ ngọc lạc nhìn thấu không nói toạc nhậm kia khuyên thai ướt lộc cục mà trở lại chính mình nhĩ hạ Hoặc hiện dựa vào mềm toàn thượng cơ ngọc lạc cùng hắn hai mặt tương đối hắn cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa như là khảm khẩu hồ sâu ngày thường kín kẽ không cho người nhìn thấy nửa điểm manh mối trước mắt lại giống như vỡ ra một cái khe hở tiết ra vốn không nên xuất hiện tại đây khuôn mặt thượng cảm xúc vạn ngữ ngàn ngôn. Nhưng lúc này cơ ngọc lạc xem không hiểu, chỉ có thể từ hắn kia trầm trọng trong ánh mắt nhìn ra một loại thật sâu mệt mỏi cùng chán ghét. Hắn như là một chản bị người quăng ngã nước vật chứa. Cơ ngọc lạc vớt ve thượng hắn tuấn đỉnh mũi, thật là kỳ quái, nàng như thế nào sẽ cảm thấy hắn? Đáng thương đâu? Chương 66 Chương 66 Xe ngựa ở cửa nách dừng lại, cơ ngọc lạc xuống ngựa khi dung nhan trình tề, cùng hoác hiển ở hành lang phân biệt, thấy hắn hướng thư phòng đi, cơ ngọc lạc tại chỗ ngừng một chút lại lộn trở lại ngoài cửa nách gã sai vật đang ở thu thập sử dụng quá xe ngựa có hai chiếc một khác chiếc đô ở càng bên trong một ít hiển nhiên cũng là mới trở về không lâu cơ ngọc lạc chỉ vào kia chiếc hỏi ai ra phủ gã sai vật cung kính nói hồi phu nhân là thịnh di nương đi ra ngoài quá cơ ngọc lạc hỏi thịnh di nương đi đâu gã sai vật nói hồi phu nhân thịnh di nương đi linh lung hiên chọn ngọc đi linh lung hiên mỗi tháng sơ đều tiến tân ngọc thịnh di nương mỗi tháng lúc này đều sẽ đi chọn lựa một khối Cơ Ngọc Lạc, ngươi là nói mỗi tháng lúc này. Gã sai vật vào đầu, tưởng một hồi thê thiếp đại chiến, vội giải thích nói, đúng vậy, thịnh Di Nương là lấy thẻ bài ra tới, nàng có thể tùy ý ra phủ, việc này là chủ quân cho phép. Ta đã biết, vội ngươi đi. Cơ Ngọc Lạc dứt lời rời đi. Tầm thương dưới tình huống, không có phu chủ cùng đi, Di Nương liền kia nói cửa thủy hoa đều ra không được, càng miễn bằng ngồi xe ra phủ, nhưng thịnh lan tâm không phải cái tầm thường Di Nương, từ ngày ấy nói chuyện liền có thể khuy đến một vài. Có lẽ cũng không thể nói đúng không tầm thường, nhưng nàng cái này di nương thân phận, thậm chí đều có khả năng là cái cờ hiệu. Rốt cuộc thịnh lan tâm trong viện không có người thứ hai cư trú dấu hiệu, mà hoác hiển trong thư phòng kia thu xếp hán giường vẫn là cái nhỏ hẹp đơn người giường, cái nào sủng thiếp là loại này đãi ngộ. Không trách hắn lúc trước hoài nghi hoác hiển có tật, nhưng hiện tại xem ra, hắn dùng thịnh lan tâm ứng phó những cái đó oanh quanh yến yến là thật, chẳng qua mục đích lại không phải ở che giấu cái gì bệnh kín, nàng cảm thụ quá, người này không bệnh. Sùng thiếp là giả, phong lưu là giả, người này còn có cái gì là thật sự. Hành đến nửa đường, thạch trên đường đống nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn cản cơ ngọc lạc lộ, là cái thiếp thất, gọi là gì tới. Đúng rồi, Diệp Lâm Lang. Bên kia, Hoắc Hiển hành đến thư phòng, thịnh lan tâm đã chờ ở chỗ đó. Nàng ngôi tháng đầu tháng theo thường lệ hướng Triệu Dung hội báo Hoắc Hiển hành tung, thấy Triệu Dung lúc sau, cũng tới hướng Hoắc Hiển nói nói Triệu Dung lại nói gì đó lời nói, có khi một ít mặt ngoài không chấp mắt ngôn ngữ hoắc hiển tổng có thể nghiền ngẫm ra ba lượng phân biệt hương vị thịnh lan tâm dứt lời lại nói hắn hôm nay thất thần đảo không hỏi nhiều cái gì thực mau liền tống cổ ta đi rồi ta rời đi khi đông xưởng người vội vàng vội đi vào là ra cái gì đại sự các nơi đều không yên ổn triệu dung tự nhiên cũng trong lòng kho an vô tâm tư lại phản ứng hoắc hiển này đầu cũng thực bình thường hoắc hiển lắc đầu bởi vì sự quá nhiều hắn cũng không biết triệu dung ở vì nào một cọc phiền lòng có lẽ đều có đi hắn trầm mặc giây lát Suy nghĩ mà quay cuồng đặt bút viết, nói, ta suy nghĩ. Kỳ thật đem ngươi vẫn luôn đặt ở triệu dung bên người cũng không an toàn, tháng sau khởi, liền đừng đi nữa đi. Thịnh lan tâm nhất thời cứng đờ lưng, tựa từ hoác hiển này vân đạm phong khinh miệng lưỡi nhìn thấy mưa gió sắp tới nguy hiểm, nàng thanh âm đều không tự giác phóng thấp, như, như thế nào? Hoác hiển không nói chuyện. Thịnh lan tâm nắm chặt xuống tay, nói, ngươi nhìn thấy hắn có phải hay không? Là hắn hỏng rồi ngươi kế hoạch, cùng hắn có quan hệ, có phải hay không? hoắc hiển nhíu mày liền nghe thịnh lan tâm gần từng chữ một nói ta nói hắn trưởng tôn liên ngọc hoắc hiển ngẩn ra nháy mắt ngươi như thế nào biết về lâu phán xuân không chết suy đoán hắn báo cho quá thịnh lan tâm nhưng tạ túc bạch sự tình hắn cũng là trước đó không lâu mới có sở phát hiện nhưng trên mặt nàng không có nửa phần ngoại ý muốn biểu tình giống như là đã sớm biết việc này giống nhau hoắc hiển tạm dừng ngươi khi nào biết đến thịnh lan tâm nhấp môi dưới, rất sớm ở ngươi nói cho ta lâu tướng quân có lẽ không chết khi ta liền đoán được Có lẽ là nữ tử càng tinh tế đi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cơ ngọc là khi, Thịnh Lan Tâm liền chú ý đến trên người nàng có một loại quen thuộc khí chất, thậm chí là nói chuyện ngữ điệu cùng thần thái, đều cùng người kia có điểm giống, này phi lâu dài ở chung, rất khó lây dính như vậy thói quen. Mới đầu nàng còn không có phản ứng lại đây, là ở hoắc hiển đề cập lâu phán xuân khả năng tồn tại khi, Thịnh Lan Tâm mới có khác hoài nghi, bởi vì lâu phán xuân là không có khả năng dưỡng ra một cái như vậy khí chất đồ đệ. Thịnh Lan Tâm hỏi. Hắn muốn làm cái gì? hoắc hiển ngắn ngủi mà buông tiếng thở dài. Hắn sau này ỉ, nết lên một chân, trong tay chuyển bút rơi xuống ở trên bàn. Hắn cũng không nhặt, nói, hắn a, Tự cấp ta ra nan đề. Ngươi nói ta có phải hay không đời trước nghiệp chướng nặng nghề, thiếu bọn họ hoàng thất cái gì? Lúc này, Nam Nguyệt không kịp gõ cửa, cũng biết mà vào, chủ tử, trong quân gửi thư, hương Nam Vương, hương Nam Vương khởi binh bắc thượng, trong cung tiểu liên đến ngoài cửa. hoắc hiển không nói chuyện. Hắn rốt cuộc biết tạ túc bạch kia phúc hết thể đều ở nắm giữ bình tĩnh tư thái là vì cái gì. Hoác hiển vội vàng mà đi rồi, đình viện lại nhất phái gió êm sóng lặng, cơ ngọc lạc phủng tiểu địa hướng trong ao giải cá thực, nhiệt độ không khí ấm lại lúc sau, lưu ma ma liền ở cắt trong ao thêm vài điều màu sắc rực rỡ cầm lý, nhìn sinh khí bừng bừng. Nàng nhìn tranh nhau nhảy lên cá, trên mặt nhất phái đạm nhiên, suy nghĩ bay nhanh sửa sang lại, nghe Diệp Lâm Lang nói chuyện. Phu nhân nói vậy cũng biết được. Ta cùng Thịnh Di Nương đều là trong cung nhạc nương xuất thân, đều là bị tiên đế ban cho tới, nhưng kỳ thật ở gia cung trước, tư lễ dám người dặn dò qua ta, muốn ta nhìn thẳng chủ quân nhất cử nhất động, mỗi tháng hối bẩm, nhưng ta sao dám làm kia phát rộ việc, lập tức liền đem này cự, nhưng ta sau lại mới biết được, việc này ta không làm, có người khác làm, người nọ chính là Thịnh Lan Tâm. Phu nhân, ta có chứng cứ, Thịnh Di Nương nàng mỗi tháng sơ đều phải ra phủ một chuyến, nói là đi Linh Lung Hiền. Kỳ thật kia Linh Lung Hiên có cái cửa sau, ngài nếu là không tin tiếp thân nói, nhưng tháng sau lúc này đi chỗ đó lấp kín một đồ liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Cơ ngọc lạc dị dĩ nhiên uy cá, quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi vây ở trong phủ, nhưng thật ra rõ ràng Linh Lung Hiên có cái cửa sau. Diệp lâm lang hơi đốn, nàng đương nhiên biết, nhân ban đầu nàng cũng nguyệt nguyệt đi trong cung bẩm báo, nhưng sau lại dần dần mà, hoác hiển độc sủng thịnh lan tâm, nàng tiếp xúc không đến hoác hiển, cũng liền không có tác dụng Những cái đó thái dám chết bầm không cần phải nàng, liền cũng không cho nàng lại đi. Nàng hông mắt nói, thiếp thân vì chủ quân an nguy, phái người trộm cùng quá thịnh di nương, nhân thịnh di nương được sủng ái, ta lo lắng chủ quân hiểu lầm ta nhân đấu kỵ vu ham với nàng, chậm chạp không dám lộ ra, thẳng đến phu nhân đã tới, ta mới dám trung giác có người có thể làm chủ. Cơ Ngọc Lạc đem cái đĩa gác ở một bên, hỏi, chiếu ngươi ý tứ, tư lễ dám là ở giám thị chủ quân. Diệp Lâm lang gật đầu, đúng là kỳ thật trong cung nhạc nương có bộ phận là muốn cố ý huấn luyện nói là chọn lựa đi phụng dưỡng hoàng thượng hoặc là quý nhân nói là phụng dưỡng kỳ thật là giám thị ngay cả bên người hoàng thượng nàng đúng lúc ngừng lời nói quy xuống nói lâm lang giấu dếm hồi lâu tự biết nghiệp chướng nặng nề nhưng thật sự không muốn xem chủ quân bị thỉnh lan tâm lửa gạt còn thỉnh phu nhân liệu lý việc này cơ ngọc lạc phe phẩy cây quạt ta đã biết người đi xuống đi việc này không cần lộ ra diệp lâm lang điên rồi mới dám lộ ra này đây vâng vâng dạ dạ lui ra nhưng trong lòng tưởng tượng thịnh lan tâm thực mau liền phải tao tường không khỏi đắc ý lên thả nếu phu nhân xử trí thịnh lan tâm khó tránh khỏi lại chọc chủ quân nghi kỵ đến lúc đó trong lòng hai đại cục đá đều trừ bỏ diệp lâm lang rốt cuộc cảm thấy này tưởng cao hậu viện có chút hy vọng rời đi khi bước chân đều hiển lộ ra một chút ngày nhót cơ ngọc lạc xem nàng xoay như vậy vài bước đã nhìn không tới người sau trong tay cây quạt liền bỗng dưng dừng lại lấy triệu dung dùng cổ độc kiềm chế thoát hiển tới xem dùng một nữ nhân giám thị hắn cũng không phải cái gì kỳ quái sự, nhưng thịnh lan tâm hiển nhiên tâm hướng hoắc hiển, mà đây là triệu dung cùng Diệp Lâm lang cũng không biết sự. hoắc hiển trái lại, cũng ở tính kế triệu dung. nàng nguyên tưởng rằng, triệu dung cùng hoắc hiển chính là hắc căn hắc, nhưng lích lợi cộng đồng, lá mặt lá trái, nói đến cùng vẫn là buộc ở một cái thẳng thượng độc lang, một cái so một cái xứng đáng tao trời phạt cái loại này. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, bọn họ chỉ cần duy trì hiện tại cân bằng, liền có thể tường an không có việc gì thậm chí dành lớn hơn nữa ích lợi, nhưng vì cái gì thịnh lan tâm muốn nàng cứu hắn. Thuyết minh một ngày kia, thế cục sẽ biến, xưởng vệ cũng có khả năng phản bội. Nhưng thịnh lan tâm bằng gì chắc chắn điểm này. Biết rõ thân chịu cổ độc kiềm chế, nàng nếu là hóa hiển, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng triệu dung phản bội, thậm chí còn phải lấy mệnh bảo vệ triệu dung, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Sao có thể, hắn loại này đi ra ngoài ám vệ vô số, ăn cơm còn muốn tầng tầng nghiệm độc tích mệnh người Cơ ngọc lạc đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên hưu mà một tiếng, nơi xa bay tới một chi vũ tiễn, chính chính chiều nàng giữa mày phong tới, nàng giơ tay dùng quạt tròn chắn một chút, kia mũi tên thẳng tắp chui vào cây cột, phía dưới đinh trường tờ giấy. Kia tự tiêu sái không kềm chế được, quỷ vẽ bùa giống nhau, từ phiết đến mại đều lộ ra giả mà không đứng đắn khí chất. Cơ ngọc lạc giữa mày bỗng chốc nhân lại. Chương 67 Chương 67 Phố phường ổ nào náo động, ngựa xe như nước. Này phố là vài điều ngõ nhỏ đàn sen mà thành, phòng ốc thấp bé, tường là tường đất, mà là bùn đất, ngày xuân nhiều vũ, bên cạnh mương máng đều đều tích thủy, rêu xanh phập phềnh, cùng cỏ xanh bùn đất, trong không khí tràn ngập giản dị tự nhiên hơi thở, đầu ngõ hải đồng chơi đùa thanh, càng thêm vài phần không khí sôi động. Đây là tầm thường bá cánh sở cư dân hẻm, cùng vương công quý tộc sở trụ nơi cách xa nhau rất xa, loanh quanh lòng vòng, thật là khó tìm. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong có nhà tan bại tử quán. Có cái đầu bạc lão giả xách theo vỏ rượu từ bên trong ra tới, trưởng quầy thét to thanh đi thong thả, lão giả nhìn trắng bệnh gian mua, nhưng thân thể thập phần kiên lãng, lưng đỉnh bạc, hắn sang sảng ứng thanh, đi nhanh chậm gì gì mà đi rồi. Hắn đi tới đi tới, lại là đi ngã ba đường khẩu, hắn một phép chán, ai? Thanh lại hướng một cái khác phương hướng đi, quá nhiều năm không hồi, lại là liền ra môn đều nhận không ra. Nơi này đó là lâu phán xuân từ trước trụ địa phương, cũng không phải cái hảo chỗ ở. Ngay cả tiểu quan cũng sẽ không ở tại loại địa phương này, nhưng hắn tự tại quán, không yêu bị lệnh như băng tòa nhà lớn trói buộc, liền ái này pháo hoa khí, này đây mặc dù sau lại hoàng đế cho hắn ban phủ đệ, hắn cũng vẫn luôn ở tại nơi này. Sau lại hắn xảy ra chuyện, kia phủ đệ bị triều đình thu hồi, ngược lại cái này góc xó xỉnh phá sân không ai nhìn chúng, còn giữ. Nơi này hảo A, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, một chút không thể so phồn hoa đường cái kém, đi phía trước đi một chút đó là một nhà đồ sứ cửa hàng. Lâu phán xuân khấu khấu siêu siêu mua chỉ bỏ túi cái ly, tiểu đồ đệ đi theo tạ túc bạch cái gì cũng tốt, chính là dính thân toan châu châu tập tính, khoái làm ra vẻ. Mua cái ly, hắn lại mua vài đạo đồ nhắm rượu, trở về sân khi, cửa đứng trước cái áo tím nữ tử, không phải hắn kia tiểu đồ đệ lại là ai. Cơ ngọc lạc đang xem trên biển hiệu mông hôi bảng hiệu, bảng hiệu thượng vốn có cái lâu tử, gió táp mưa xa, hiện giờ chỉ còn nửa bên tàn khuyết một tự, nàng nghe được tiếng vang, quay đầu lại, xuống mặt kêu hắn, lao nhân lâu phán xuân hát thanh không quy củ hắn đẩy cửa đi vào cửa rơi xuống một chấn hôi nhà ở dơ loạn đến căn bản chưa kịp dọn dẹp nghĩ đến hắn cũng là mới đến không lâu cơ ngọc lạc đi theo đi vào chỉ có kia trương bàn vương bị người sử dụng quá sạch sẽ nàng vì thế ngồi xuống lâu phán xuân ở nhà bếp mân mê một trận bưng rượu và thức ăn ra tới hết thảy chuẩn bị thỏa đáng hắn đầu tiên là liền chén sứ uống lên khẩu rượu tấm tắc hai tiếng không cai chính hình cơ ngọc lạc nhìn hắn không nhúc nhích kia rượu Lâu Phán Xuân uống lên mấy chén, rốt cuộc ngừng. Không khí bông chốc một tĩnh, hắn chậm rãi thở dài, cười nói, Hoắc Phủ trụ đến còn thói quen. Ân. Lâu Phán Xuân hàm chứa giọng nói buồn cười một tiếng, này đó chuyện cũ năm xưa, buồn vô tình làm ngươi trộn lẫn hợp, nhưng trời xui đất khiến, ngươi lại cố tình là kia quốc tử giám tế tiểu chi nữ, nghe nói ngươi thế thân cơ gia trưởng nữ gả tiến Hoắc phủ khi, ta liền biết không hảo. Hoắc Hiển quá thông minh, phàm là ngươi cùng hắn đã giao thủ, hắn sẽ không nhận không ra ngươi tới ta mới đầu rất là lo lắng. Cơ Ngọc Lạc rũ mắt suy nghĩ khi chớp hạ mắt, nói: "Cho nên kia cái bạc giới ngầm có ý huyền cơ, hắn bắt được tay liền không trả ta, nghĩ đến là các ngươi tính vật, để người vắm nhất, ngươi muốn dùng vật ấy đổi một cái nhân tình, bảo ta cánh mạng." Lâu Phán Xuân méo chén gật đầu, "Là, ta biết hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhưng cũng sợ ngươi tính tình lô mãng chọc bực hắn, nhưng xem ngươi bình yên vô sự, ta liền biết hắn vẫn là niệm ta cũ tình." Cơ Ngọc Lạc dò hỏi, "Kia, ngươi là muốn ta rời đi Hoắc phủ?" ban đầu là như thế tưởng lâu phán xuân nhấp khẩu rượu nói nha đầu ta hỏi ngươi hoa hiển cùng ngươi điều tra Trấn quốc công phủ khi là nói như thế nào cơ ngọc lạc túc hạ mi hắn muốn như tầm ăn lên quốc công phủ lợi thế lớn mạnh tự thân y đổ cùng đông sưởng tranh cái cao thấp nhưng ta sau lại phát hiện hắn cùng đông sưởng sinh tử gắn bó đánh gãy xương cốt còn hợp với gân không có khả năng đối địch nhưng như tầm ăn lên quốc công phủ lực lượng hẳn là thật sự lâu phán xuân xem nàng thật là như vậy sao ngươi liền không có phát hiện có nơi nào không đúng ngươi không cảm thấy ở trấn quốc công phủ sự tình thượng kéo lâu lắm cẩm y hề vệ làm việc hiệu suất có bao nhiêu cao không tội cũng có thể định tội huống chi tra được lớn như vậy nhược điểm hắn tưởng trị tiêu ra có rất nhiều biện pháp vì sao chậm chạp không có động thủ cơ ngọc lạc giữa mày ninh đến càng khẩn hô hấp đều tùy theo dồn dập lên hắn vì cái gì không có động thủ đương nhiên là bởi vì chứng cư không đủ nhưng lâu phán xuân nói không sai tàng binh mấy vạn là thiên đại sự Cho dù tiêu ra lại cẩn thận, lại như thế nào sẽ không lộ ra dấu vết để lại, Cẩm ý hề vệ bản lĩnh thông thiên, đều đã đến này một bước, như thế nào sẽ cha không đến. Không phải cha không đến, là đã tra được. Nhưng hắn nếu không nghĩ đối phó tiêu ra, tội gì vòng lớn như vậy cái vòng, nếu tưởng đối phó tiêu ra, hắn lại đang đợi cái gì. Lâu phán xuân đổ rượu, thở dài nói, ta cùng ngươi nói chuyện xưa. Hắn hai tay chống ở đầu gối đầu, một ngụm uống cạn trong chén lĩnh rượu, niệm cập chuyện cũ khỏe môi tràn ra một tiếng bất đắc dĩ cười nhạo, mới nói đồn đãi nói năm đó ta phụng mệnh bình đông cung lấy thái tử nhưng chân tướng đều không phải là như thế năm đó hiển trinh đế đã là tuổi già bệnh nằm trên giường bút đều cầm không được liền tấu trương đều phải người đại phê biết được đông cung bức vua thoái vị ngày ấy hiển trinh đế một chút liền phun ra huyết thái y liền nói là khó thở công tâm hiển trinh đế liền giả vờ tức giận truyền lâu phán xuân tiến cung yết kiến mệnh hắn suốt đêm lanh binh chóc nạ thái tử lấy thẩm vấn hắn gắt gao nắm lấy lâu phán xuân tay mắng lịch tử bất hiếu nhưng lại ở lâu phán xuân trong lòng bàn tay tắc phong thư lâu phán xuân kinh hãi lại xem hiển trinh đế đã tuổi xế triều chi năm đế vương mãn nhãn khẩn cầu hắn tuổi trẻ khi vì ổn ngôi vị hoàng đế trọng dụng yêm đảng khiến đông sưởng khởi thế can thiệp triều chính đã là hối không mượn rồi hắn biết rõ đông cung chính trực đem thành yêm đảng chi cái đinh trong mắt một ngày kia tất trừ chi hắn cũng biết trong triều gian nịnh cầm quyền thanh chính người đã mất dựng thân nơi Cho nên hắn tin sở thuật, thiên tặc lầm quốc, cao Úc đem huynh chấm chi sai lầm, nếu có một ngày Đông Cung gặp thái kiếp, phiền khanh cứu con ta tôn, rời xa thị phi nơi, bình an có thể. Hắn không tin thái tử mưu nghịch, chưa bao giờ tin. Mà nếu như không phải Lâu Phán Xuân, liền sẽ là người khác bình Đông Cung, nhưng mà rơi xuống yêm đảng trong tay, Đông Cung liền thật sự không có đường sống. Hoàng đế chỉ tin Lâu Phán Xuân, liền đem việc này phó thác với hắn. Nhưng ai cũng không dự đoán được, hắn chân trước mang binh tiến Đông Cung sau lưng Đông cung liền nổi lửa là có dự mưu lửa lớn cơ hồ phá hỏng sở hữu chạy trốn chi lộ thái tử thái tử phi hoàng trưởng tôn nội thị cung nữ đều bị vây với cung điện thái tử phi hoài thai tháng 6, chết vào đoạn lưng dưới thái tử thương tâm muốn chết thêm chi hỏa thế càng đại hắn tự biết vô vọng vì thế đem hoàng trưởng tôn trịnh trọng phó thắc cấp lâu phán xuân đêm đó đông cung quay dày sân cứu hỏa là lúc lâu phán xuân giả tạo thi thể mang theo hơi thở thoi thóp tiểu điện hạ chạy ra hoàng cung liền ở cái này phá trong viện an trí mấy ngày, đông cung đại nạn, Hiển trinh đế bi thương không thôi, hắn vốn định tìm cơ hội tưởng hoàng đế báo cáo việc này, ai ngờ không mấy ngày, trong cung liền truyền đến hoàng đế băng hà tin tức, thực mau liền có tân hoàng đế, cũng chính là hiện giờ tiên đế, chịu người gửi gắm, lâu phán xuân chỉ có thể mang hoàng trưởng tôn rời xa kinh đô, mai danh nhận tích, lấy thúc cháu tương xứng, lúc sau đủ loại, bao gồm thành lập thôi tuyết lâu, đều là vì hắn về kinh làm chuẩn bị, nhưng sau lại tạ túc bạch càng đi càng thiên ngoài cuộc tỉnh táo lâu phán xuân dần dần không muốn lại dung túng hắn khá vậy vô pháp can thiệp hắn đành phải hai tay một quán vạn sự không để ý tới ai ngờ tạ túc bạch thì ý chí kiên định đó là kéo cái tàn phá thân thể hắn cũng đem chuyện này liệu lý rất khá thôi tuyết lâu cuối cùng là ở trong tay hắn khai hỏa danh hảo lâu phán xuân từ chuyện cũ chung rút ra ra tới nói hiện giờ đều nói xưởng vệ lầm quốc nhưng đông cung một chuyện quay đầu lại thăm này đến tuột cùng chẳng lẽ chỉ Yêm đảng có vấn đề Ngưu hại thái tử chứng cứ mãi đại lý tự trình lên, sự lại đề cập nhiều mặt, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, này một vòng một vòng, ngươi muốn nói triều đình nơi nào lạ, là nơi nào đều lạ, lạ thấu. Chính như ngươi muốn báo kiểu ra chi thủ, nhưng kiểu ra thai bay vạ gió từ đâu mà đến, là bởi vì triều đình hỏng rồi. Triệu Dung có cái gì cần phải khẩn, hắn đã chết, đông xưởng còn tại, họa quốc chi căn còn tại. Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, nhổ tận gốc, đông cung họa, tiểu gia họa cũng bất quá là muối bỏ biển thôi ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì sao tổng khuyên ngươi bông giết người là sát bất tận lạc nhi cơ ngọc lạc rũ mắt nhìn chằm chằm cổ xưa bàn bản không núp đích, nàng nội tâm càng cuồn cuộn liền càng mặt vô biểu tình nói sư phụ là tưởng nói phát hiển ý ở phế đông xưởng túc triều đình lâu phán xuân lại ngửa đầu uống bắt rượu tay đến hắn cổ họng sặc đau hắn nói ngươi chưa từng gặp qua khi còn bé hắn kiệt ngạo khó thuần tính tình quái đảng, căn bản không phục quảng giáo cũng không biện thị phi Hành sự toàn bằng yêu thích, ta khi đó tưởng đứa nhỏ này thiền tư thông minh, nếu không tăng thêm dẫn đường, tương lai tất yếu vào nhầm lặt lối, này đây ta thường dẫn hắn tại bên người, ân cần dạy bảo, suốt ngày hướng hắn trong đầu giáo huấn thâm minh đại nghĩa, hắn trước nay nghe, không vào, ta, ta, lâu phán xuân đặt lên bàn tay nắm chặt thành quyền, ta sau lại tưởng, hắn biến thành hiện giờ dáng vẻ này, đảo cũng không ra ta sở liệu, chỉ hận ý trời trêu người, không làm ta lại dạy hắn mấy năm, thẳng đến lần này, ra đến Thông Châu bái kiến Ninh Vương, ngẫu nhiên nhìn thấy một bạn cũ, ngươi nói vậy cũng nghe nói qua, Thái Phó hứa hạc. Cơ Ngọc Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong đầu lóe sáng lại quá ngày cửa thành một màn, hứa hẹn. Lâu Phán Xuân bị rượu cay đến mê mắt, hắn giơ tay lau nước mắt, nói, Tiên đế băng hà, các triều thần tử tông thân khác lập đế vương, Ninh Vương khí khái tiêu Tuấn, nhất Tiếu Hoài Cẩn thái tử, này đây hắn danh vọng cao nhất, đáng tiếc kiêm Đảng thủ đoạn lôi đình, mạnh mẽ lệnh Kỳ Vương đăng cơ, lại lo lắng Ninh Vương đảng tà tâm bất tử. Này đây sai người nghiêm thêm trông giữ cấm ra đất phòng, mấy năm nay thông châu ngoài sáng chịu khống, nhưng thực tế vùng quân vô số, như thế dấu tải, tích lũy. Đầy đủ, người nói là vì sao? Cơ ngọc lạc ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm trước mắt rượu. Phế đông xưởng, túc triều đình, là vì đón người mới đến đế. Thật lớn một bàn cờ, lại bị thình lình xảy ra người xưa chỉnh cục đánh tan, mà chỉ cần tạ túc bạch nhập chủ kinh đô, ninh vương lại tưởng đăng cơ, liền danh không chính luôn không thuận. Thả lâu phán xuân vì sao đống nhiên đi thông châu, vì sao đống nhiên bái kiến ninh vương, ninh vương đã chịu ủng hộ, thuật an đế đều biết muốn để phòng hắn, tạ túc bạch chẳng lẽ liền không biết sao. Nói vậy hắn là trước tiên động tay chân, lâu phán xuân cũng là đi ngăn trở mà thôi. Tạ túc bạch không phải không thể đương hoàng đế, chỉ là ở hoác hiển trong mắt, hiện giờ tạ túc bạch nghiễm nhiên không phải cái hoàng đế. Chắc không được hắn ở gặp qua tạ túc bạch lúc sau sẽ lộ ra như vậy biểu tình, không phải bi thương, cũng không phải tức giận đó là một loại tinh bỉ lực tận chết lặng ngay trôi đi bóng ma nhảy lên ở song cửa sổ thượng ô áp áp một mảnh có muốn trời mưa thế cơ ngọc lạc ngón tay hơi khuất nắm chén rượu sư phụ muốn ta làm cái gì ngự thư phòng ngoại nội thị ngẩng đầu nhìn trời vội phân phó đem long liễn nâng đến dưới mái hiên tiếp theo liền áp thai đi ngay bên trong động tĩnh chỉ thấy mấy cái quân cơ đại thần đều đoan đứng ở một bên liền chấn quốc công cùng tuyên bình hầu đều ở mỗi người sắc mặt ngưng trọng thuật an đế giống cái sao động bất an con cua Ở bậc thang qua lại đi lại, cái này hưng Nam Vương. chấm lúc trước còn ở đất phong khi liền phát hiện hắn không an phận, không tưởng hiện giờ dám khởi binh Bắc Thượng, buồn cười, đây là mưu nịch. Mưu nịch. Binh Bộ Thị lang vội chắp tay nói, Hoàng Thượng, hưng Nam Vương ý ở Kinh Đô, cần đến mau chóng đem này ngăn lại, nếu vào phương Bắc địa giới, đã có thể không còn kịp rồi. Thuận An Đế nói, cũng không phải là. Ngươi tới nói, phải ai đi thích hợp. kia binh Bộ Thị lang một ngạnh, loại này đắc tội với người chính là, hắn không nói hắn giống chim cút giống nhau rụt đầu, tức giận đến Thuận An Đế lại tạp mấy cái dân sớ. Nhưng thật ra hộ bộ trước mở miệng, Hoàng thượng, hiện giờ quan trọng việc đảo còn không phải phái ai lanh minh, là là chúng ta đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, hưởng có cái chỉ huy tướng quân, cũng toàn vô dụng chô à. Thuận An Đế nghe vậy giận dữ, chấm muốn các ngươi tới làm chi, chính là cho chấm nghị cách. Một đám tấn sẽ thoái thác. Hộ bộ cũng ủy khuất cấm thanh, cũng xúc cổ, không dám xuất đầu. Trong ngự thư phòng nhất thời gà bay chó sủa, thuận ăn đế tấu trương tạp đến khắp nơi bay loạn, hoa hiển rũ mắt, dư quang quét tiêu xính rơi trên mặt đất bóng dáng trầm mặc hồi lâu, ở một quyển sổ con nện ở hắn dưới chân khi, đột nhiên mở miệng nói, sửa lại án xử sai việc, hoàng thượng không cần lo lắng. Giọng nói rơi xuống đất, trong điện bỗng chốc một tĩnh, mọi người đều chiều hắn xem ra, kia đông đảo trong tầm mắt, trong đó liền có một đạo đến từ Trấn quốc công phủ. Hoa hiển chắc tay, con hạ cổ nói. Trấn Quốc Công từng ở Vân Dương nhậm giám sát ngự sử trước, đối phương nam các nơi hiểu biết thật nhiều, hương nam vương việc Trấn Quốc Công sớm mấy ngày liền có điều dự kiến, sớm có điều liêu, đã bị binh mã muôn vản, nguyện lãnh hoàng thượng thánh dụ, lãnh binh xuất trinh, chỉ e sợ cho các đại thần có càng tốt chủ ý, này đây chưa ở ngự tiền nói rõ, nhưng ta xem các vị chỉ biết thoái thác, đảo uổng phí Quốc Công một mảnh tâm ý. Trong điện nhất thời yên lặng, chỉ nghe Thuận An Đế vui mừng khôn xích nói, thật, thật sự, tiêu hái khanh. Hoắc trấn phủ lời nói chính là thật sự, ngươi thế nhưng sớm có chuẩn bị. Hoắc hiển túi đầu, mắt nhìn Thuận An đế vùng đen thượng kim quang lấp lánh long văn, lại có thể cảm giác đến phía trước cách đó không xa, Triệu Dung phóng ra lại đây tầm mắt, kinh nghi, tìm tòi nghiên cứu, thơm trầm đến giống một cái du tẩu ở trên người hắn xả. Chương 68. Chương 68. Theo hoàng đế tầm mắt rời đi, vài vị đang lo đến sức đầu mẻ chán quân cơ đại thần cũng đầy cõi lòng kỳ vọng mà triều tiêu xính nhìn lại. Tiêu Xính phản ứng cũng mau sắc mặt chỉ ở khoảnh khắc hơi đổi vân dương hai chữ hàm nghĩa quá quảng, hoắc hiển sẽ không vô cớ nhắc tới tiêu xính không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây một cọc việt vạt cơ hồ là lập tức hồi quá vị tới uy hiếp hoắc hiển đây là ở uy hiếp hắn ngắn ngủi tạm dừng tiêu xính mặt không đổi sắc mà chắp tay nói là hoắc đại nhân lời nói không giả thần sắc có chuẩn bị nghe vậy thuận an đế cười to tiêu ra không hổ là ta khai quốc danh tướng có tiêu ái khanh hương nam vương tri loạn định ít ngày nữa đem mình Chấm mệnh ngươi ba ngày nội xuất phát đi trước phương Nam, chóc nãng nghịch tặc, như có trái lệnh, đương chẳng. Khác binh bộ hộ bộ to lớn tương trợ, không được thoái thác. Binh bộ lập tức hẳn là, bần cùng hộ bộ trần trờ dưới, cũng hướng là. Sự tình giải quyết, tiêu xính bị thuận an đế đơn độc để lại một trận, còn lại người tự đều đi trước lui xuống. Triệu Dung trải qua hoác hiển bên người khi, lược đình một bước, tới một chuyến. Hoác hiển hơi gật đầu. Mưa phùn mông lung, hắn đứng ở hành lang hạ nhìn Triệu dung đi xa. Ánh mắt cũng như chính thời tiết giống nhau ở ngớt nặng nghề, một bên tiểu thái giám đệ thượng dù, nịnh nọc nói, hoác đại nhân, quá một lát vũ lớn, cẩn thận ướt siêm ý đi hề. Hoác hiển không muốn, chỉ đang xem không đến triệu dung khi, mới cất bước hướng hắn rời đi phương hướng đi đến. Một khác phụng dưỡng ở ngự thư phòng nội thị nói, dù thu đi, vị này cưới ngựa đâu, quán không yêu bung dù. Tiểu thái giám hắc thanh cười, người tập võ đáy hảo, xối không xấu. Lúc này tiêu xính lại đẩy cửa ra tới. Tiểu thái giám kia đem không thu hồi dù phục lại đệ thượng. Liếm trương gương mặt tươi cười nói: Quốc công già quá một lát vũ đại, cẩn thận đứt xiêm y Tư lễ giám kém viện. Vũ nghiêng nhập cửa sổ, cửa sổ tân trí cái đại bụng bể cá, rong phập phền, cá vàng ba lượng, đậu mưa lớn nhỏ giọt hạ, đánh khởi từng vòng thật nhỏ gợn sóng, đem con cá sợ tới mức khắp nơi loạn đông. Hoác hiển tới thời gian véo đến 10 lúc, đúng lúc ở triệu dung một chén trà nhỏ uống, tâm bình khí hòa khi nhập môn nghĩa phụ. Triệu Dung méo trong tay hạch đào, tinh tế vớt ve phía trên hoa văn, chậm rãi nói: Không dám nhận, ngươi hiện giờ làm việc, thế nhưng cũng giấu giếm ta đi. Hoắc Hiển không tiêu ngạo không xiểm định mà cúi đầu, nói: Hôm nay việc phát sinh đột nhiên, thật khó thương nghị, chỉ là tiêu ra tàng binh mấy vạn, tất có dị tâm, chứng cứ phạm tội dừng ở Bắc Trấn phủ tư, ta buồn muốn đem này chịu đựng điều tra, vừa lúc gặp Hưng Nam Vương khởi binh, phóng nhãn trong triều chỉ hắn nhất thích hợp với Trấn Quốc công mà nói, đây cũng là cơ hội. Cơ hội triệu dung muộn thanh cười rộ lên hảo một cái cơ hội ngươi phải dùng hắn liền không thể làm hắn hắn bởi vậy nhặt mệnh xác thật là cơ hội ngươi nhưng thật ra nói nói như thế nào đột nhiên muốn làm tiêu gia. ngươi cũng biết hai đại binh quyền thế gia trừ bỏ trấn quốc công phủ cũng chỉ thừa tuyên bình hồi phủ nếu như hủy diệt tiêu gia, như thế nào chẳng lẽ ngươi là vì cũ tình tưởng giúp đỡ bổn ra không thành triệu dung ánh mắt sắc bén hoác hiển cũng nước mắt cùng chi tương đối nói ta dù cho không mừng hồi phủ Nhưng so với mất đi Nghĩa Phụ giúp đỡ, hầu phủ vinh hoa hoặc suy sụp đều là dâu dịa việc nhỏ. Nghĩa Phụ thường lui tới tổng nói ta hành động theo cảm tình, nhưng ta làm sao có thể không biết, ta là dựa vào Nghĩa Phụ chi thế mới có hiện giờ quyền lực địa vị, không biết là giả an nơi nào làm được không đủ, thế nhưng làm Nghĩa Phụ nổi lên khác dịu hắn người chi tâm. Lệch cạch một tiếng, triệu dung trong tay hoạch đào lăn xuống một quả trên mặt đất, hắn đồng tử hơi co lại, cùng Hoác Hiển gắt gao nhìn nhau. Hoác Hiển không thể né tránh. Hắn lúc này không thể cất giấu, hắn nếu đều đã tra được Tiêu gia tàng binh, Triệu Dung liền nhất định sẽ hoài nghi hắn đã biết được Tiêu gia cùng hắn lén cấu kết việc, cùng với làm hắn nghi kỵ, không bằng toàn chấn động rất xuống ra tới. Hắn trước mắt muốn giống cái sắp sửa thất sủng hài tử, hôm nay sở làm việc đều là vì ở chèn ép dị kỷ, tranh quyền đoạt thế thôi. Hắn trong mắt không cam lòng toát ra tới, không lưng nhặt lên trên mặt đất hạch đào, nói: Tiêu gia có thể làm nghĩa phụ làm, ta cũng có thể. Triệu Dung trong mắt ám sắc cảnh giác dần dần rút đi. Hán phong thả tiếp nhận phát hiển đưa qua hạch đảo ngươi à, ngươi cùng tiêu ra là bất đồng hiện giờ ngươi cũng không phải hai tay chống chân mao đầu tiểu tử hà tất cẩn thận chặt chẽ đến như thế nông nỗi phát hiển khớp hàm cắn khẩn nửa ngày mới nói người khác xem ta phong cảnh vô hạn nhưng ta có đều là nghĩa phụ cấp ta nên nguyện trung thành nghĩa phụ dựa vào cái gì để cho người khác đại lao triệu dung nói được rồi trách ta ngày thường quá dung túng ngươi hành sự vẫn là như vậy lỗ mãng hiện giờ khí ngươi cũng phát tiết Này dâm kính nên thu thu, ngươi hảo hảo thủ ngươi bắt chấn phủ tư, ta tự dùng được với ngươi, lại như thế nào sẽ khác dịu hắn người. Tiêu ra với ta có khác tác dụng, ngươi trong tay những cái đó chứng cứ phạm tội, ngày khác cho ta đưa lại đây, nếu kêu người có tâm nhìn đi, gây thành đại hoạ, ta cũng bảo không được ngươi, hôm nay sự cứ như vậy, đừng vội nhắc lại. Hoác Hiển vẫn là vẻ mặt bất mãn, cố mà làm mà ứng là. Triệu Dung lại hỏi đến chút hắn đối tiêu phủ nắm giữ trình độ, Hoác Hiển nửa thật nửa giả nhất nhất đáp lúc này mới từ trong phòng lui ra hắn mới vừa vừa ly khai tiêu xính liền từ bên kia vào được hắn bất quá lạc hậu phát hiện vài bước sớm vòng gần đi ngang qua tới đem những lời này đó nghe xong cái tám chín phần mười lại bất tận tin nhìn chằm chằm hoác hiển bóng dáng trong mắt tràn đầy ngờ vực ta xem hắn không đơn giản triệu dung hỏi hoàng thượng nơi đó như thế nào nói tiêu xính lạnh mặt hướng ghế trên ngồi nói ba ngày nội khởi hành là Dung định ta binh bộ hộ bộ nói đến dễ nghe nhưng những cái đó việc xấu xa ai chẳng biết tới rồi thật muốn lương thảo tiền tại thời điểm căn bản là không có năm rồi hành quân tác chiến ai mà không tự xuất tiền túi hướng các châu mượn mã mượn lương đi trước lóc thượng nhưng hôm nay khắp nơi chiến loạn mỗi người úc còn không mang nổi mình úc nào có công phu vươn biển thủ cái này dưới tình huống người khác đi chính là chịu chết đến lúc đó ngăn không được hưng nam vương kinh đô cũng xong rồi hô phát hiện là đánh ta những cái đó binh mã chú ý nhất tiễn song điều đã có thể lui địch lại thiệt hại ta triệu dung lại nói ai làm ngươi kêu hắn bắt được được điểm Tiểu sinh không nói hắn lần trước nghe nói trung mẫn nhi hôn phu vô cớ mất tích liền lược cảm không đúng nhưng rốt cuộc không hướng trong lòng đi hiện tại xem ra quan xảo liền ở chỗ này triệu dung nhìn hắn nói ngươi luôn là quá sốt ruột ta năm đó liền không đồng ý ngươi hành này hiểm chiêu là ngươi một hai phải ở vân dương chiêu binh mãi mã gặp phải thai họa mệt đến kia hoác quyết nói cập này hắn đông dưng một đốn mới nói hiện tại cũng sẽ không lưu lại lớn như vậy sạp sự, ngày ngày lo lắng đề phòng. Tiêu sinh trào phúng mà con con môi, đốc công lại vai phòng một cõi, rốt cuộc là cái nội quan, cả đời này là sung sướng, nhưng gần đất xa trời lúc sau lại có thể lưu lại cái gì. Ta không thế tiêu ra mưu hoa, tương lai lại có thể cậy vào ai, chẳng lẽ cũng muốn học ngươi vào cung đường cái hòa quan. Triệu dung khỏe môi banh thẳng, lại không nói chuyện, lẳng lặng nhắm lại mắt. Không khí lành lạnh, chân trời đột nhiên rơi xuống một cái tiếng sấm ở màu son thâm cung chiếu ra một mặt tàn khốc. Hoắc Hiển đã đi ra rất xa, mắt thấy muốn xuất cung môn, xa xa lại thấy Tuyên Bình Hầu phủ xe ngựa ngừng ở chỗ đó, Tuyên Bình Hầu đứng ở cửa cung hạ, ở Hoắc Hiển muốn tiếp đón không đánh mà đi qua đi khi gọi lại hắn. Hoắc Hiển trên mặt nhìn không ra thân sắc, chỉ vào lúc này câu ra vài phần cười, nói, ta nói là ai đâu, hầu ra có việc gì sao. Tuyên Bình Hầu xưa nay chán ghét hắn này phiên âm dương quái khí giọng nhẫn nhịp, hỏi. Ngươi vừa mới nói Trấn quốc công sớm có chuẩn bị, chính là thật sự. Hoác Hiển gật đầu, ngự tiền nói chuyện, sao dám khí quân. Tuyên bình hầu phủ nhăn chặt mày, hắn cũng là đánh quá chiến, nắm có binh quyền nơi tay, vừa rồi Hoác Hiển cùng tiêu sinh lý do thoái thác nhìn như không có lầm, thậm chí còn mọi người mà nói là kiện không thể tốt hơn sự, rốt cuộc sửa lại án sử sai là cái khổ sai sự, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại thật là kỳ quái. Tiêu hoác hai nhà là thế gia, hắn cùng tiêu sinh càng là cùng triều làm quan nhiều năm. Nhất hiểu biết người này bất quá, tiêu xính cũng không phải là cái ái làm nổi bật người, ngày thường ở trong triều càng là lời nói đều không thể nói vài câu, gặp chuyện cũng không chủ động ôm đồn. Hắn mắt nhìn hoắc hiển, nói, nhưng ta nghe ngươi mới vừa nói lời nói, vốn cũng chưa cho Trấn quốc công cự tuyệt đường sống, rõ ràng là không châu bắt chó đi cày, cứng bức hắn xuất binh, các ngươi hại chết thái phó, hiện giờ là lại phải đối phó tiêu gia. Nhưng trước mắt triều đình trong ngoài thụ địch, đã là vỡ nát, biên cảnh các bộ như hổ rình ngồi. Một cái võ tướng ngươi cũng biết ý nghĩa cái gì? Hoác hiển nhìn Tuyên Bình Hầu, Đông Dương cười ha hả, hắn nói, trong ngoài thủ địch, chiến đều có người khác đi đánh, chết cũng là người khác đi chết, đặc biệt là các ngươi loại này trinh liệt chi sĩ, nhất định chết ở ta đằng trước, ta sợ cái gì? Đúng vậy, ta chính là phải đối phó tiêu gia, tiếp theo cái chính là Tuyên Bình Hầu phủ, hầu gia, ngươi sợ sao? Tuyên Bình Hầu mấy năm nay bị khí tàn nhẫn, đảo cũng không đến mức giận tí mặt, lại vẫn là những mày nói, ngươi này nịch tử suy ai là ngươi nhi tử Hóa hiển phong khinh vân đạm mà nói qua cầu rút ván ta khuyên ngươi ở tiêu ra rơi đài phía trước chạy nhanh đem binh quyền nộp lên dọn dẹp một chút rời đi kinh đô cầm tổ tông lưu lại tiền tài ăn cư lạc nghiệp tả hữu ngươi kia xui xẻo tiểu nhi tử cũng vô pháp kế thừa ngươi y hế bác đừng đến lúc đó lại chết một cái liền cái chuyển thừa hương khói đều không có ngươi ngươi này nghịch tử nghe thấy được Hóa hiện thuận miệng tiếp hắn nói ở tuyên bình hầu sắc bị hắn khí vượng phía trước Đặng lên ngựa, roi dài dương lên, hoàn toàn đi vào màn mưa. Cơ ngọc lạc cầm ô từ nhỏ hẻm ra tới, không có ngồi xe, hay còn hướng trên đường cái đi đến. Nàng túi đầu nhìn dày trên mặt lây dính bùn đất, như là ở thất thần, mới vừa rồi ở lâu phán xuân trước mặt chấn định tự nhiên, kỳ thật tinh thần đều bị chấn ra trên chín tầng mây. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể đem hoác hiển cùng người tốt sánh bằng. Với cơ ngọc lạc mà nói, người tốt này hai chữ quá trói thai, trói thai đến thậm chí có chút buồn cười. Nàng từng ở cửa thành thượng gặp qua hứa thái phó thất vọng chi cảnh, hứa hạc tự nhiên coi như trùng nghĩa trong sạch chi sĩ, nhưng nàng cũng không đối những người này sinh ra kính sợ tiết hận chi tình, nàng chỉ cảm thấy xuẩn, quá xuẩn. Này thế đạo, làm ác nhân mới có thể sống được càng dài lâu. Cơ ngọc lạc lang thang không có mục tiêu đi tới, thẳng đến vũ dần dần lớn, thấp bé phong ốc dần dần cao lớn lên, bên người hành tẩu người qua đường cũng từ thoa kinh váy bố biến thành lang la tơ lụa, nàng mới phát giác chính mình thế nhưng đi đến thuận thiên phủ trước tới lại đi phía trước chính là hoàng cung, bên cạnh là cái quán trà, tiểu nhị tiếp đón, Cơ Ngọc Lạc liền thu dù đi vào. Lầu hai có cái sân phơi, nhiều là văn nhân mặc khách tại đây thưởng vũ làm thơ, Cơ Ngọc Lạc tìm cái tới gần lan can vị trí, phía trên có bố lều che vũ, tiểu nhị bưng trà, nói là năm nay tốt nhất Long tỉnh. Nang Lân Thanh, chống cằm nhìn nơi xa màu son cung tường, cũng không biết chính mình đang đợi cái gì. Lúc này, ghế bên mấy người đang ở nói chuyện thiếm. Nghe nói Hưng Nam Vương muốn đánh vào kinh tới nói là triều đình vô năng hoàng đế ngu ngốc hắn đánh lên án công khai đế vương thanh danh thậm chí có mấy cái châu phủ ca nguyện vì hắn mở rộng ra cửa thành nhường đường đâu nhưng hắn nói được cũng không sai ta đảo cảm thấy thật đổi cái hoàng đế nói không chừng chúng ta còn có thể quá mấy ngày thái bình nhật tử kia nhưng chưa chắc nói là hoàng đế ngu ngốc nhưng ai chẳng biết là kia xưởng vệ đùa bỡn triều cường hại nước hại dân ta xem cũng không cần như vậy phiền thoái họ hoắc đã chết không phải thiên hạ thái bình Tuyên bình hầu phủ cũng là đời trước tạo nghiệt, hoác thế tử vì nước hy sinh thân mình, hoác nhị lại phản chiến gian định, nhận một cái thái giám làm nghĩa phụ, thật là mặt đều từ bỏ. Đông chốc, một chi mục tà phi lại đây, thẳng cắm ở bàn ngay ngắn chung, mang theo sắc bén chi phòng, sợ tới mức kia mấy người sắc mặt trắng nhợt, lập tức im tiếng, tưởng gặp bắt chấn phủ tư người, ẩm ẩm mà tán, chạy không ảnh. Sân phơi an tính lại. mươi 69 Cơ ngọc lạc trên người xối Tiểu nhị dẫn nàng đến đơn độc nhã gian Lại bị hảo sạch sẽ thuế khăn, cơ ngọc lạc không ở trong mưa ngốc lâu lắm, chỉ có một đắp không một đắp xoa đôi tóc, mắt còn hướng cửa sổ hạ ngó, nơi này xem đi xuống là điều ngõ nhỏ, con ngựa liền buộc ở liều tranh, ném trên đầu nước mưa. Không bao lâu, mã chủ nhân liền tới rồi. Hoác hiện cởi bỏ áo choàng, xôn sao rơi xuống đầy đất thủy, bên trong siêu y còn không có hoàn toàn nước đấm, hắn đi tới khi tùy ý lau hai hạ. Cơ ngọc lạc nghiêng đầu xem hắn, hồi tưởng rất nhiều lần ngày mưa hắn đều là một thân nước đấm mà xuất hiện không khỏi tò mò hỏi ngươi vì cái gì tổng không bung dù phát hiện ngồi xuống duỗi tay tới bắt nàng uống qua kia ly trà giải khát mới nói chính mình bung dù nhiều không thú vị mỹ nhân tặng dù mới có tư vị a hắn mới vừa rồi đi tới khi liếc mắt cơ ngọc lật dày dày mặt dính vũ bùn cái loại này bùn này vùng này là không có nhiều ở phía nam ngõ nhỏ ngõ nhỏ nơi đó hắn chỉ có thể nghĩ đến lâu phán xuân sơn lâu phán xuân tới là muốn mang đi cơ ngọc lật đi không thể không nói Hắn đôi cái này tiểu đô đệ nhưng thật ra thật sự đệ bụng, rốt cuộc có thể không màng bại lộ nguy hiểm lấy vật cũ hộ nàng. Hoác Hiển nói, ngươi đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cơ Ngọc Lạc nhìn nhiều liếc mắt một cái bị hắn cầm ở trong tay trả, hoặc hắn khiêu khích người ngữ khí, nói, ta. Ta tới cấp ngươi đưa dù a, săn sóc sao? Hoác Hiển gật đầu nói, săn sóc, không ai so ngươi săn sóc, ta đều cảm động hỏng rồi. Cơ Ngọc Lạc con môi khẽ hừ nhẹ thanh. Nàng cảm thấy Hoắc Hiển có khi miệng lươi chân chu đến căn bản không giống giả, nhưng hắn rõ ràng chính là cái liêu hạ huệ, thân đến lao súng cấp có khi đều có thể lệnh cưỡng chế chính mình dừng lại, tưởng câu hắn đều câu không được. Nàng ôm cánh tay nhẹ nhàng sau này dựa, cảm động đừng chỉ dùng miệng nói, ta hỏi ngươi đáp, liền tính còn ta này vũ ngày đưa dù ân tình, được không? Hoắc Hiển cười rộ lên, có người thật là lanh tâm lanh phổi, một phen rủ liền phải từ ta nơi này bộ tin tức, nói một chút đi, ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu? Cơ Ngọc Lạc sốt sốt mắt, nói: Ngươi lần trước nói, ngươi không muốn rời đi kinh đô, là luyến tiếc kinh đô vinh hoa phú quý. Ngươi nói so tiền tài càng hấp dẫn người chính là quyền lực, mà ngươi thân là bắt chấn phủ tư cầm lái giả, ở ngoài cung càng là có thể một tay che trời. Ngươi thật là vì này đó sao? Hoắc Hiển khỏe môi độ cung tại đây trong phút chốc dừng một chút, hắn cầm lấy dần dần làm lệnh trà, uống một ngụm nói: Như thế nào? Này đó còn chưa đủ. Cơ Ngọc Lạc một tay chống cằm, nhìn chăm chú vào hắn, ta chính là rất tò mò tòa ủng bắt chấn phủ tư là cái cái gì tư vị đến tuột cùng có sảng khoái đời này không cơ hội đương tham quan hoặc đại nhân cùng ta nói nay mưa to thiên nàng sẽ không vô duyên vô cớ dầm mưa tiến đến không biết lại được nào một tay tin tức ở chỗ này sử mỹ nhân kế lời nói khách sáo hoặc hiển sinh ra chút phòng bị tâm tư cùng nàng chu toàn nói bắt chấn phủ tư kỳ thật chính là chủ sự tập nã thẩm vấn trong kinh hơn phân nửa án tử đều ở chúng ta trong tay cẩm y hệ vệ sao phá án không chú ý chứng cứ Có tội cùng không toàn bằng một giấy ký tên, muốn ai chết liền phải thủy ai chết, xét nhà khi còn có thể nhân tiện vớt chút nước luộc, chủ tử trên danh nghĩa chỉ có một, đó chính là hoàng đế, nhưng thực tế thượng hoàng đế lô thai mềm, nhưng thật ra nghe ta tương đối nhiều, một cái khắc còn lại là đông sưởng, nhưng còn hảo, triệu dung là ta nghĩa phụ, đó là. Những cái đó xưởng thần cũng phải nhường ba phần, còn có. phát hiển ngữ điệu thông thả, cơ ngọc lạc nghe được nhập thần, muốn ai chết liền phải ai chết, cho nên muốn muốn cứu ai cũng có thể giấu trời qua biển cứu tỷ như kia sớm nên hồn về tây thiên hứa thái phó phát Hiển sắc mặt đã dần dần thay đổi cơ ngọc lạc đối thượng hắn nặng chịu ánh mắt nói nếu làm ác nhân như vậy thú vị vì cái gì muốn lập ninh vương có lẽ ta nên hỏi hoác đại nhân đương thánh nhân là cái cái gì tư vị bốn mắt nhìn nhau điện quang thạch hỏa trong nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh chống trải tiếng mưa rơi dường như đều có tiếng vọng hoa Hiển tầm mắt dần dần hạ di ngừng ở bay phủ mạt trà trên mặt hắn khỏe miệng phóng bình lại chậm rãi gợi lên cầm lấy trung trà lại bông tin tức của ngươi có phải hay không tinh thông đến làm người sợ hãi hỏi một chút người của ngươi có nguyện ý hay không tiến trấn phủ tư cấp phát đồng lộc cái loại này cơ ngọc là hỏi đi theo ngươi sao đi theo ta đi theo ngươi tạo phản Hoắc hiển ngừng một chút không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ nói ta nào có kia bản lĩnh lúc trước nếu không phải đồng xưởng chặn ngang một tay ninh vương vốn là nên đăng cơ bình định sự như thế nào kêu tạo phản này quá khó nghe nhưng bình định từ ngươi trong miệng ra tới mới lệnh nhân tâm kinh hoác đại nhân bí mật tàng đến thâm hắc bạch hai bên cắt chiếm một tịch chơi đến thật hoa hoác Hiển nói chịu người gửi gắm mà thôi cơ ngọc lạc nhướng mắt xem hắn ngươi lại vẫn là cái tuân thủ hứa hẹn đương nhiên hoác hiển cũng nhìn nàng ta đáp ứng ngươi sẽ đem triệu dung giao cho ngươi cũng là thật sự cơ ngọc lạc cầm lấy trên giá dựng cắm cây quạt nhỏ cung tới nơi này văn nhân mặc khách thưởng thức cơ ngọc lạc hiển nhiên không phải văn nhân mặc khách Nàng chỉ đem cây quạt đường cây trơm, ở trong tay hoành chuyển, nói, này tính cái gì, đầu danh chẳng sao. Hoặc hiện ra vẻ ăn nói khép nép mà nói, ân, sợ ngươi. Thanh âm kia mang theo điểm không rõ ràng cười, nhưng miệng lưỡi lại mười phần thành kính, cố ý để thấp tiếng nói tao người thật sự, rõ ràng cách chương bản, cơ ngọc lạc lại cảm thấy lô thai đều đã tê dần, lệch cạch một tiếng, trong tay cây quạt cũng chuyển bay. Hán Lợi lên chính là không người trong một góc nhĩ tấn tư ma gian tình chiều lớn lên xinh đẹp quả nhiên đều là thai họa nam tử cũng là giống nhau cơ ngọc lạc đống nhiên minh bạch vì cái gì nàng tổng nhìn không ra hoác hiện sơ hở bởi vì người này quanh năm suốt tháng ngụy trang đã thành thói quen kia đã là hắn tính tình một bộ phận tỉ như thẩm thanh lý nói hắn không yêu cười tính tình quái gở nhưng hài hước thú vị nói hắn có thể hạ bút thành văn phong lưu lời cợt nhà cũng không nói chơi nếu không như thế nào có thể đã lừa gạt tiêu nguyên đình cái loại này chân chính ăn chơi chắc táng làm sao có thể đã lừa gạt triệu dung muốn cùng ác quỷ đồng hành phải đem chính mình cũng biến thành ác quỷ cho nên nàng nhìn không tới thẩm thanh lý miêu tả thuộc về thiếu niên sắc bén ngạo khí bởi vì kia sớm tại ngày qua ngày trục xuất nghiền vì cho tàn hóa thành giữa mày tham lam dục vọng cũng trở thành hắn một mình bước vào địch doanh nước cờ đầu Tây quạt ném ở nàng bên chân hoác hiển đi tới chính không lưng nhặt lên cơ ngọc lạc đống chốc một chân đạp lên phiến bính thượng cái này đầu danh trạng không đủ ta sát một cái triệu dung đơn giản dựa vào cái gì muốn từ ngươi vòng lớn như vậy cái phân cong Hoác Hiển không có thu tay lại, cũng không có đứng dậy, chỉ dương mắt cùng nàng nhìn nhau, cơ ngọc lạc đồng tử là màu hổ phách, như là khảm chỉ lưu ly chẳng, hắn nói, ngươi phía trước nói, ngầm ám lao ẩm thấp mùi hôi, không thấy quang, ta lúc ấy tưởng, nếu khi đó có người cho ngươi đệ cái đèn, có thể hay không hảo điểm. Cơ ngọc lạc rũ ở bụng trước tay bỗng dưng nắm lấy, khớp hàm tùy theo cắn khẩn. Hoác Hiển nâng lên nàng chân, đem cây quạt đem ra, đứng dậy nói, không biết Ninh Vương Sự là ai nói cho ngươi nhưng ngươi cùng người kia khả năng đều hiểu lầm. Ta không có các ngươi nghĩ đến như vậy thiệt lương. Ngươi hỏi ta làm thánh nhân cái gì tư vị, ta không biết, ta không phải thánh nhân. Ngươi biết triệu dung coi trọng ta cái gì sao? Làm ác tiềm chất. phát hiện câu môi dưới, lại không cười, sướng tại ta nhìn chăm chú hắn phía trước, hắn cũng đã như hổ rình mồi nhìn thằng ta, không phải ta chọn hắn, là hắn, trước chọn chúng ta, mà này đó sóng ngầm kích động. Tiên đế đã sớm phát hiện, tiên đế cùng đường, đêm này trở thành cơ hội hắn giống người điên giống nhau đem ta đẩy đến triệu dung trước mặt thay ta quy hoạch con đường phía trước lại chưa cho ta để đường rút lui cuối cùng hắn nhưng thật ra đã chết cái nhẹ nhàng người xem này đôi tay ta giết quá nhiều quá nhiều người có ta đồng liêu cũng có ta sư trưởng bọn họ có làm nhiều việc ác, có rất nhiều thật sự oan uổng trước khi chết dãy rủa không cam lòng mà nhìn chằm chằm ta ở trong tay ta dần dần chặt đức khí ban đầu khi ta xác thật suốt đêm suốt đêm không được yên ổn nằm mơ đều là oan hồn tìm ta lấy mạng nhưng sau lại ta là thật sự, thật sự, có khoái cảm. Mùi máu tươi sẽ làm người trở nên hưng phấn, hắn bắt đầu hưởng thụ chiếu ngục khổ hình hành hạ đến chết, hưởng thụ cái kia không cần ứng đối bất luận kẻ nào thiên địa, hắn không ngừng một lần mà tưởng, liền cùng triệu dung cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không có gì không tốt, nêu danh hắn gánh chịu, không bằng chứng thực thông khoái, tiên đế di nguyện cùng hắn có quan hệ gì đâu, vô luận ngôi vị hoàng đế thượng là hôn quân vẫn là minh quân, thần tử ba tánh đều chịu hoàng quyền kiềm chế, để đến quỳ vì cái gì một hai phải chọn mình quân khác lập trì đại gia cùng nhau điên không tốt sao thánh nhân là sẽ không dao động thánh nhân cũng sẽ không sinh ra tà niệm mà hắn càng như là cái một chân đạp lên địa ngục ma quỷ lại bị quản chế với những cái đó khuôn sáo gông xiềng cuối cùng chỉ có thể chết lặng mà theo tiên đế di chí đi phía trước đi Hoác hiển đem cây quạt đưa cho nàng nói ta bị bắt quấn vào thị phi lại bị bách đuổi ác lấy thiện giống ta loại người này không có gì hảo Nhưng có thể ở lâu mấy cái hứa hạc như vậy thuần thần lại là khó được, nếu 7 năm trước ngươi gặp được người là hán, hắn chắc chắn hộ ngươi tỉ đệ chu toàn, hiện giờ nói khi đã muộn, nhưng đãi này thế đạo lật qua tới, rửa sạch sẽ, ít nhất có thể nói cho 7 năm trước tiểu cô nương, báo quan vốn không phải sai, tiểu ra bản tính thiện lương, cũng không phải sai. Cơ ngọc lạc trong mắt lưu ly chản phẳng phất vỡ thành mỏng quang, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ màu xanh lơ màn mưa, nhấp môi, người này.